Trưng 201 bị ban đứng, thoát khỏi lưng núi có máu long hoàng bao quanh, sở thiên cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang giảm xuống. Lấy thêm y phục khoác lên người mặc phỉ đặc, sở thiên vơi tay với hy nhị đang ở trên một con bạch điêu khác. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Hy nhị vô vào bạch điêu, bay đến bên cạnh sở thiên. Ta muốn hỏi một chút, khi ngươi tới đây, có nhìn thấy một thiếu niên vóc người rất cao, mắt hắn nhìn không được tốt lắm, không nhìn rõ vật gì. Sở thiên vẫn còn nhớ chuyện lừa phỉnh La Tân về, tạm không nói thực lực của La Tân, chỉ dựa vào tài nấu nướng tài tình của hắn, cũng đủ để sở đại thiếu ra hạ quyết tâm lừa hắn về nhà rồi. Ta không gặp. Khi nhĩ nghiêng đầu, hét lớn với một đội Bạch Điêu, các ngươi có nhìn thấy người nào như vậy ở gần đây không? Bạch Điêu dịu rít lắp đầu. Điện hạ, người đó là bạn ngài sao? Khi nhĩ vừa cười vừa nói, nếu điện hạ cần, 100 vạn kim tệ. Chỉ cần 100 vạn kim tệ, ta có thể giúp ngài tìm khắp sông băng này. Sở thiên tạc lưỡi, cười nói, được, có điều trước khi ta gặp thương đội của gia tộc Phan Mạc Tư phải tìm thấy hắn. Chấp nhận. Hy nhĩ gọi một con bạch điêu, ghé thai dặn dò vài câu, sau đó con bạch điêu rời khỏi đội ngũ, bay về ngọn núi tuyết ở chỗ không xa. Hy nhĩ nói, ha ha, điện hạ yên tâm, ở trên sông băng này, không có người nào mà ta không tìm được. Ồ. Lẽ nào ngươi là chủ nhân của nơi này? Sở thiên hỏi. Khi nhĩ ngẩn mặt cười chủ nhân thì không dám, có điều trên con sông băng dài 3.000 dặm này, các ma thú lớn nhỏ nào cũng phải nể mặt ta. Nơi này thời tiết lạnh như vậy, sao có nhiều ma thú thế? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên có rồi, tuy đi lên tiếp phía Bắc là cực địa băng nguyên, cơ hồ không có ai có thể sống mà tới đó, nhưng chỗ này đã ấm hơn nhiều rồi. Ở gần ngọn núi tuyết, có không ít những ma thú có khả năng ngự hàn bẩm sinh. Nói rồi, thi nhĩ có chút tham lam nhìn về núi dây núi tuyết, cười nói, tuy nơi này vô cùng lạnh, nhưng những ma thú có thể sống ở đây, chắc chắn là có thực lực, cũng có thể bán được giá tốt. Sở thiên ngồi trên bạch điêu nhìn xuống vùng đất lớn, vùng đất phía nam xa xa hai màu đen trắng xen vào nhau, có lẽ là đường sở thiên đi lúc tới đây, còn phía bắc, lại là một mản khói trắng ngây quanh khiến người không thể xem rõ cảnh sắc ở đó. Chỗ đó chính là cực địa băng nguyên sao. Sở thiên chỉ về màn khói trăng phía bắc hỏi. Vẫn không phải, cực địa băng nguyên thật sự còn phải đi lên tiếp về phía bắc. Chỗ đó chẳng qua chi là lối vào băng nguyên. Khi nhĩ giải thích, thứ màu trắng mà điện hạ nhìn thấy, kỳ thực không phải là vũ khí, mà là tuyết phong băng nhận. Trong đó, uy lực mỗi một đông tuyết đều không thấp dưới băng hệ mà pháp cấp 5. ngợi nữ thần sinh mệnh Sở thiên nhìn tấm màn trắng nối liền trời đất, trong lòng kinh ngạc không thôi, tạm không nói về tình hình bên trong cực địa băng nguyên, chỉ là một lối vào, nếu không có thực lực cấp 6 trở lên thì đừng hóng bước qua đó. Đúng rồi điện hạ, chúng ta bàn một vụ làm ăn thế nào? Hy nhĩ trật nói. Làm ăn gì? Sở thiên hỏi. Ha ha, ma thú trên đại lục, cơ hồ ta đều có thể có được, nhưng chỉ có một ngoại lệ. Hy nhĩ cười nói, hơn nữa. Loài ma thú này rất nhiều người muốn có, giá tiền, đã có người ra giá đên nghìn vạn kim tệ. Sở thiên meo mắt gửi, người nói là độc giác chiến mã của đế quốc khải tát. Không sai, chính là độc giác chiến mã. Khi nhị hết cách nói, ta cũng từng bắt thử mấy con chiến mã bị thất tán trên chiến trường, nhưng chúng rời bỏ khỏi huấn luyện sư của khải tát không lâu thì chết. Nếu điện hạ có thể bán cho ta vài con chiến mã bất tử, giá tiền có thể thương lượng. Không thể nào. Sở thiên lắc đầu nói, tuy ta là hữu tướng đế quốc, nhưng cũng không biết chiến mã được nuôi dưỡng thế nào, các hấn mã sư của khải Tát toàn bộ đều có huyết thống hoàng thất. Khi nhĩ vẫn không cam lòng, tiếp tục hỏi, Điện Hạ là thánh tế tự, cho dù không có hấn mã sư, chẳng lẽ cũng không thể kiếm được vài con chiến mã sống sao? Ngươi không cần nói nữa. Sở thiên nghiêm sắc mặt nói, độc giác mã là bí mật lớn nhất của đế quốc khải Tát ta sẽ không bán bí mật này. Ở trên đại lục huyện thu đã lâu, dần dần, sở thiên cũng đã coi mình là một người khải tát, tuy sở thiên thích kinh tệ, nhưng có những thứ vẫn không thể bán được. khi nhĩ gượng gạo cười, không tiếp tục quấy nhiều nữa, chuyển chủ đề nói, ha ha, ta thiếu chút nữa quên chúc mừng điện hạ. Ta có chuyện vui gì sao? Sở thiên ngạc nhiên hỏi, é e rằng điện hạ sắp được tấn phong thành thân vương rồi. khi nhĩ cười ha ha giải thích, từ 5.000 năm trước, Khi cách Lan Đặc Đại Đế xây dựng đế quốc Khải Tát, lực lượng của Khải Tát vẫn luôn bị thu tộc của Đại Thảo Nguyên kiềm chế. Hôm nay Điện Hạ mang về điều ước không xâm phạm lẫn nhau, cũng đồng nghĩa Điện Hạ đã giải quyết sự uy hiếp của phía Bắc Đế quốc, công lao này, còn không đủ đế phong vương sao? Vẫn không được. Sở Thiên cười nói, theo quân quy của Khải Tát, mở rộng biên cương lãnh thổ vạn lý mới có thể phong vương, ta còn kém xa. Hơn nữa ta lại mang đến tai họa cho thu tộc, e rằng còn có tội. Điện hạ nói đùa rồi, Cơn Hồng Thủy đã cuốn đi một nửa lương thực của Đại Thảo Nguyên, hiện tại thú tộc còn đâu thời gian gây phiền phức cho Điện hạ chứ?" Khi Nhi tiếp tục nói, "Đợi Đế Quốc mang quân đoàn Hỏa Long tinh nhuệ nhất đóng tại Hồng thổ Hạp Cốc điều lên phía Nam Thái Thạch Bảo, đến lúc đó, Đế Quốc Lôi Tư tuyệt đối không phải là đối thủ của Khải Tát." "Ha ha, dựa vào thực lực của Điện hạ, đánh chiếm mấy vạn lãnh thổ của Lôi Tư không phải quá dễ dàng sao?" Nghe xong lời này, Sở thiên meo mắt lại. Dưới hoàng cung thành bàn bối, những bức tượng khắc uy áp thiên hạ, vương khí ngập trời, đến nay sở thiên vẫn không thể quên, 178 vị tiên hoàng khải Tát nhưng lại chỉ có 177 pho tượng khác, thiếu độc mỗi tượng khai quốc thánh vũ đại đế, cách lan đặc. Trong sách sử đế quốc, 5.300 năm lịch sử ma pháp, đại đế một kiếm chảm sát thập đại câm chú pháp sư, trăm vạn đại quân của vương triều ca đặc không chiến mà tan, đế quốc thành lập. Thánh Vũ Đại Đế uy vũ cường thế như vậy, mà ngay cả một tượng khắc cũng không để lại, ở vị trí của Cách Lan đặc, lại chỉ đặt tượng của thê tử ngài, quốc mẫu hải đế của Khải Tát. Tốc độ của Bạch Điêu rất nhanh, khi trời vừa hửng sáng, bọn Sở Thiên đã rời khỏi dây núi tuyết. Nhìn vùng đất đen trắng giao nhau dưới chân, Sở Thiên trong lòng yên tâm phần nào, ít nhất hiện tại hắn đang đi về con đường phía nam. "Điện hạ, chúng ta đến rồi." Khi Nhi chỉ vào khoảng đất trống phía dưới nói, Sở thiên nhìn theo cánh tay của Hy Nhĩ, phía dưới là một vùng đất đen, không có băng tuyết, khí hậu đã ấm hơn rất nhiều, có mấy gian nhà được xây bằng đá đơn độc đứng đó. Hạ cánh xuống vùng đất trống, sở thiên trao mày hỏi, sao không có ai? Điện hạ đừng nội. Hi Nhĩ cười nói, nơi này là nơi rừng chân tạm thời của thương đội Phan Mạc Tư, cứ cách 10 ngày, họ mới đến đây giao dịch một lần với ta. Cho nên điện hạ phải ở đây đợi thêm mấy ngày nữa. Vậy được rồi Ta sẽ đợi thêm vài ngày. Sở thiên gật đầu, nói, ngươi nhanh chóng tìm cho ta vị thiếu niên kia đi. 10 Ba ngày đã trôi qua, sáng sớm mai thương đội Phan Mạc Tư sẽ đến đây, nhưng sở thiên vẫn chưa có tin tức của La Tân. Ngừng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, sở thiên suy nghĩ con tên ở đây đợi La Tân thêm 10 ngày nữa, còn mặc phỉ đặt lại ở phía sau sở thiên, bắt trước sở thiên chắp tay nhìn vầng trăng. Rất nhanh, cổ của mặc phỉ đặc đã nhức mỏi, Hoán trách nói, trên mặt trăng có cái thứ gì hư? Sao ngươi cứ nhìn nó thế? Sở thiên thấy buồn cười, biết mặc phỉ đặc đã hiểu lầm. Mặc phỉ đặc ra dáng một người lớn thở dài, lắc lư đầu nói, ai Lại đến ngày trăng tròn rồi, mỗi lần nhìn vầng trăng tròn vằn vặc, ta lại muốn ăn bánh chu linh. Thiên văn của đại lục huyện thu rất kỳ lạ, vầng trăng không những màu đỏ, hơn nữa cứ 3 tháng mới có một lần trăng tròn. Hy nhĩ bước ra từ trong ngôi nhà đá, nói, Điện hạ, thương đội của gia tộc Phan mạt Tư đến lên rồi, ngài có thể về nước rồi. Sở thiên nghĩ một lát, cuối cùng quyết định không đợi La Tân nữa. Tốt. Chúng ta lập tức đi ngay, có điều người của ngươi cứ tiếp tục giúp ta tìm vị thiếu niên đó. Trong bầu trời, một chiếc phi thuyền tùng bách lâm treo ra huy của gia tộc Phan Mạ Tư từ, từ từ hạ xuống. Sở thiên và Mạc Phỉ đặt bước lên đó, không ngờ, khi nhị cũng đi lên theo. Khi nhị, ngươi cũng đi khải tắt sao. Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Hy nhĩ nói một cách mơ hồ, ồ, ta thuận đường đi làm một chuyện làm ăn. Sở thiên không nghi ngờ gì, cùng mặc phỉ đặt ngồi lên ghế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phi thuyền bay lên trên không, chậm rãi bay về hướng nam. Lúc này, sở thiên cuối cùng cũng phát hiện có chút cổ quái, người của gia tộc Phan Mạt Tư đâu. Hy nhĩ, chiếc phi thuyền này đúng là của gia tộc Phan Mạt Tư không? Sở thiên quay đầu, muốn hỏi hy nhĩ. Nhưng không ngờ, khi nhị hảo sảng lúc này đã lộ ra bộ dạng của kẻ nham hiểm, cười lạnh nói, phất lạp bình nạc, chiếc phi thuyền này không phải của gia tộc Phan Mạ Tư, mà là của ta. Ngươi có ý gì? Sở thiên mèo mắt đứng dậy. Ha ha! Khi nhị phá lên cười, ta đã nói rồi, ta thuận đường đi làm ăn mà. Âm độc cười một tiếng, khi nhị tiếp tục nói, nhưng chuyện làm ăn của ta chính là ngươi. Ha ha, đã bán ma thú mấy trăm năm này rồi. Hôm nay, ta phải đếm thử xem bán thánh tế tự sẽ có cảm giác gì. Ồ, đúng rồi. Hy nhĩ sắc mặt lệnh băng, nói, ta để ngươi đợi ba ngày, chính là để thông báo cho nhà mua đến nhận hàng. Cho nên ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy người muốn mua ngươi rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nộ khí sung thiên, con mẹ nó. Lao tử lại bị lừa rồi. Nương thần nhìn Hy nhĩ, sở thiên nhanh trong tính toán. Hiện tại phi thuyền đã trên độ cao mấy trăm thước, cho dù có dùng thuật tẩn thân cũng không thoát được, hơn nữa thực lực của Hy Nhị cũng không rõ lắm, hắn không muốn mạo hiểm. Nghĩ tới đây, sở thiên trầm rái cười, thong thả ngồi xuống ghế, hỏi, là ai muốn có ta? Thấy thái độ ung dung của sở thiên, Hy Nhị cười lớn nói, ha ha, điện hạ quả thật can đảm. Nhưng ta sẽ không bán đứng khách hàng, đợi lát nữa ngươi sẽ có thể tự mình nhìn thấy hắn. Sở thiên nhắm mắt lại nằm nghiêng trên ghế, không nói thêm lời nào. Mãi cho đến khi rất lâu, sở thiên đông cảm thấy xung quanh tối sầm lại, mở mắt ra nhìn qua cửa sổ trong khoang phi thuyền, thì là là một phi thuyền to hơn xuất hiện ở phía trên. Khoang thuyền lớn chậm rãi mở cửa, thu phi thuyền của Hy Nhĩ vào bên trong. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Hy Nhĩ dẫn sở thiên cùng Mạc phỉ đặc đi ra phi thuyền, tiến vào một phòng được trang trí hào nhoáng. Phất lạp địch nạc thánh đồ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, thì ra là Lan Đức Đại Giáo Chủ. Sở Thiên meo mắt gửi, người bắt hắn, lại là quang minh thánh điện của giáo đình. Đại Giáo Chủ sao lại dùng cách này mời ta đến đây? Ha ha, chúng ta còn là quan hệ hợp tác mà. Sở Thiên biết Lan Đức còn có chỗ cần dùng đến mình, cho nên không cần lo lắng về an toàn tính mạng nữa. Ta cũng không có cách nào khác. Lan Đức thị ý cho Sở Thiên ngồi xuống, cười nói. Hôm đó sau cơn hồng thủy ở thánh địa, ta chỉ biết thánh đồ ngươi đi về phía bắc, nhưng ở nơi băng tuyết khắp trời này, cũng chỉ có hy nhị có thể tìm được ngươi. Cho nên ta mới mời hắn. Dứt lời, Lan Đức nhìn hy nhị một cái, sau đó hy nhị biết ý lui ra ngoài. Đại giáo chủ tìm ta có chuyện gì? Sở thiên ngồi xuống hỏi. Lúc cơn hồng thủy xuất hiện, trong tay điện hạ nắm một trường kích. Lan Đức chợt nhìn chầm chầm vào sở thiên, nói Ta muốn thanh trưởng kích đó. Sở thiên cho mày, thanh trưởng kích sớm đã bị mất tích trong cơn hồng thủy đó rồi. Có điều sở thiên meo mắt nói, chỉ cần ngươi đưa chúng ta về khải tác, ta lập tức đưa nó cho ngươi. Hà tất phải vậy. Lan Đức cười nói, thứ đó không có ích gì với điện hạ, chi bằng đưa cho ta là xong. Chỉ cần ngươi đưa cho ta trưởng kích đó, trong ước định lúc trước của chúng ta, ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ hơn. Lan Đức hòa ái cười. Lộ ra một bộ mặt thánh khiết của người thần chức nên có, ngươi mang lại thai họa cho thu tộc, chỉ cần cho ta chứng kích, ta có thể chế tạo thêm một thần dụ, khiến thu tộc không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Nếu ta không đưa thì sao? Sở thiên phản vấn lại, chẳng lẽ ngươi còn có thể dễ ta? Ha ha, ngươi còn cần ta giúp ngươi đối phó với hát ám thần điện đấy. Sắc mặt Lan nước biến đổi, lạnh lung quát, phất lạp địch nặc. Sở thiên làm biếng nhấc mắt lên nhìn Lan Đức. Thành trường kích đó đã mất trong cơn hồng thủy rồi, thế nào? Ngươi còn muốn giết ta thật sao? Lan Đức hít mạnh một hơi, kiềm chế sự tức giận của mình, hắn không muốn kế hoạch của mình bị ảnh hưởng. bèn nói, nơi này ngoài ngươi và đứa trẻ này ra, còn lại đều là người của ta, ta có thể lục soát tìm thành trưởng kích trên người ngươi, sau đó mới đem ngươi về khải tác. Như vậy, dựa vào thân phận quang minh đại giáo chủ của ta, cho dù ngươi nói cho người khác, cũng không ai tin rằng ta cướp đổ của ngươi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhún vai ra vẻ không có gì, cười nói, vậy thì ngươi xoát đi. Lan Đức xứng sốt, sau đó hét lớn ra phía cửa, người đâu, lục soát hai người này cho ta. Mấy kỵ sĩ của giáo đình xông vào, lục soát Sở Thiên và Mạc Phỉ đạc khắp lượt từ trong ra ngoài. Nhưng không có phát hiện gì, còn lời nguyền của tử thần, trong lần tranh đấu cùng trưởng kích đã trở nên ảm đạm vô sắc. Tuy công năng vẫn còn, nhưng bên ngoài nhìn ra không khác nhuễn giáp hộ thân bình thường. Lan Đức cao mày, chỉ vào tay trái của Sở Thiên, lấy không gian giới chỉ của hắn cho ta. Rất nhanh, không gian giới chỉ đã đến tay Lan Đức. Không gian vật phẩm có hai loại, một là loại thông thường không có cấm chế, chỉ cần là người có ma pháp thì có thể mở ra. Còn loại thứ hai, chính là loại đã có sinh mệnh lạc ấn của chủ nhân như Sở Thiên, chỉ có chủ nhân mới có thể mở ra. Mở nó ra. Lan Đức lạnh lùng nói. Sở thiên tự tin rằng Lan Đức không biết những thứ trong không gian giới chỉ. Bèn đón lấy chiếc nhẫn. Sau đó một đống thứ lộn xộn ngổn ngang bày khắp phòng. Lan Đức vội vàng ngồi sổn xuống tìm kiếm trong đống tạp vật đó. Một đống đồ ăn vặt, mấy chục tấm thủy tinh tạp, dụng cụ phẫu thuật, còn có y phục và quyển trục dự trù. Những thứ này Lan Đức không có hứng thú. Khi Lan Đức cầm cuốn sổ của nữ thần sinh mệnh lên, Sở Thiên làm như người yêu thương đệ đệ của mình, ôm chặt mặc phỉ đặt vào lòng, không để hắn nhìn thấy cuốn sổ. Một cuốn sách nát không thể đọc hiểu được, Lan Đức do dự một lát rồi ném nó đi. Lại nhấc lấy lươi đao phán quyết, Lan Đức xem xét thanh đao dị sắt này một hồi, sau đó đặt nó sang bên. Cuối cùng, Lan Đức đã kiểm tra hết tất cả các thứ, quan hỏi, thanh trường kích đó rốt cuộc ở đâu. Sở Thiên giang hai tay ra, nói, ta đã nói rồi. Nó bị mất trong cơn hồng thủy rồi. Không thể nào, chiến thân kích. Lan Đức bất chợt phát hiện mình nói lỡ lời, bèn lập tức đổi giọng nói, phất lạp địch nạp thánh đồ, ngươi là thánh tế tự không có pháp lực, thứ đó không hề có tác dụng gì với ngươi, chúng ta có thể coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra, sau này còn có thể tiếp tục hợp tác, nói đi, ngươi muốn gì, mới đem trưởng kích giao cho ta. Ngươi cần ta nói bao nhiêu lần nữa? Thứ đó đã. Phi thuyền bóng truyền tới một tiếng xe toạc thê lương, tiếp sau đó, ẩm. Khoang phi thuyền bị nổ toang ra thành một lỗ hổng lớn. Xoẹt. Xoẹt. Hai luồng điện đen kịt lao vào trong lỗ hổng, vây quanh người sở thiên rồi kéo hắn ra ngoài. Thánh điện võ sĩ. Bắt hắn về đây. Lan nước quát lớn. Mấy chục đạo kim quang lao ra từ trong phi thuyền, bổ vào sở thiên. Sở thiên bị điện quang quấn lấy, nhưng lại không bị chút thương tổn nào, ngừng mặt nhìn. Hai đạo điện quang này đến từ một con chim đầu ưng mình vượng. Tốc độ của đại điêu vượt xa các thần điện võ sĩ, sở thiên trong chớp mắt đã biến mất. Có khí tức của thần lực. Chẳng lẽ là người của hát cám thần điện? Sắc mặt Lan Đức trợt biến, nghiến răng nói, chiến thần kích không thể rơi vào tay của chúng, pháo ma pháp chuẩn bị. Ở nơi xa, trên khoảng đất trống cách xa hơn 10 băng sơn, Liên Thành đang mỉm cười đợi ma sủng của mình đem sở thiên đến. Ha ha, theo dõi người của giáo đình quả nhiên tìm được phất lạp bình nặc. Nhưng sau khi nhìn thấy trên phi thuyển lẽ ra ánh sáng của pháo ma Pháp mặt hắn ngưng trọng lại. Hừ! Liên thành hừ nhạt một tiếng, sau đó trở tay rút một thanh đoạn kiếm từ lưng ra, nhẹ nhàng ném lên bầu trời. Thượng cổ kiếm ký buôn phong. Theo giọng nói của Liên thành, thanh đoạn kiếm đống mềm mại như dòng nước, dần dần biến mất trong cơn gió lạnh trên núi. Trong cơn gió lạnh mãnh liệt, một cơn gió nhẹ thổi đến phi thuyền Tiếp theo đó, Khí năng được kiểm ma pháp phòng hộ trên phi thuyền, đã bị thủng một lô lớn. Khí năng bị vỡ, phi thuyền ngay lập tức mất thăng bằng, trong không chung như ngả, nhưng, pháo ma pháp đã được chuẩn bị vẫn không ngừng lại. Ẩm! Ẩm! 4! Ánh sáng từ pháo ma pháp bắn loạn khắp nơi, tạo ra từng trận phản hồi lại ở băng sơn, trong trước mắt, dãy băng sơn giải đã có tuyết lở. Ai? Xin các người giữ yên tĩnh được không? Một âm thanh êm ái chuyển vào thai của mọi người, có người cần được nghỉ ngơi. Chương 202, Khải tác. Yên tĩnh một chút được không? Được không? Giọng nói êm ái vang vọng trong băng sơn, khắc sâu vào tâm trí của mỗi người, một cảm giác cao quý và thanh nhã, vô cùng dễ nghe. Trong lúc hoàng hốt, dường như đất trời ngừng chuyển, ngay cả phi thuyền bị mất thăng bằng, cũng từ từ hạ cánh xuống đất. Lan nước há hốc miệng, không biết làm gì. Giọng nói hêm ai đó ẩn chứa một sức mạnh đã vượt qua phạm vi hắn có thể tiếp thụ được. Còn Liên Thành từ khi giọng nói ấy vang lên, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Vận thượng cổ thân kỹ, Liên Thành khống chế âm thanh nhỏ lại, chuyển đến thai ma sủng của mình, lôi Mạc Tư, thả Phất Lạp Địch nặc ra trước, về ngay bên cạnh ta. Két. Lôi Mạc Tư kêu lên một tiếng, thu lại hai đạo điện quang đang giữ lấy Sở Thiên, sau đó biến mất trong không khí. Đợi ma sủng về bên cạnh mình rồi, Liên Thành quát nhẹ, hợp thể. Trong trước mắt, Liên Thành lại biến thành một quái vật đầu ưng thân người. Còn lúc này Lan Đức cũng đã khôi phục lại sau sự kinh hãi, lệnh cho thuộc hạ coi trường sở thiên vừa từ trên trời rơi xuống đất, và mặc phỉ đặc trong phi thuyền, sau đó nói, ta là Lan Đức, quang minh đại giáo chủ của giáo đình, ngươi là ai? Ai? Tiếng thở dài văng lên, cực địa băng nguyên không phải là chỗ các ngươi nên tới, mau về đi. Một cơn gió lạnh như đao cương thổi qua, Lan Đức dùng mình một cái, lúc này hắn phát hiện, khi phi thuyền đuổi theo lôi Mạc Tử, đã bay tới lối vào của cực địa băng nguyên. Tấm màn do phong tuyết băng nhận hợp thành đã ở trước mắt, bông tuyết rơi xuống, cho dù là tảng băng kiên cố thế nào cũng bị vỡ nát. "Ka ka, già ta lạnh." Mạc Phỉ đặc đã bị đông lạnh đến khuôn mặt trắng bệnh, hô hấp cũng dồn dập. Sở Thiên vội vàng chạy đến, ôm Mạc Phỉ Đạc vào lòng. Lan Đức sau khi nghe lời cảnh cáo, do dự một hồi Sau đó nghiến răng, quắc, vừa rồi là ngươi cướp phất lạp địch nặc sao? Phất lạp địch nặc. Giọng nói tỏ ra kinh ngạc, ngươi nói người vận pháp bảo tế tự kiên là hữu tướng khải tắt phất lạp địch nặc. Lan nước ngạc nhiên, biết mình đã đoàn sai. Vậy được, phất lạp địch nặc lưu lại, người khác đều đi đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ Lao Tử hiện tại rất có giá sao? Sở thiên chê môi, bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Chiến thần kích còn chưa đến tay. Lan Đức sao có thể để lại sở thiên? Lén ra hiệu cho thủ hạ của mình, sau đó quát, đưa Phất Lạp địch nặp đi. Dứt lời, Lan Đức dẫn đầu phóng người chạy về phía xa. Chủ nhân, chúng ta làm gì? Có cần đuổi theo? Người liên thành vang lên tiếng của lôi mạc tư. Chờ thêm một chút. Liên thành nói, Lan Đức không thoát được đâu. Quả nhiên, Lan Đức không chạy được bao xa, phong tuyết băng nhận liền có một trận tối qua, đè mạnh hắn xuống đất. Những thánh điện võ sĩ mang theo sở thiên cũng bị gió thổi đến khó nhích được nửa bước. Lan Đức phẫn hận bỏ dậy, nhìn theo phương hướng của phong tuyết băng nhận, sau đó nghiến răng, thả phất lạp địch nặng ra, chúng ta đi. Ngay cả phi thuyền cũng không để ý đến, người của giáo đình hốt hoảng bỏ trốn. Khi nhĩ vẫn còn trong phi thuyền, thấy tình hình không ổn, lập tức đuổi theo hướng Lan Đức vừa chạy trốn. Rất nhanh, trước phong tuyết băng nhận chỉ còn lại sở thiên, đương nhiên còn liên thành ở trên băng sơn phía xa, dùng đôi mắt hướng không có đồng tử nhìn chầm chằm vào sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên bày ra vẻ thần côn chuẩn mực, lớn tiếng nói, Xin chào, ta chính là Phất lạm định nặng. Người cũng đi đi. Lần này giọng nói còn hòa ái hơn trước, nhẹ nhàng nói với sở thiên, Người của giáo đình đã đi rất xa rồi, Người cũng an toàn rồi. Xem ra vị cao thủ tuyệt thế này không phải là kẻ thù, sở thiên meo mắt cười Ta là một thánh tế tự không có pháp lực, vốn không thể nào một mình sống mà ra khỏi chỗ này. Sở thiên chán nản nói, sau đó, lại nhắc mạc phỉ đặc đang gần bị đông cứng lên, người có thể ra đây giúp ta không, đệ đệ của ta sắp bị đông cứng mà chết rồi. Đứa trẻ đáng thương, xem ra bộ dạng của mạc phỉ đặc đã khiến người này động lòng. Theo giọng nói ấy, một nữ nhân vận bạch gì mái tóc vàng óng, có dung mạo tuyệt trần chậm rãi bước ra từ trong phong đao tuyết nhận. Không có bất cứ phòng vệ nào, nhưng gió tuyết lại tự động cuốn ra trước người nàng. Sau khi xem kỹ dung mạo của người đó, sở thiên tiểu chút nữa ngất đi. Sắt lâm na. Thì ra là vị hôn thê của sở thiên, sắt lâm na. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tinh thần hoảng hốt không nói ra lời, sắt lâm na. Ha ha, người đến khẽ cười, ta và sắt lâm na đích thực rất giống nhau. Sở thiên nhìn nữ nhân có dung mạo giống sắt lâm na trước mắt mình. Trong lòng rất nghi hoặc, quá giống rồi, ngoài tuổi tác có vẻ lớn hơn một chút già, còn lại cơ hộ giống như tạ tượng. Lập tức, sở thiên linh quang trật hiện, nghĩ đến dưới hoàng cung khải tác, bức tượng nằm ở trước các lịch đại tiên hoàng. Sau đó, sở đại thiếu dai nheo mắt gửi. Tay phải phủ lên ngực, tay trái trúc xuống, sở thiên không lưng, dùng một lễ nghi quý tộc chuẩn mực bái chào Sau đó nghiêm túc nói, hữu tướng khải tác, thủ tịch tế tự cung đình thượng cổ thánh tế tự cấp 9, công tước phất lạp địch nặc bái kiến quốc mẫu. Nữ nhân này, chính là tổ tiên của sát lâm na, hoàng hậu của thánh vũ đại đế cách lan đặc, quốc ngô khải tát ba hải đế. Hải đế nghi hoặc trước mắt, hỏi, ngươi biết ta? Đương nhiên là biết, lao tử tận mắt nhìn thấy tượng khắc hình bà. Sau khi được máu long hoàng cải tạo, sở thiên không những cơ thể mạnh khỏe lên, hơn nữa tinh thần và trí nhớ cũng đạt đến mức độ kinh người. Tuy ban đầu chỉ ở trong hoàng cung xem một lần, nhưng hắn vẫn nhớ rõ bức tượng quốc mô đặt ở hàng đầu tiên. Làm sao có thể? Hải đế lắc đầu, nói, ta chỉ để lại một bức tượng dưới địa cung trong thành bảng gối Nói rồi, hải đế trợt ngẩn đầu nhìn sở thiên, vội hỏi, chẳng lẽ ngươi đã đi qua nơi đó? Sở thiên meo mắt lại, chầm dai nói, ta đã đi. Thân tinh của hải đế rất phức tạp, kỳ quái hỏi, ngươi cũng nhìn thấy pho tượng đó rồi. Sở thiên gật đầu. Thì ra ngươi đều biết rồi. Hải đế ảm đạm nhìn sở thiên. Lúc trước ta không xác định lắm, nhưng hiện tại biết rồi. Sở thiên nói. Nếu như ngươi đã biết chuyện pho tượng. Ai, bỏ đi. Ngươi là vị hôn phu của sắt lâm na, cũng được coi là tử tôn của ta rồi. Hải đế thở dài, nói. Đừng nói chuyện này cho người khác biết. Sở thiên nhìn người nữ nhân đã hơn 5.000 tuổi trước mắt mình, nói. Ta có thể không nói cho người khác biết, nhưng bà cũng phải nói cho ta biết, tại sao bà có thể sống lâu như vậy, còn hậu đại của bà là sắt lâm na lại không sống được quá 50 tuổi. Ta cũng không biết. Hải đế cười khổ lắc đầu, nếu như ta biết, con cháu của ta sẽ không phải chết khi chúng chỉ mới 50 tuổi. Dứt lời, hải đế nhẹ nhàng lướt tay qua người mặc phỉ đặc, tiếp sau đó, sở thiên chỉ cảm thấy mặc phỉ đặc trong lòng mình đã ấm hơn. Được rồi để đệ, đệ ngươi không sao rồi. Hải đế lại chỉ vào phi thuyền đã bị phá hủy, nói, trong đó còn có một phi thuyền nhỏ, ta sẽ bổ sung cho nó thêm pháp lực, đủ để các ngươi bay về khải tát. Sở thiên đứng yên không lúc ních, ngược lại còn mỉm cười nhìn hải đế. Tại sao ngươi còn không đi? Hải đế hỏi. Sở thiên nhìn băng tuyết phong nhận trước mặt, sau đó nói, nếu như quốc mẫu còn sống, vậy cách lan đặc đại đế thì sao? Ta muốn gặp ngài. Cách Lan Đặc sẽ không gặp ngươi đâu. Hải đế nói, ta biết ngươi muốn để ông ấy giúp ngươi kéo dài tuổi thọ cho sắt lâm na, nhưng điều này không thể nào. Đã 5.000 năm rồi, cho dù là khi khải tắt sắp bị mất nước, ông ấy cũng không ra tay. Ai, thân thể của ông ấy, đã không thể tiếp tục sử dụng thần lực rồi. 8. Chủ nhân. Cách Lan Đặc ở chỗ này. Phía xa, lôi mạc tư vui mừng kêu lên với liên thành. Người câm miệng. Liên thành thẳng thốt biến sắc. Hiện tại hắn đang ở cách hải đế chẳng qua chỉ có 10 ngọn núi tuyết. cự ly này đối với một tuyệt đại cao thủ có thần lực, thực sự không đáng là gì. Vừa rồi liên thành và ma sủng hợp thể, chính là vì sợ hải đế phát hiện. Hiện tại lôi mạc tư vui mừng quá độ, giọng nói có chút to, e rằng, họ không thể nào thoát khỏi thai của hải đế nữa. 10. Người nào? Ra đây! Hải đế trợt quát lên về phía xa. Sở thiên sứ người, nhìn quanh một vòng, nhưng lại không có phát hiện gì, quốc mẫu, nơi này còn người khác sao. Hải đế không trả lời, mà chăm chăm nhìn về hướng của liên thành. Người nếu không ra đây, thì đừng trách ta. Nói rồi, hải đế dơ cao hai tay, sau đó nhẹ nhàng khép lại, sự lãnh khốc của nữ thần băng tuyết. Khi hải đế rang rộng tay một lần nữa, băng tuyết phong nhận thông tiên diệt địa dường như đang di động, bông tuyết ngập trời bay thẳng về hướng liên thành. Những nơi đi quá, băng sơn toàn bộ bị che phủ một tầng đông tuyết trong suốt, sau đó, nước toát ra trong tiếng bị bộ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trận tròn mắt nhìn. Sự lãnh khốc của nữ thần băng tuyết bốn cấm chú mạnh nhất trong băng hệ ma pháp. Chiêu này năm xưa mạc phỉ đặc đã dùng qua, hơn nữa thiếu chút nữa đã giết sở thiên, hôm này trong tay hải đế, còn mạnh hơn mạc phỉ đặc một bậc Không cần phát động chú ngữ, chỉ dựa vào đôi tay dẫn phép. Cho dù là pháp sư mạnh nhất trong thời đại ma pháp, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Ma pháp? Hừ. Liên Thành vẫn giữ mình trong bộ dạng đầu ứng thân người, lộ ra một nụ cười khinh thường. Xoẹt. Thanh trường kiếm có hình trang khuyết đỏ ở chuôi đằng sau lưng Liên Thành đã được rút ra khỏi vỏ. Thượng cổ kiếm kỹ bốn hỏa. Trong tiếng gió vụ vụ, thân thể của Liên Thành chợt hòa thành một đạo hỏa quang nhỏ dài, áp thẳng tới cơn gió tuyết. Khi có bông tuyết đến gần người, Lập tức bị ngọn lửa làm tan chảy, liên thành như một con hỏa long mạnh mẽ, xuyên trong gió tuyết, trước mắt đã bay ra khỏi phạm vi của cấm chú, đến trước mặt hải đế và sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên lần đầu tiên phát hiện, thì ra cấm chú cũng có lúc bị vô hiệu hóa. Tiếp sau đó, sở thiên nhìn thấy quái vật đầu ưng mình người trước mắt mình. Thân lực, hải đế cảm nhận được thuộc tính sức mạnh của liên thành, bèn hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại có thần lực? Liên thành phát ra một thanh âm cổ quái khăn khăn, cách lan đặc có phải ở cực địa băng nguyên? Hải đế chợt biến sắc mặt, kéo sở thiên lui về sau một bước. Đối thoại mà lôi mạc tư nghe thấy, cùng với phản ứng của hải đế, đủ đế liên thành xác định nơi hạ lạc của cách lan đặc. Hừ! Hừ nhạt một tiếng, liên thành không để ý hải đế, tung người nhảy vào tấm màn băng tuyết băng nhận. Đứng lại! Hải đế cũng lên, vội vàng đuổi theo hắn. 8. Sở thiên còn lại đó, ôm lấy mặc phỉ đặc không biết mình nên làm gì. Về nước, hải đế còn chưa truyền pháp lực vào phi thuyền, đuổi theo. Nhưng sở thiên lại sợ không qua nổi tầm màn phong tuyết. Nhìn mặc phỉ đặc trong lòng mình, khí sắc của đứa trẻ này đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lấy thêm vài bộ y phụ khoác lên cho mặc phỉ đặc, sau đó sở thiên rút ra một hỏa hệ quần trục, đốt một đồng lửa trên mặt băng. Nhưng trong từng trận gió phần phật thổi qua, ngọn lửa vô cùng nhỏ, cơ hộp như sắc bị dập tắt. Dùng cơ thể mình chặn gió, sở thiên đặt mạc phỉ đặt bên cạnh đống lửa, sau khi đút cho hắn vài viên thuốc, bắt đầu chữa trị vết thương do bị đông cứng trên người mạc phỉ đặt. Một hồi lâu sau, mạc phỉ đặt cuối cùng đã tỉnh lại. Kaka, đây là đâu? Đây là lối vào của cực địa băng nguyên. Sở thiên nói, ngươi nằm đó đừng động đậy. ka Kaka trị thương cho ngươi. Gió lại lớn hơn trước, mặc phỉ đặc trợt dùng mình một cái. Sở thiên muốn lấy thêm y phục cho hắn, nhưng phát hiện pháp bảo trồng nhẫn đã dùng hết rồi. Vừa rồi bị lôi mạc tư quét đi, pháp bảo tế tự trên người sở thiên cũng bị rách nát hết, hiện tại chỉ còn vận lời nguyện của tử thần, chiếc áo tràng đỏ tươi bay phần phật trong gió, lộ ra sự quỷ dị của nó. Sở thiên nhìn chiếc áo tràng sau lưng, hỏi, mặc phỉ đặc, sau khi ngươi bị phong ấn. Trong cơ thể có sức mạnh của ma pháp hay đấu khí không? Mặc phỉ đặc lấp đầu, có người lại nói, không không có. Vậy thì tốt. Sở thiên lấy chiếc áo tràng của mình xuống, rồi khoác lên người mặc phỉ đặc. Lời nguyên của tử thần không phải ai cũng có thể tùy ý sử dụng, vì nó có đặc tính hút ma pháp và đấu khí, lúc trước cũng chỉ có sở thiên và lỗ tây nạp có thể dùng. Tuy lời nguyện của tử thần rất kỳ dị, nhưng thần khí vẫn là thần khí. Sau khi khoác áo tràng lên người, mặc phỉ đặc lập tức đã ấm hơn rất nhiều. Ôm lấy sở thiên, mặc phỉ đặc ngây ngô cười, đà tạ ca ca. Sở thiên cũng cười, nếu mặc phỉ đặc mãi ngoan thế này. Vậy thì có một đệ đệ đáng yêu như vậy cũng là một chuyện tốt. Ha ha, điện hạ ngài lại vẫn ở đây. Đột nhiên, thân thể hùng tráng của hy nhi xuất hiện. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt hỏi, sao ngươi lại trở lại rồi? không sợ chết sao? Đương nhiên ta rất sợ chết, có điều ta càng không nỡ bỏ kim tệ. Nói rồi, khi Nhĩ chỉ vào phi thuyền của mình, cười nói, thứ trong đó không hề rẻ đâu điện hạ. Cao thủ lúc nãy đã đi rồi sao? Ha ha, xem ra ta không cần phải chết rồi. khi Nhĩ tiếp tục nói, nhưng điện hạ ngươi thì lại không chắc rồi. Nói rồi, Hi Nhĩ bông lạnh sắc mặt, chậm bước tới gần sở thiên, nếu như ngươi sống trở về khải tác. Nhất định sẽ không tha cho ta, cho nên, ta chỉ có thể để điện hạ chết ở đây vậy. Ngươi đừng qua đây. Mặc phỉ đặc hét lớn, ca ca của ta biết Long Hoàng. Sở thiên cười khổ, lúc này nhắc đến Long Hoàng, chỉ có thể kiên định thêm lòng quyết tâm giết người của Hy Nhĩ. Sở thiên rút lơi đao phán quyết ra, lúc này, chỉ có thể liệu thôi. Ha ha ha. Hy Nhĩ ôm bụng cười phá lên, ngươi dùng thanh đao nát này để đối phó ta sao? Dứt lời. Hy nhĩ thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, gia tộc Phan Mạt Tư không nói cho ngươi biết sao. Ta không phải người, mà là ma thú, ma thú cấp 9. Ma thú, sở thiên sức người, thực lực cường đại, mà lại còn dựa vào buôn bán đồng bào của mình kiếm tiền, không có chút nhân tính nào, loại đối thủ như hi nhĩ là khó đối phó nhất. Ma thú cấp 9 thì sao? Lao tử cứ dùng thanh đao này đối phó ngươi. Sở thiên ngoài miệng tiếp tục kéo dài thời gian với hy nhĩ, nhưng trong lòng lại nhanh trong tính toán đối sách. Lúc này, sở thiên dựa vào thuật tẩn thân có lẽ sẽ tránh được một mạng, nhưng thuật tẩn thân chỉ có thể cứu một người. Sở thiên chạy rồi, nhưng mặc phỉ đặc sẽ chết chắc. Mặc phỉ đặc là ma thú địa ngục, sau khi hắn chết, linh hồn sẽ trực tiếp bị tàn biến. Như vậy, sở thiên cũng phải đối mặt với sự truy sát của hai đầu lĩnh địa ngục, nhưng sở thiên cũng không có thực lực để giết chết hy nhĩ. Con mẹ nó, lao tử liệu vậy, cùng lắm là sống ở địa ngục, sở thiên trợt dùng áo tràng bao mặc phỉ đặc lại, sau đó ôm lấy hắn chạy vào phong tuyết băng nhận. Phút, phút, làn da bị lộ bên ngoài nhuễn giáp màu đen của sở thiên, bị gió tuyết rạch vào vô số vết thương, nhưng mặc phỉ đặc trong áo tràng lại bình yên vô sự. Ừ, ngươi cho rằng như vậy có thể trốn thoát sao? Khi nhĩ đuổi theo, ma thú cấp 9, không thể sợ băng tuyết chỉ tương đương với ma pháp cấp 5. Sở thiên chạy về phía trước, hy nhi đuổi theo đằng sau. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không biết hy nhĩ bị gió tuyết chặt lại, hay là bản thân hắn là ma thú có tốc độ chậm chạp nhất thời, hy nhĩ lại không đuổi theo kịp sở thiên. Chạy! Liều mạng chạy! Trong đầu sở thiên chỉ còn là ý niệm này. Đột nhiên, sở thiên chỉ cảm thấy gió tuyết biến mất, xung quanh yên ắng, nhưng, hạt khí thấu xương lại khiến hắn đông cứng không thể tiến lên thêm một bước. Chân tay toàn bộ bị đông cứng, sở thiên chỉ còn lại một chút tri giác, cảm thấy mặc phỉ đặc trong lòng mình, cũng bị đông cứng rồi. Ha ha, xem các người chạy đi đâu. Hi nhĩ cũng xuyên qua tấm màn tuyết, tuy hắn cũng bị đông đến toàn thân run dậy, nhưng vẫn mạnh hơn sở thiên nhiều. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên mang thầm, tự địa băng nguyên không phải được xưng là có thể làm đông chết mà thú cấp 9 sao. Sao hi nhĩ vẫn còn sống? dường Như nhìn ra nghi vấn của sở thiên, Hy Nhĩ lạnh lùng nói, hử. Phất lạp địch nạc ngươi thật đúng là tự tìm đường chết, ở cực địa băng nguyên này không cần ta ra tay, ngươi đã bị đồng chết trước rồi, nhưng ta lại không thể, bởi vì nguyên hình của lão tử, chính là gấu băng cực địa có tiên thiên ngự hàn. Nói rồi, Hy Nhĩ lao lên. Cút. Dường Như đến từ chân trời xa xôi, một tiếng quát xôi thẳng vào hài Hy Nhĩ. Uy nghiêm, chăm chú. Áp lực trời đất trong lúc này, cơ hồ đều đẻ nặng lên đầu Hy Nhĩ. Bình! Sự sợ hãi khôn cùng khiến Hy Nhĩ quỷ xuống đất. Tà ta, ta lập tức út. Nói rồi, Hy Nhĩ hốt hoảng xoay người, chạy trốn vào màn băng tuyết. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chỉ cảm thấy mình đã ấm hơn lên rất nhiều, tay chân cũng dần dần hoạt động lại được. Cái gọi là băng tuyết cực địa không lớn, chỉ có một băng sơn nguy nga sừng sững đứng đó, bốn bề băng sơn lại chính là một vòng băng tuyết phong nhận. Là cách lan đặc đại đế sao. Sở thiên hét lớn, ta là phất lạp địch nặc, vị hôn phu của sát lâm na công chúa, đế quốc khải tát. Lên đây đi. Sở thiên nhìn băng sơn trước mặt, trong cột băng san sát, có một con đường nhỏ quên co. Thào áo tràng ra trước, sở thiên nhìn mặc phỉ đặc bên trong, hắn lại bị đông lạnh đến ngất đi, nhưng dưới sự bảo vệ của áo tràng, cũng không bị nguy hiểm tính mạng. Ôm lấy mặc phỉ đặc, Sở Thiên thuận theo con đường nhỏ đi lên băng sơn. Khi lên đến đỉnh núi, Sở Thiên thấy tay chân nhức nhối, mệt đến không thể nhúc nhích được. Người muốn gặp ta. Trên đỉnh núi, chỉ có một cột băng lớn trụ vững ở đó, còn giọng nói, chính được phát ra từ cột băng ấy. Qua cột băng trong suốt, Sở Thiên nhìn thấy một nam nhân đóng băng bên trong. Mái tóc vàng, cơ thể gần như hoàn mỹ, tuy mắt đang nhắm lại, nhưng giữa chân mày của ông. Vẫn có một cảm giác khiến Sở Thiên muốn chiếm bái. Đây chính là người đơn thân độc kiếm tung hoành đại lục, xây dựng Đông Phương đệ nhất cường quốc, Thánh Vũ đại đế Cách Lan Đặc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta quả thực muốn gặp ngài, nhưng Sở Thiên meo mắt cười, ta nên gọi ngài là Cách Lan Đặc đại đế hay là Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích? Chương 203: Hoàng Kim Long Vương. Cực địa băng nguyên, băng phong tuyết sơn. Gió lạnh thấu xương từng đợt thổi đến, trong băng tuyết Một cột băng đơn độc sừng sững ở trên đỉnh núi, vô cùng yên ắng. Cách lan đặc đại đế, hay nói là hoàng kim long vương mạch khẳng tích, trong cột băng từ từ mở mắt ra. Trong trước mắt, cơ hồ đất trời đang rộng mở tỏa ra những làn hơi ấm, sự lạnh leo thấu tâm can, thoáng chốc đã biến mất trên người sở thiên. Đôi mắt màu vàng kim chuyển động, dần dần tập trung vào khuôn mặt sở thiên. Làm sao ngươi biết được? Sở thiên cười nhạt Đối thị với đôi mắt phát ra sự uy nghiêm tỏa ra tư phía, dưới hoàng cung khải Tát 177 bức tượng của tiên hoàng đều có ở đó, nhưng lại thiếu mỗi của ngài. Ngưng lại một chút, sở thiên tiếp tục nói, nhưng trên đỉnh đầu của lịch đại tiên hoàng, lại có một tượng khắc hoàng kim thần long. Ha ha, trong 5.000 năm khải tác không có hôn quân, có thể đứng trên các tiên hoàng khác, cũng chỉ có cách lan đặc đại đế ngài thôi. Yên lặng một hồi lâu, đôi mắt của mạch khẳng tích khép lại. Là lô địch tam thế cho phép ngươi vào trong địa cung sao? Không, là ta trong lúc vô tình phát hiện được. Sở thiên bình tĩnh đáp. Hử. Mạch khẳng tích hử nhạt một tiếng, sau đó giọng nói uy nghiêm pha lẫn kia tức giận. Nếu ngươi đã biết bí mật lớn nhất của khải Tát sao còn có gan gặp ta? Đế quốc mật lệnh, ngoài đế vương ra người vào địa cung phải chết. Ha ha. Sở thiên cười, mặt không hề lộ vẻ sợ sệt nhìn mạch khẳng tích, cười nói. Cách Lan Đặc Đại Đế sẽ giết ta, nhưng Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích thì sẽ không làm vậy. Ồ! Người dựa vào cái gì nói ta không giết người? Mạch Khẳng Tích hỏi. Không biết từ đâu, trong cơ thể sở thiên lại có một cỗ hơi nóng bước lên, nhưng hắn tạm thời không có cách nào kiếm tra kỹ. Châm Ngâm nói, bởi vì ta là thượng cổ thánh tế tự, có thể chưa khỏi cho cơ thể của ngài. Ha ha ha! Trên băng sơn... Cơ hồ từng đông tuyết đều tràn ngập tiếng cười của mạch khẳng tích, thượng cổ thánh tế tự. Ha ha, ngươi biết ta bị thương thế nào không? Đương nhiên biết. Sở thiên nói, 5.000 năm trước trong cuộc nội chiến Long Tộc, ngài bị thời gian nghịch lưu của tiền nhiệm Long Hoàng đánh trở lại nguyên hình, 3 năm trước ở dây em núi Lạc Nhật, ngài lại bị Lạp Hy Đức đả thương. Chỉ những thứ này thôi sao? Mạch khẳng tích lạnh lùng hỏi. Sở thiên kinh hái trong lòng, chẳng lẽ mạch khẳng tích còn bị vết thương khác sao? Đồng thời, cơn nóng gian trong người hắn càng lúc càng dữ dội. Khoe miệng mạch khẳng tích không nhúc ních, nhưng giọng nói lại truyền đến thai sở thiên, nội chiến long tộc là chuyện của 5.000 năm trước, sức mạnh bị tổn hại vì thời gian lịch lưu, ta đã dùng thời gian 5.000 năm khôi phục lại được rồi. Sau khi lạp hy đức biến thành quốc long, sức mạnh chỉ còn lại một nửa, thương thể mà hắn tạo ra cho ta ở núi Lạc Nhật, còn chưa đến lượt người chưa đâu. Sở thiên im lặng không nói. Đối diện với Mạch Khẳng Tích, hắn đã mất đi con cờ cuối cùng. Ngươi muốn để ta kéo dài tuổi thọ cho sát lâm na phải không? Mạch Khẳng Tích nói, không thể nào, khi ta có đứa con đầu tiên với Hải Đế, ta vừa bị thời gian nghịch lưu của Lạp Hy Đức đánh chúng không lâu, sức mạnh chỉ khôi phục đến độ duy trì được hình người, hậu đại của ta chỉ có thể duy trì được sức mạnh hoàng kim có khuyết thiếu, cho nên tuổi thọ của chúng đều rất ngắn. Thì ra là do thiếu khuyết ghen. Sở thiên cười khổ nói. Mặc dù đã biết nguyên nhân, nhưng sở thiên lại càng thêm buồn bã. Thiếu khuyết ghen bẩm sinh, bất luận ở đâu đều là một tuyệt chứng. Ngừng đầu lên, sở thiên hỏi, tại sao cốt mẫu hải đế lại có thể sống lâu như vậy? Có thể nói cho ta biết làm thế nào không? Ta cũng có thể làm được. Mạch khẳng tích trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi không được. Tại sao? Sở thiên bội hỏi. Thân thể của ngươi... Có phải đang nóng gian không? Mạch Khẳng Tích bóng hỏi. Sở Thiên quẹt tay lau mồ hôi trên chán, lúc này, trên người hắn đang tỏa ra một tầng khí nóng. Ta không sao, hãy nói ta biết làm thế nào để kéo dài tuổi thọ của sát lâm na trước đi. Ngươi là hậu duệ của cự Long Tộc sao? Mạch Khẳng Tích nói, ta có thể cảm nhận được Long Thần lực yêu đớt trong cơ thể ngươi. Sở Thiên meo mắt lại, trên bạn năm rồi, cự Long Tộc vẫn mãi là tử địch của Hoàng Kim Long Tộc. Không cần sợ. Ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Mạch Khẳng Tích thở dài, nói, ải, một vạn năm rồi. Cùng là dòng máu long thần, tại sao nhất định phải thù suốt một vạn năm? Trong trước mắt, gió lạnh của băng nguyên cũng mang theo sự cô lạnh. Mạch Khẳng Tích tiếp tục nói, nếu ngươi là hậu duệ của cự long tộc có dòng máu long thần, vậy có lẽ còn có một tia hy vọng. Một tia hy vọng. Sở thiên thẳng thắn nói, nói cho ta biết, làm thế nào. Thứ nhất, dùng long thần lực của người luyện đến cảnh giới tương đương với ta. Ít nhất cần sử dụng được thời gian nghịch lưu trong lãnh vực của Long Hoàng. Sở thiên meo mày ghi nhớ lại. Thứ hai, giết chết được một vị thượng cổ chúng thần. Sở thiên nắm chặt tay lại, ở niên đại mà đến thần tích cũng có thể ngụy tạo được, sớm đã không còn thượng cổ chúng thần, huống hồ gì là giết thần. Thứ ba, dùng thời gian nghịch lưu, đem tiềm lực sống của thượng cổ chúng thần đổi cho sát lâm na. Lưỡng lự một lát, Mạch Khẳng Tích tiếp tục nói, năm xưa, ta đã dùng hoàng kim lánh vực, lấy máu trên người của nữ thần băng tuyết để đổi cho hải đế. Mặc dù cơ thể khí nóng đang dâng lên phừng phừng, nhưng sở thiên lại thấy tay chân lạnh ngắt. Mạch Khẳng Tích hẳn đạm nói, chỉ có sinh mệnh của thần mới có thể bù đắp vào thiếu khuyết của con người, nhưng cái giá để đổi lấy thần lực, ngươi không thể chịu đựng được, cho dù ta đã làm được chuyện này, nhưng phải trả giá là năm bị đóng băng ở nơi này 1.000 năm. Còn với ngươi, e rằng sẽ mãi mãi bị đóng băng tại chỗ này. Nếu ngươi muốn cố gắng đi ra ngoài cũng được, 3 ba năm trước ta đã đi núi Lạc Nhật một lần. Mạch Khẳng Tích nói, có điều sau khi rời khỏi cực địa băng nguyên, sức mạnh và tiềm lực sống của ngươi sẽ không ngừng bị thất thoát, hơn nữa mãi mãi không thể khôi phục Nếu trước lúc chúng bị hao tổn hết mà ngươi không cách nào trở về đây, vậy thì ngươi sẽ bị tan biến linh hồn. Sở Thiên Mêu mắt lại, hỏi. Cực địa băng nguyên rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao ta nhất định phải đến đây? Đợi đến khi ngươi tu luyện đến cảnh giới tương đương với ta, đồng thời giết được một vị thần, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước lúc đó, biết quá nhiều sẽ không tốt cho ngươi đầu. Ha ha. Từ khi ta hiện thân ở núi Lạc Nhật 3 năm về trước, e rằng hiện tại có rất nhiều người đã bắt đầu vì những thứ kia mà đến đây tìm ta rồi. Giọng điệu của mạch khẳng tích chợt biến đổi trở nên lạnh lùng. Có điều. Sát lâm na nhiều nhất có thể sống được 30 năm nữa, hơn nữa, trên đại lục sớm đã không có thượng cổ chúng thần rồi, nữ thần băng tuyết, cũng là do ta giết từ một vạn năm trước, có điều ta giữ lại di thể của nữ thần. Trong 30 năm đạt đến trình độ của thượng cổ ma thú, còn phải giết được một vị thần không tồn tại, sở thiên chán nản cuối đầu, hỏi, còn có cách nào khác không? Có lẽ có, nhưng ta lại không biết. Mạch Khẳng tích nói. Gió lạnh dưới núi đã rít rào, nhưng trên đỉnh núi lại vô cùng yên ắng, chỉ có trên vết thương toàn thân của sở thiên, không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng kim. Ngươi có thể vì sát lâm na đến nơi này, có thể chứng minh ngươi sẽ không phản bội khải tác. Được rồi, đừng nói chuyện cách lan đặc cho bất cứ người nào biết, cũng đừng nói hải đế biết tại sao ta bị đóng băng, ngươi đi đi. Mạch khẳng tích nói xong, đã không thấy động tính gì nữa, gió lạnh trên đỉnh núi, cũng bắt đầu nổi lên. Sở thiên xứng người trên băng sơn, rất lâu sau cũng không di chuyển một bước. Đột nhiên, đôi mắt của mạch khẳng tích lại mở ra lần nữa. Phất lạp định nặng, thứ ngươi mặc trên người, có phải là lời nguyện của tử thần không? Phải. Sở thiên nói. Đừng mặc nữa. Mạch khẳng tích chậm dai nói, lời nguyện của tử thần sẽ hút hết sức mạnh của ngươi. Ha ha, ta là kẻ thiểu năng mà pháp bẩm sinh. Hơn nữa ta không hề tu luyện qua đấu khí. Sở thiên cười nói, trong cơ thể ta, không có gì để mà hút cả. Mạch khẳng tích trong của băng khe khẽ thở dài, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Một hồi lâu sau, giọng nói dịu dàng của hải đế văng lên, phất lạp địch nặng, nếu như ngươi đã gặp được mạch khẳng tích rồi, vậy thì về đi. Sở thiên trợt bừng tỉnh, mới phát hiện hải đế không biết từ lúc nào đã lên đến đỉnh núi. Quốc mẫu, tên quái vật đầu ưng thân người đâu? Sở thiên hỏi. Ài? Hắn đã trốn thoát rồi. Hải Đế tiếc nuối nói, vốn dĩ ta đã đánh bại hắn, nhưng không ngờ, người đó lại có thượng cổ binh khí là chiến thần kích, hơn nữa, hắn lại hiểu cách dùng của chiến thần kích. Chiến thần kích? Sở Thiên meo mắt lại, nghĩ đến trường kích đỏ màu lửa bị rơi trong cơn hồng thủy. Đứa trẻ đáng thương. Hải Đế lấy mặc phỉ đặt trong tay Sở Thiên, ôm vào lòng mình, sau đó nói, "Chúng ta đi thôi." "Chúng ta?" Sở Thiên ngạc nhiên nói, Quốc mâu đi cùng chúng ta sao? Hải đế gật đầu, nói, bí mật của cực địa băng nguyên, không thể để cho người khác biết, ta phải đi bắt tên quái vật đó về. Vậy mạch khẳng tích, sở thiên chỉ vào cột băng. Ha ha! Hải đế nhẹ nhàng cười, không sao, ta sẽ không đi quá xa. Hơn nữa, tuy mạch khẳng tích chỉ còn lại chút sức mạnh, nhưng trên đại lục không có mấy người có thể làm bị thương ông ấy. Phi thuyền tế bách lâm dưới sự thôi động của hải đế. Tốc độ như thiểm điện bay trong không trung. Trên phi thuyền, hải đế vừa ngưng thần giò xét xung quanh, vừa nghe sở thiên kể về chuyện của hắn và sắt lâm na. Đương nhiên, có chút chuyện sở đại thiếu ra phải sửa đổi đi. Sau khi kê xong, sở thiên ngạc nhiên nói, cô mẫu, sao người lại biết mình và sắt lâm na rất giống nhau? Người đã gặp nàng rồi sao? Hải đế nói, 3 năm trước, khi mạch khẳng tích ở núi Lạc Nhật, ta đã từng đến thăm thành bằng bối. Nói rồi, hải đế hiện ra một nụ cười hiền tử, ha ha, bọn trẻ sống cũng tốt. Sát lâm na rất xinh đẹp, lô địch giống với tổ tiên, một lòng muốn thống nhất đại lục, ai, đáng tiếc chúng đều quá ưu tú rồi. Sở thiên hiểu ý của hải đế, càng ưu tú thì thời gian được sống càng ít. Đột nhiên, sở thiên nhớ ra một chuyện mình đã bỏ sót, trước khi hắn nhìn thấy bí mật dưới hoàng cung khải tác, lô địch tam thế đã tự tay đánh bại một thành viên hoàng thất đã sống trên 50 tuổi. Kỳ đa. Tại sao thúc thúc của sắt lâm na là kỳ đa, có thể trở thành một ngoại lệ trong hoàng thất khải tát? Chẳng lẽ có con người có thể lấp được khiếm khuyết trong dòng máu long thần ư? Cố nén nghi vấn trong lòng, sở thiên tiếp tục hỏi, quốc mẫu, người là loài người sao? Ta đương nhiên là người rồi. Hải đế cười nói, năm xưa ta cũng giống như sắt lâm na, cũng là công chúa một nước, nhưng quốc gia của ta bị vương triều ca đặc mạnh nhất lúc bấy giờ thổ tính, ha ha. Lúc lưu vong ta đã cứu một đứa trẻ. 5.000 năm trước, nội chiến long tộc, Mạch Khẳng Tích bị thời gian nghịch lưu của Lạp Hy Đức biến thành một đứa trẻ vừa ra đời, chính lúc hắn thất tán với tộc nhân. Vào lúc chỉ có thể duy trì được hình người, thì gặp được Hải Đế. Hải Đế không ngờ rằng, đứa trẻ mình vô tình nhận được, chỉ trong mấy năm đã biến thành một thanh niên gần như Hoàng Mỹ. Sau đó kết hôn với nàng, rồi sinh con. Hải Đế lại càng không ngờ. Người chồng trước nay cơ thể luôn gầy yếu, lại vào lúc vương triều ca đặc truy sát nàng, chỉ dựa vào một trường kiếm, đã giết thập đại cầm chú Pháp Sư Huy Chấn Đại Lục, giúp nàng xây dựng lại đất nước, hùng cứ phương Đông, trở thành đế quốc khải tắt khiến thiên hạ thèm thuồng. 5.000 năm sau, thân là hậu đại ưu tú nhất của hoàng thất khải Tát công chúa sát lâm na kế thừa khí tức hoàng kim long vương nồng hậu trên người, sở thiên cả ngày ôm ấp sát lâm na, trên người tự nhiên cũng có mùi của mạch kháng tích. Điều này cũng khiến sở đại thiếu ra gặp phải một chuỗi phiền phức lớn. Phi thuyền rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi băng sơn che phủ, đến không phận của vùng đất hai màu đen trắng đan xen nhau. Sở thiên nhận ra đây là nơi ngày trước mình thất lạc với La Tân, thế là vội nói, Cốt mẫu, ta và một người bạn đã bị thất tán ở đây, người có thể giúp ta tìm ở phụ cận đây không? Được, ngươi chờ chút. Dứt lời, Hải Đế phát ra một tia thần lực, xoát qua vùng đất đen một lượng. Một lát sau, Hải Đế lắp đầu, nói, nơi này không có người, chỉ có mấy con ma thú. Nghĩ một lát, Hải Đế lại nói, có lẽ là bạn của ngươi rất mạnh, có thể tránh được thần lực của ta. Rất mạnh. Sở thiên nhớ lại tình cảnh lúc La Tân bị con cá nhám dọa cho bỏ chạy, cảm giác kỳ quái. Kaka thật dễ chịu. Mặc phì đặc cuối cùng đã tỉnh, vẽ náo chẳng trên người ra, nhìn Hải Đế hỏi, tiểu nha đầu này là ai? Sao lại nhìn giống sắt lâm na tỷ tỉ, tỉ vậy? Sở thiên lo sợ nhìn hải đế, sau đó tính toán một lát, quả nhiên, mặc phỉ đặc còn lớn hơn hải đế mấy trăm tuổi, gọi bà là tiểu nha đầu cũng không có gì là quá đáng. Hải đế mỉm cười, vỗ nhẹ vào gương mặt nhỏ hồng hào của mặc phỉ đặc, nói với sở thiên, đệ đệ ngươi thật đáng yêu. Cục. Trong bầu trời chợt vang lên một âm thanh khô khốc, nhìn theo hướng âm thanh đó. Một thân ảnh đỏ rực lửa đang biến mất về phía băng sơn phía xa. Hải đế sắc mặt vui mừng, vội nói, phất lạp địch nặc, thần lực của phi thuyền này đủ bay về khải tắc rồi, ngươi cứ đi về phía nam là được. Dứt lời, hải đế mở cửa khoang phi thuyền, tung người bay đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, nhìn theo bóng lưng của hải đế hét lớn, mau trở lại. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng thân ảnh của hải đế bay quá nhanh. Trong chốc mắt đã không thấy đâu nữa. Cá ca, ngươi gọi ả làm gì? Mặc phỉ đặc nghiêng đầu, tò mó hỏi. Mẹ nó, sát lâm na sao lại có tổ tiên ngu ngốc thế? Sở thiên mắng, tên quái nhân kia là thực lực gì? Vừa rồi cả thời gian lâu vậy mà không xuất hiện, nhưng vừa ra khỏi cực địa băng nguyên thì hắn lại xuất hiện. Hơn nữa tốc độ lại chấm ngay đến lao tử còn nhìn thấy rõ. Đây rõ ràng là muốn rụ hải đế bỏ đi, sau đó lại đến đối phó với lao tử. Mặc phỉ đặc nửa hiểu nửa không nhìn sở thiên, gãi đầu, nói, không thành vấn đề, nếu có nguy hiểm, ta bảo vệ ngươi. Sở thiên bị tức đến giờ khóc dở cười, buộc chặt áo tràng cho mặc phỉ đặc, dặn dò, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm thì phải chạy trước. Xịt! Xịt! Cơ hội như bị cái gì đó dẫn đi, phi thuyền chạy khỏi hướng nam. Sở thiên trợt biến sắc, ôm lấy mặc phỉ đặc. Lơ lửng trôi đi, phi thuyền dần dần bay về hướng đông. Trong thung lũng băng tuyết ở phía đông cực địa băng nguyên phía xa, Liên Thành đang trụ vào trường kích màu đỏ lửa quỳ một gối xuống đất, ngực không ngừng phập phồng, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu vừa xuất hiện đã biến thành băng Châu rơi lã trã xuống đất. Thân lực của nữ thần băng tuyết. Liên Thành sắc mặt nặng nghề, lầm bầm nói, chẳng lẽ nữ thần băng tuyết chưa chết? Ừ! May mà ta có chiến thần kích, tuy chỉ còn một nửa sức mạnh, nhưng cũng đủ để thoái khởi tay nữ thần Băng Tuyết đến đây Chủ nhân. Phất lạp địch nặng tới rồi. Lôi mạc tư dùng một đạo điện quanh kéo phi thuyền, bay về bên cạnh Liên Thành. Ừm, làm tốt lắm. Liên Thành lạnh lùng nói một câu, sau đó quát, hợp thể. Khi phi thuyền hạ đất, sở thiên nhìn thấy Liên Thành, hắn đã lại thành một quái vật đầu hương thân người rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên dùng bộ mặt thần côn chuẩn mực nói, vị tiên sinh đây, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ừ. Thư nhạt một tiếng, liên thành vươn ra hai tay, bắt lấy sở thiên và mạc phỉ đặc, sau đó chạy thẳng về hướng đông. Sở thiên chỉ cảm thấy trong mắt mình vụt qua vô số ngọn núi tuyết, gió lạnh vù vù thổi khiến hai mắt hắn đau nhức, đành phải nhắm chặt mắt lại. Khi sở thiên mở mắt ra, hắn đang ở trên một băng ngai. Ném sở thiên và mạc phỉ đặc trên mặt băng, liên thành cất giọng khàn khăn nói, phất lạc địch nặc, một phần lực lượng nữa của chiến thần kích ở đâu. Chiến thần kích? Cái gì là chiến thần kích? Sở thiên quần quại bỏ dậy, nói, ta chưa từng nghe nói qua chiến thần kích. Kaka ta biết. Mạc phì đặc cướp lời nói, chiến thần là thuộc thần của nữ thần sinh mệnh, chiến thần kích chính là binh khí của hắn. Phất lạp địch nạc, đệ đệ ngươi còn biết chiến thần kích, lẽ nào ngươi không biết? Liên thành cười lạnh khinh thường nói, băng ngai này cách xa cực địa băng nguyên, thần lực của hai cao thủ kia không chuyển được đến đây đâu. Cho nên ta khuyên ngươi hãy nói thực. Nếu không, ta thật sự không biết. Sở thiên ôm lấy mạc phỉ đặc, để hắn không ăn nói lung tung, nếu ta có một nửa sức mạnh của chiến thần kích, lẽ nào lại chịu để ngươi bắt sao? Liên thành lệnh leo nói, vậy thì ta chỉ có thể đích thân động thủ thôi. Bình! Liên thành đập mạnh chiến thần kích trong tay, sau đó đôi mắt không có đồng tử phát ra một tia sáng đỏ rực lửa. Hồng quang đầu tiên nhắm vào đầu của sở thiên, sau đó, tay, chân. Những nơi này đều không có gì khác thường. Nhưng khi hồng quang chạm vào nhuễn giáp màu đen trên người sở thiên, dường như lại bị hút vào trong đó và biến mất. Lời nguyên của tử thần. Sao nó lại trở nên như vậy? Liên thành câu mày xứng người lại, sau đó cười, ha ha, thì ra là bị lời nguyên của tử thần hút hết rồi. Đưa ta. Liên thành một tay tóm lấy sở thiên, tháo nhuễn giáp trên người hắn ra. Lời nguyên của tử thần còn có thể hút được thần lực. Sở thiên meo mắt lại, nếu như nó có thể hút được sức mạnh của chiến thần kích, vậy thì lòng thần lực yêu ớt trong cơ thể sở thiên thì sao? Dùng trường kích vén nhuyễn giáp lên, trong miệng liên thành vang lên một chuối chú ngự phức tạp. Theo chú ngữ, lời nguyện của tử thần liền phát ra từng trận hồng quang, sau đó hồng quang nhanh chóng hút vào trong chiến thần kích. Chút lát sau, ánh sáng của chiến thần kích đã mạnh hơn, còn nhuyễn Giáp đã bị rách nát không thể tưởng được, cũng lại khôi phục lại hình dạng lúc trước. Còn thiếu một chút. Nói rồi, Liên Thành quét mắt sang chiếc áo choàng trên người mặc phỉ đặc. Người muốn làm gì? Mặc phỉ đặc che chiếc áo choàng trên người, lui lại vài bước. Đưa áo choàng cho ta. Liên Thành lạnh lùng nói, sau đó vươn một tay đến. Không đưa. Mặc phỉ đặc túm chặt áo choàng, lắc đầu nói, đây là của ca ca ta, không thể đưa cho người. Đưa ta. Liên Thành đi về phía mặc phỉ đặc, ta không muốn giết trẻ con. Sở thiên luôn cuống, vội che trước mặt mạc phỉ đặc, sau đó nói, mau đưa áo tràng cho hán. Ta cứ không đưa. Không có ý tứ. Mạc phỉ đặc có chân chạy đi. Ừ. Đầu hưng của Liên Thành hiện ra một thần sắc không kiên nhẫn, sau đó lắc người rời đến trước mặt mạc phỉ đặc. Phất lạp địch nặc, đệ đệ của người rất đáng ghét. Nói rồi, Liên Thành quét ngang trường kích, đâm thẳng đến, nhấc cả mạc phỉ đặc và áo tràng lên. Chương 204 Chân diện mục của mạc phỉ đặc đại kích dài hơn 3 thước chỉ riêng lưới kích màu đỏ lửa đã dài đến nửa thước ngọn lửa đang nhảy múa trên lưới kích xuyên thẳng vào ngực của mạc phỉ đặc vén chiếc áo chảng từ sau lưng hắn co quáp mấy hồi sau đó người mạc phỉ đặc mềm lún mắc trên trường kích không còn động đậy Tách tách một chất lỏng màu xanh đen chảy ra từ khỏe miệng và ngực của mạc phỉ đặc Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sở thiên rất đau lòng, nhưng nhiều hơn nữa là sợ hãi, lời cảnh cáo của địch đá lạc phản phất bên ai, mặc phỉ đặc chết, sở thiên cũng đừng hỏng sống thêm. Liên thành nhìn thấy máu của mặc phỉ đặc rồi, sắc mặt trở nên trầm trọng, ma thú địa ngục. Phất lạc địch nặc, đệ đệ ngươi tại sao là ma thú địa ngục? Sở thiên chán nản ngồi phịch xuống đất, tối lâu nói, mặc phỉ đặc không những là ma thú địa ngục, hơn nữa, đại ca của hắn tên Ba Nhĩ, nhị ca là địch đã lạc. Địa ngục tam đại thần thú. Cánh tay phải đang cầm kích của Liên Thành, bất giác run rảy. Không sai, chính là địa ngục tam đại thần thú. Sở thiên vô vào mặt bằng, nói, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau chờ chết. Ba huynh đệ họ có một mối liên hệ đặc biệt, hiện tại hai ma thú còn lại, có lẽ đã biết mặc phỉ đặc chết rồi. Không bao lâu nữa, họ sẽ từ địa ngục đến nhân gian, giết chết ngươi và ta. Liên Thành ngẩng đầu lên, nhìn mặc phỉ đặc trên lưới kích. Sau đó quát, không thể nào. Trên người hắn không hề có bất cứ khí tức nào, hơn nữa cho dù ta có chiến thần kích, cũng không thể giết được tam đại thần thú. Mặc phỉ đặc bị đại ca hắn phong lớn rồi. Sở thiên nói, hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Liên thành túi lầu xuống, chậm rãi suy nghĩ một hồi, sau đó lắc mạnh trứng kích. Địa ngục ma thú thì thế nào? Đợi ta hoàn toàn nắm bắt được chiến thần kích, chả lẽ vẫn sợ họ sao? Nói rồi, Trên người liên thành và trường kích lập tức nổi lên hồng quang rừng rực. Cơ hồ hô ứng lại nó, áo tràng trên lưng mạc phỉ đặc cũng hiện ra một hồng quang. Thuận theo cơ thể bị trường kích xuyên qua của mạc phỉ đặc, chạy đến cánh tay của liên thành. 8. Nơi nào đó của địa ngục. Ánh trăng đỏ quành quạng xuyên qua đám mây đen đu ám ngập trời, chiếu dọi vào một bình nguyên trải dài vô tận. Trong bầu trời thỉnh thoảng lại có mấy con chim bay qua, nhưng lại không thể không kinh sợ nhìn xuống bình nguyên. Nơi đang có trăm vạn vong linh đại quân. Trước đại quân, một bóng đen bập bùng lửa địa ngủ, chậm rãi tiến đến địch á lạc. Đại ca. Địch á lạc cung kính tiến lên trước, túi thấp đầu, người lo lắng cho mặc phỉ đặc, ta vừa cảm nhận được hắn đã bị thương. Không. Giọng nói lạnh lẽo của ba nhĩ văng lên. Ta chỉ phong lớn hai tầng của tam đệ, nếu có người muốn làm hại hắn, thử. Vậy đại ca lo lắng chuyện gì? Địch á lạc hỏi. Tên phất lạp địch nặc đó, có thể chăm sóc tốt cho tam đệ không? Địch á lạc gật đầu nói, ta đã điều tra qua, phất lạp địch nặc ở nhân gian rất có quyền thế, đối xử với tam đệ rất tốt, cho nên ta mới giao tam đệ cho hắn. Trong bóng đen, chật lẽ lên thư ánh sáng xanh lẻ của một đôi mắt, giọng nói của ba nhị không mang theo chút khí tức của sự sống nào. Ngươi biết ta muốn hỏi gì, đừng phí lời. Vâng. Địch á lạc túi đầu xuống, chậm dài nói, Nếu lần này chúng ta chết trận, tam đệ cũng sẽ không bị phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không ngờ tới. Đại ca ngươi sau khi phong ấn cho tam đệ lại đưa hắn đến nhân gian, giao cho một con người bảo vệ. Ừm, vậy thì tốt. Nói rồi, ba nhĩ hướng về trăm vạn vong linh đại quân, chậm rãi dơ tay lên. Đại ca, thật sự không cần gọi tam đệ về sao. Địch á lợi vội nói, nếu đại ca giải phong ấn cho tam đệ, rồi lại mở lãnh vực tầng thứ 3 của hắn. Cơm miệng Ba nhĩ quát, ta đưa tam đệ đến nhân gian, chính là không muốn hắn cùng chết với chúng ta. Ba nhĩ cười lệnh một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, lần này chúng ta không nhất định phải dùng đến sức mạnh của tam đệ, hứ. Phát hiện của ngươi ở nhân gian, đúng là có ý nghĩa. Nói rồi, cánh tay của ba nhĩ hạ xuống, hét lớn với trăm vạn vong linh đại quân, xuất phát. 9. Chuyện gì vậy? Sức mạnh của chiến thần kích tại sao lại không hoàn chỉnh? Liên Thành nghi hoặc lắc trường kích trong tay, chợt phát hiện, sức mạnh từ áo choàng tử thần chuyển đến, dường như bị cơ thể của Mạc Phỉ Đạc giữ lại. Chết tiệt. Liên Thành chửi một tiếng, sau đó hất mạnh trường kích, muốn ném Mạc Phỉ Đạc xuống. Kha kha. Không có ý tứ. Đôi mắt Mạc Phỉ Đạc mở ra, lại biến thành đôi mắt một bên xanh lẻ, một bên dị sắc. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên mừng rỡ nhảy dựng lên, "Mạc Phỉ đặc, ngươi không sao thì tốt rồi." Bất chợt, sở thiên phát hiện, khí chất của mạc phỉ đặc trước mắt đã thay đổi, không còn nhìn thấy bóng dáng của một đứa trẻ chỉ biết ăn đồ vật trong nhà, mà chính là ma thu cấp 10 ngày trước đã ở trong thành bảng bối, chỉ cần nhấc tay nhẹ một cái cơ hồ cũng đủ giết chết sở thiên. Phất lạp địch nặc. Mạc phì đặc nhìn sở thiên, tắt lưỡi, nghiêng nghèo đầu nghi hoặc nói, tại sao ta muốn giết ngươi, nhưng lại không thể xuống tay được nhỉ? Ngươi đừng hòng giết ca ca ta. Trên cổ của mạc phỉ đặc lại xuất hiện thêm một chiếc đầu giống như vậy, nhưng chiếc đầu này mới chính là người mà sở thiên thân thuộc, là đệ đệ chỉ biết tan vật của mình. Cái này. Sở thiên há mồm trận mắt nhìn hai chiếc đầu của mạc phỉ đặc, nuốt mạnh nước miếng một cái. Đúng là địa ngục ma thú mạc phỉ đặc. Liên thành từ từ túi thấp người, ngưng thần cảnh giác. Hi hi, ngươi đã nghe qua tên của ta sao? Có ý tứ. Một cái đầu của mạc phỉ đặc xoay sang liên thành. Dĩ nhiên đã nghe qua. Liên Thành nhìn mặc phỉ đặc không trước mắt, nói, địa ngục tam đại thần thú, ba nhĩ điều khiển vong linh, địch á lạc chấp trưởng nhị giới thông đạo, còn người chuyên môn chém giết, chính là người, địa ngục tam đầu khuyển cấp 10, mặc phỉ đặc. Xoẹt. Liên Thành rút trường kiếm sau lưng, tay phải cầm kích, tay trái nắm kiếm, đồng thời trên người xuất hiện vô số tia sáng chói mắt. Tam đầu khuyển. Vậy thì còn một chiếc đầu nữa. Sở thiên nhìn mạc phỉ đặc chân chối, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mạc phỉ đặc có ba chiếc đầu, đồng thời cũng có 3 ba suy nghĩ khác nhau. Con mẹ nó, hóa ra là tam trọng tinh thần phân liệt. Thì ra lão tử chỉ thu phục được 1 phần ba người mạc phỉ đặc. Ra, mạc phỉ đặc vui vẻ kêu một tiếng. Nếu như ngươi đã biết ta, vậy còn chưa cút mò. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Ngươi nói chúng ta có thể giết hắn. Chiếc đầu có thần trí một đứa trẻ của mạc phỉ đặc. Tò mò lắc lư đầu, nói, ta và ngươi không phải đều bị đại ca phong lớn rồi sao? Sao còn có sức mạnh để giết hắn? Con mẹ ngươi im miệng. Một cái đầu khác tức giận, kêu lớn, ta muốn dọa cho tiểu tử này sợ mà bỏ chạy, nếu không chúng ta đều chết. Ha ha ha ha. Liên Thành phá lên cười một trăng dài, chậm rãi thu kiếm vào vỏ sau lưng, cười nói, thì ra các ngươi đã bị phong lớn rồi, vậy thì dễ rồi. Nói rồi. Liên thành sắc mặt lạnh băng, độc điệu nói, ta giết các ngươi ở đây, sẽ không ai biết được. Ha ha, đợi khi hai vị huynh trưởng của các ngươi đến, chỉ phát hiện được thi thể của các ngươi thôi. Đâm thẳng trường kích. Lươi kích đỏ rực và sắc bén chớp mắt đã lao đến thẳng ngực của mạc phì đặc. Muốn giết ta. Giọng nói của mạc phì đặc đống trở nên lạnh léo. Hừ, tìm cái chết. Phụt. Một âm thanh khô khốc văng lên, chiến thần kích bị mạc phỉ đặc nắm chặt lấy. Tiếp sau đó, trên vai của Mạc phỉ Đặc, có thẻm chiếc đầu thứ ba. Không phải ngươi bị phong ấn rồi sao? Liên Thành muốn thu lại trường kích, nhưng lại phát hiện sức mạnh kinh hồn của Mạc phỉ Đặc, trường kích trong tay hắn không thể nhúc nít được. Haha, ha, có ý tứ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Hai chiếc đầu xuất hiện trước, đồng thời vui mừng têu lớn. Câm miệng. Xoay đầu hoạt động một cái, cái đầu thứ ba nhìn Liên Thành lạnh lùng nói, kẻ bị phong ấn, chính là hai đứa trẻ này. Dứt lời, trên khỏe miệng của cái đầu thứ ba lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ngươi khá lắm, thần lực cường đại đến mức khiến ta hứng thú, ha ha, lâu rồi không giết người. Đừng! Cái đầu thứ hai đệ đệ của sở thiên Đông kêu lên, phất lạp địch nặc ca ca vẫn còn ở đây. Dứt lời, hắn nhìn sở thiên hét lớn, chảy mau Sở thiên không kịp nghĩ nhiều, xoay người chảy mất. Liên Thành cũng nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế là thanh kiếm sau lưng lại rút khỏi vỏ lần nữa, chém về đôi tay mạc phỉ đặc đang nắm chặt trường kích. Vung chiến thần kích, mạc phỉ đặc từ từ bay lên trên không, ngay sau đó hét lớn, lãnh vực 5 địa ngục hỏa. Theo giọng nói của mạc phỉ đặc, ánh sáng xanh lẹ chụp lên người hắn. Ngay cả tư cách để tránh nẽ cũng không có, sở thiên cũng bị cuốn vào lãnh vực của mạc phỉ đặc. Còn liên thành, liền thu lại chiến thần kích, chạy nhanh về phía xa đồng thời dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy vũ động thanh kiếm. Thượng cổ kiếm ký 4 ảnh. Thân thể của liên thành phân thành 2, 2 thành 4. Trong trước mắt, vô số tên quái vật đầu ưng thân người xuất hiện trên bầu trời. Thượng cổ kiếm kỹ 3 phong. Thượng cổ kiếm kỹ 4 điện. Mỗi con quái vật đều quát ra những chiêu thức khác nhau. Trong trước mắt, chính lúc lãnh vực của Mạc phỉ đặc đến sát người hắn thân ảnh của liên thành hợp lại là một trốn. Ngay sau đó... Liên Thành như một ngôi sao băng sẽ qua, tức tốc bay lên bầu trời, nỗ lực thoát khỏi nơi lãnh bực che phủ. Hừ, khá lắm. Mạc phì đặc cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn thân ảnh của Liên Thành, quắc, lãnh vực tầng thứ 2 năm mậu hiểm. Lần này, không hề có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện, nhưng sát mặt Liên Thành trở nên hoàng sợ, tấn công tinh thần của địch á lạc. Chẳng lẽ Mạc phỉ đặc đồng thời có cả lãnh vực của đại ca và nhị ca hán? Chỉ cảm thấy một áp lực nặng nghề hập tới trước mắt, Liên Thành nhấn răng, nói, Lôi mạc tư, ly thể. Vâng, chủ nhân. Lôi mạc tư xuất hiện ở bên cạnh Liên Thành. Liên Thành trong không trung khôi phục lại diện mục thật sự, dầm chân đạp mạnh lôi mạc tư một cái, sau đó thân thể tăng tốc lần nữa, biến mất trong bóng đêm. Còn lôi mạc tư thì hét thảm một tiếng, rơi vào trong lãnh vực của mạc phỉ đặc. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Hóa ra chính là liên thành của Hồng Ngư Thành. Tên tiểu tử này độc ác thật, vì thoát mạng lại dùng ma sủng mình chết hay. Trong lửa địa ngục của lãnh vực, Sở Thiên meo mắt nhìn thấy tất cả. A. Lôi Mạc Tư kêu thảm một tiếng, sau đó trong trận lửa địa ngục phừng phừng, thi cốt cũng không còn lại. Cà ca! Màu chạy đi. Một chiếc đầu của Mạc Phỉ đặc, vẫn không ngừng nhắc nhở Sở Thiên. Yên tâm đi, ta không sao. Sở Thiên trong ngọn lửa Cười ha hả vây tay. Lãnh vực tầng thứ hai của mặc phỉ đặc, chỉ nhằm vào liên thành trên bầu trời, cho nên thứ mà sở thiên đối mặt chỉ là lửa địa ngục trên băng ngai. Nhưng, bất kể là lửa địa ngục hay lửa nhân gian, sở thiên đều chưa từng sợ qua, bởi vì sở đại thiếu ra miễn dịch với hỏa hệ. Không sao. Cái đầu vừa phát ra lãnh vực cười lạnh nói, cái mà lửa địa ngục đốt không chỉ là cơ thể, còn có tiềm lực sống và linh hồn của ngươi. Sở thiên nghe vậy cả kinh. Đồng thời, hắn cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hổ, những sợi tóc loa xoa trên vai, bắt đầu bặc dần. Các người đều cút về cho lão tử. Đệ đệ của sở thiên như sắp bật khóc nói. Hai chiếc đầu khác của mạc phỉ đặc nhìn nhau một cái, sau đó nhún vai, một chiếc đầu nói, chơi đủ rồi, không có ý tứ. Còn một cái khác lại nói, mau về đi, nếu không sẽ bị kẻ đó phát hiện. Cuối cùng, Mạc Phỉ đặc lại biến thành đứa trẻ chỉ biết ăn vặt, còn lãnh vực của hắn cũng đã biến mất. "Ka ca. Mạc Phỉ đặc khóc lớn chạy đến bên cạnh Sở Thiên. Sở Thiên lắc lư đầu, quăn quại ngồi dậy, chỉ cảm thấy xương cốt trên người nhức mỏi, cơ hồ thoáng chốc đã già đi mấy trăm tuổi. "Không sao rồi, chúng ta đi mall." Sở Thiên sợ liên thành quay trở lại, đỡ Mạc Phỉ đặc đứng dậy, gắng gượng rời khỏi băng đài. Bước được một bước, Sở Thiên thấy mắt lạnh bởi vì mặt băng kiên cố dưới chân không còn nữa, mà chỉ còn là nước băng mềm mại, ướp nhẹp. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên lập tức biết có phiền phức, vừa rồi Mạc phỉ đặc dùng là hỏa hệ lãnh vực, còn nơi họ đứng lại là một băng sơn, dưới sức mạnh của ma thú cấp 10, băng sơn, đang tan chảy. Hồng thủy, lại là hồng thủy, thân là địa ngục tam đại thần thú, phạm vi lãnh vực của Mạc phỉ đặc không biết lớn bao nhiêu ít nhất băng sơn mà Sở Thiên nhìn thấy toàn bộ đều bắt đầu tan chảy rồi, hàng nghìn ngọn băng sơn tan chảy, thủy lượng sinh ra từ nó, tuyệt đối vượt xa lần trước ở Đại Thảo Nguyên. 9. Đại Thảo Nguyên Huyền Hà. Thánh nữ Trinh Đức đang ở cùng thú vương Cha Lý trên một đồng cỏ khô giáo, chỉ huy quân đội phân phát lương thực cho mọi người. Bụp. Đột nhiên, thủy tinh cầu trong tay Trinh Đức nổ tan cảnh. "Thánh nữ, chuyện gì vậy?" Cha Lý lo lắng hỏi. Trinh Đức nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, sau đó từ từ mở mắt, cười khổ nói, ta sai rồi, ta tưởng rằng cơn hồng thủy lần trước là thai họa do phất lạp địch nặc dẫn tới. Nhưng thai họa thật sự, giờ mới bắt đầu. Cái gì? Thai hỏa lớn hơn ư? Cha Lý nặng nghề nhìn hướng khải tát phía nam, nghiến răng nói, phất lạp địch nặc. Bậy hạ, ngươi không cần nổi giận. Trinh Đức thở dài, tiếc nuối nói, ta cảm nhận được tiềm lực sống của phất lạp địch nặc đã hao kiệt. Chắc có lẽ sắp chết rồi. Ừ. Quá dễ dàng cho hắn rồi. Charlie nói, Thánh Nữ, hiện tại làm thế nào? Đi phía Nam, tiến về thung lũng hồng thổ. Trinh Đức Khổ Sở nói, nếu như Khải Tát không đồng ý, vì sinh tồn của thu tộc, chúng ta chỉ có thể sẽ bỏ điều ước, bắt đầu chiến tranh. 9. Lúc này, ở phương Bắc Đại Lục, cơ hồ bản đồ Đại Lục mất đi một miếng lớn, cả băng sơn góc phía Đông Bắc đã biến thành hồng thủy. Phía chính bắc, dưới sự bảo vệ của hải đế, cực địa băng nguyên vẫn bình yên vô sự, nhưng phía nam cực địa băng nguyên, cơn hồng thủy chạy qua đường sông băng lúc sở thiên đến đây, từ lỗ hồng trên thánh địa thu tộc, tràn vào đại thảo nguyên. Dần dần, lỗ hồng nhỏ hẹp đứng không thể chặn được thế nước của cơn hồng thủy, sóng nước đập vào, nhấn chìm hơn nửa đại thảo nguyên. Còn ở phía đông cực địa băng nguyên, sở thiên không ngừng phiêu giặt theo cơn hồng thủy, cùng đổ vào biển phía đông đại lục. Mặc dù sở thiên miễn dịch với thủy hệ, nhưng lần này, hắn lại cảm thấy mệt mỏi. Sau khi cơn hồng thủy kinh thiên động địa đã kết thúc, sở thiên ôm lấy mặc phỉ đặc, hít mùi gió biển tanh nồng, nhìn bờ biển không bến bờ mà thật thở. Cá ca, ca, hiện tại làm sao bây giờ? Ta không nhìn thấy đất liền. Mặc phỉ đặc nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói. Nặng nghề hít thở vài hơi, sở thiên phát hiện ra trên tay mình đã nhăn nheo hơn rất nhiều. Xem ra tiềm lực sống mà hắn đã mất, đã nhiều đến mức khiến sở thiên bắt đầu dài yếu đi. Đừng vội. Sở thiên nói, ta miễn dịch với thủy hệ, không bị dìm chết đâu. Dứt lời, sở thiên lại vội nói, hai cái đầu khác của ngươi là thế nào? Họ còn xuất hiện không? Nếu họ lại ra đây, chúng ta đúng là chết thật ở chỗ này đây. Không sao đâu, chỉ cần ta không gặp nguy hiểm, họ sẽ không ra đây đâu. Mặc phì đặc giải thích. Ta hiện tại đã hơn 5000 tuổi, hai cái còn lại, một cái 6000 tuổi, một cái hơn 1 vạn tuổi. Đại ca khi đuổi chúng ta đi, chỉ phong lớn ta và cái 6000 tuổi. Sau đó đại ca nói câu cuối cùng với ta, để tên 6000 tuổi phải nghe lời ta, chỉ khi ta có nguy hiểm, họ mới được ra đây. Vậy cái đầu lớn tuổi nhất thì sao? Hắn có nghe ngươi không? Sở Thiên hỏi. Hắn không nghe, nhưng hình như hắn chưa từng ra đây. Mạc Phỉ được nói Từ khi ta sinh ra, hắn chỉ ra có hai lần. Sở thiên hiếu kỳ hỏi, các ngươi không phải cùng dùng một thân thể sao? Sao tuổi tác lại không giống nhau? Ta cũng không biết. Mặc phỉ đặt lắp đầu, nói, hình như hơn một vạn năm trước, cái đầu lớn tuổi nhất ăn phải cái gì đó, sau đó trải qua mấy nghìn năm, ta và cái đầu khác liền mọc ra. Sở thiên tiếp tục hỏi, lần trước trong thành bảng bối muốn giết ta, là cái nào? Ồ! Lần trước là cái đầu 6.000 tuổi Mặc phì đặc giải thích Tên đó kế thừa lãnh vực của nhị Kata Sở trưởng của hắn là tạo hào giác và mộng cảnh Sở thiên thầm nghĩ Chẳng trách lần trước sau khi lão tử bị tấn công Luôn mơ mơ hồ hồ Không làm rõ được chuyện xảy ra thật hay không Thì ra là lãnh vực tinh thần Kaka, có ma thú Mặc phì đặc trợt chỉ về phía xa kêu lên Sở thiên quay đầu nhìn Trên mặt biến đích thực có ma thú Có điều là thi thể của ma thú, hơn nữa cơ hồ cứ một đoạn thì lại có một thi thể. Cấp 10 nộ, thiên hạ khóc. Sở thiên cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến ý nghĩa của câu nói này, chỉ một lãnh vực của mạc phì đặc, e rằng ma thú trên băng sơn phía bắc hoặc chết vì lãnh vực, hoặc chết vì cơn hồng thủy, cơ hồ đều bị tử tuyệt hết rồi. Đồng nhiên, sở thiên phát hiện một nhân ảnh trên xác của một ma thú khổng lồ. La tân. Sở thiên phấn khởi kêu lớn. a Là giọng của phất lạp địch nạc điện hạ. La Tân đang suy nghĩ làm thể nào để biến con ma thú dưới chân này thành món ăn Sau khi nghe thấy tiếng của sở thiên, hắn lập tức đẩy con ma thủ dưới chân phi thẳng tới. Đợi đến lúc La Tân đến gần, sở thiên ôm lấy mặc phỉ đặc leo lên xác của ma thủ. Haha, La Tân, sao ngươi lại ở đây? La Tân nói, ta vốn đang tìm ngươi trong băng sơn, nhưng không ngờ đột nhiên băng sơn lại tan chạy. Ta cũng bị cơn hồng thủy quấn đến chỗ này. Dứt lời, La Tân rủi mắt, không đúng. Ngươi không phải là Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Sở Thiên ngây người, Lao Tử lúc nào không phải là Phất Lạp Địch Nạc rồi. Áp sắt mắt vào mặt Sở Thiên, sau đó thần sắc La Tân bỗng tỏ ra kích động, đột ngột ôm chặt lấy Sở Thiên. Ra ra, cuối cùng ta cũng tìm được người rồi. La Tân, ngươi làm gì vậy? Ta đã nói dối, ta không phải người ngươi tìm. Sở Thiên không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng ảnh của mình trên mặt nước, tóc bạc ngang vai, nếp nhăn đầy mặt, già đến nỗi không biết bao nhiêu tuổi, khuôn mặt này, chính là khuôn mặt trong bức họa của là thân. Trưng 205, Kinh Biến Nhìn bóng ảnh trên mặt nước, sở thiên xứng người không nói được lời nào. Lãnh vực của mặt phỉ đặc không những thiêu đốt cơ thể, hơn nữa còn thiêu đốt tiềm lực sống, may mà máu long hoàng mang đến cho sở thiên một sinh mệnh lâu dài, nếu không phải trên người hắn có tuổi thọ trên nghìn năm. E rằng hiện tại sở thiên ngay đến cả xương cốt cũng không còn nữa rồi. Nhưng chính như vậy, tiềm lực sống của sở thiên hầu như đã hao kiệt, khiến hắn trong chớp mắt đã trải qua nghìn năm, biến thành một ông giả mạng sống như ngọn nến trước gió. Run rẩy dơ tay lên, sở thiên nhìn làn da nhăn nheo giàn ua, sau đó cười khổ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử còn sống được mấy ngày. Gia Gia, người làm sao vậy? La tân vùng sở thiên ra hỏi. Gia Gia. Sở thiên liếc nhìn mái tóc bạc của mình, e rằng hiện tại hắn thật xứng với cách xưng hô này. La Tân, ta không phải là người ngươi tìm, ta là Phất Lạp Địch Nặc. Sở thiên buồn bạ nói, không thế nào, Phất Lạp Địch Nặc điện hạ trẻ hơn người nhiều. La Tân thỏ tay lấy bức họa trong lòng ra, chỉ cho sở thiên nói, người xem, người và người trong bức họa giống nhau như đúc. Đón lấy bức họa, sở thiên tỉ mỉ nhìn, mái tóc bạc ngang vai, khuôn mặt gián ua. Những thứ này đều không khác với hắn, thứ khác nhau duy nhất, cũng chỉ là khí chất của hai người. Sở thiên hiện tại mặt đầy chán nản, còn người trong bức họa, lại nghiêm trang thần bí, mang theo một sức mạnh thách thức với cả thiên hạ chúng sinh. Lúc này, sở thiên đã không còn tâm trạng để lừa phỉnh La Tân, túi lâu xuống, sở thiên giải thích, ta bị hỏa hệ lãnh vực tiêu đốt tiềm lực sống, mới biến thành như vậy, không tin thì cứ hỏi đệ đệ của ta. Dứt lời! Sở thiên chỉ vào mạc phỉ đặc. La Tân nhìn mạc phì đặc, sau đó nghi ngờ hỏi, người đúng là phất lạp địch nạc điện hạ. Ai, vậy làm thế nào? Suy nghĩ một lát, La Tân hai mắt chợt sáng, nói, điện hạ, lúc trước người nói, ngươi có thể giúp ta giải cấm chế. Đúng, hiện tại ta cũng có thể. Sở thiên gật đầu nói. Ha ha, vậy thì đúng rồi. La Tân chỉ vào bức họa cười nói, ra ra ta trước khi mất đã nói. Chỉ có người trong bức họa này mới có thể giải cấm chế cho ta. Nói như vậy, điện hạ người chính là người ta cần tìm. Sở thiên lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ta không. Không. Chính là người. La Tân Phân Trân nói, giống với bức họa, lại có thể giải được cấm chế trên người ta. Ra ra muốn ta tìm chính là người như vậy, chính là người, phất lạp địch nạc điện hạ. Vậy thì cứ coi là ta đi. Thân thể ngày càng suy nhược. Sở thiên đã không có đủ nhẫn mại để tranh biện với La Tân, hiện tại điều hắn quan tâm là, bản thân còn sống được bao lâu nữa. Ha ha, tốt quá. La Tân ngẩng mặt nhìn trời, lầm bầm nói, ra ra, ta đã tìm được người đó rồi, người có thể yên tâm rồi. Dứt lời, La Tân nhìn bốn phía mặt biển vô bờ, sau đó nói với mặt phỉ đặc, đệ đệ, ngươi có thể nhắm mắt lại, và bị thai vào không? Không, không có ý tứ. Tính khí trẻ con của mặc phỉ đặc lại phát tác. La Tân, ngươi muốn làm gì? Sở thiên hiếu kỳ hỏi. Ồ, ra ra ta có chút đồ muốn cho người xem, nhưng chỉ có thể cho một mình người xem thôi. La Tân gượng gạo nói. Sở thiên dặn dò, mặc phỉ đặc, ngươi cứ làm theo lời La Tân trước đi. Đợi mặc phỉ đặc biệt thai quay người đi, sở thiên xuề tay ra nói, thứ gì, đưa ta đi. Chờ một chút. Trên người La Tân phát ra một ánh sáng màu xanh nước biển, chụp mình và sở thiên lại. Làm xong mọi thứ rồi, La Tân lấy một thủy tinh trong suốt đưa cho sở thiên, ra ra nói, người nhìn thấy cái này rồi sẽ hiểu. Sở thiên cầm lấy thủy tinh, nhìn ngắm khắp lượn, sau đó cao mày thầm chửi, hiểu cái con khỉ. Lao tử đã sống không được bao lâu nữa, làm gì có thời gian mà nghiên cứu cái thứ này. Thấy sở thiên cầm thủy tinh không lúc nhích, La Tân kinh ngạc nói, điện hạ Sao người không xem? Không phải ta đang xem đây sao? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. La Tân xứng người lại, nghĩ một lát rồi nói, chẳng lẽ điện hạ không biết dùng cái này sao? Vật này còn cách dùng khác sao? Sở thiên đưa thủy tinh trả lại cho La Tân, nói, người dùng thử ta xem. Được, người chờ một chút. Dứt lời, La Tân dồn ánh sáng màu xanh nước biển vào thủy tinh, tiếp sau đó, không khí trước mắt sở thiên bống động sóng. Một hình ảnh rộng xuất hiện trước mắt, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên tuy tâm trạng đang chán nản, nhưng hắn vẫn bị thu hút bởi hình ảnh trước mắt. Trong một cung điện tinh tế trăng nhã, bốn phía được gội rửa trong thứ ánh sáng thánh khiết ôn hòa. Nhưng tại tầng cao tháp chính giữa cung điện, có hai người đang rẳng coi nhau. Chỉ vào thân ảnh gầy gò thẳng mắt sở thiên, La Tân giải thích, đây là ra ra ta khi còn trẻ. lãnh khốc, tàn bạo, hai khí chất vốn không liên quan gì. Lại dung hợp một cách kỳ lạ trên người da da của là tân, khỏe mắt chuyển động, một thứ áp lực tràn ngập máu tanh khiến sở thiên cơ hồ đứng không vững. Thật lợi hại. Sở thiên trợt dùng mình trong lòng, cho dù là ở trên người mạch khẳng tích, lạp hy đức hay địch đá lạc, hắn cũng chưa từng bị chịu áp lực như thế này. Ngần mặt lên trời giít một tiếng, thân ảnh gầy gò ấy đã động đậy. Bấm tay, xuất trảo, quét ngang. Ngay sau đó, cả một cung điện đã biến mất. Lúc này, một thân ảnh mặc đồ trắng đối lưng với sở thiên xoay người lại, diện mạo của hắn, chính là bộ dạng của sở thiên hiện tại. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó, sở thiên trong kính tượng lắp đầu. Bóng trăng chấp động, khi sở thiên còn chưa nhìn rõ, hình ảnh đã lại chuyển sang một tình cảnh khác. Da da của La Tân, cơ thể bị chặt làm hai đoạn, máu đỏ tươi bắn khắp vùng đất trắng phao, đống đổ nát của một cung điện, cũng đều bị nhồn đỏ. hình ảnh biến đổi Một đoạn thân thể của Gia Gia La Tân bị rơi vào trong mặt biển. Đồng nhiên, một thân ảnh lại bò dậy từ trên mặt biển, lết thân thể đầy thương tích của mình đến bên cạnh Gia Gia La Tân. Sau đó nhặt đoạn thân thể đó, điên cuồng cười một trận. Hình ảnh đã kết thúc, La Tân thu lại thủy tinh. Sau đó hỏi, điện hạ, người đã hiểu chưa? Hiểu cái con khỉ. Sở thiên chửi thầm một câu. La Tân, Gia Gia ngươi chính là chết như vậy hả? Sở thiên hỏi, Không, Gia Gia ta chết vì hao tận tiềm lực sống, chết rất bình thường. La Tân nói, sở thiên thấy làm lạ, bèn hỏi, nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy Gia Gia ngươi bị chặt làm đôi. Ha ha, La Tân cười, dựa vào thực lực của Gia Gia ta, cho dù chỉ có một nửa cơ thể cũng có thể sống tiếp. La Tân tiếp tục nói, Gia Gia ta khi thu dưỡng ta, chính là chỉ có một nửa thân trên, có điều ông dùng sức mạnh huyện hóa tạo ra cả thân thể. Sở Thiên nghĩ đến Lạp Hy Đức, cũng tự nhiên hiểu được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở Thiên lại hỏi, ngươi biết vừa rồi là ý gì không? La Tân lắp đầu, nói, ra ra không chịu nói cho ta biết, ông nói người sẽ hiểu. Được rồi, chuyện ra gia ra gia giao phó cho ta đã làm xong. La là Tân nhìn Sở Thiên cười, điện hạ, lời người nói lúc trước còn tính không. Ta muốn làm thủ tịch trù sư của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trong lòng hoan hỉ, có điều nhanh chóng ảm đạm lại. Đối với một lao giả không biết có thể sống được bao lâu mà nói, cho dù sáng thế thần có làm thủ hạ cho hắn vậy thì cũng chẳng vui lên được. Sau khi La Tân triệt bỏ hoàn toàn cuồng sáng, sở thiên gọi Mạc phỉ Đặc. Ba người ngồi lại cùng nhau, sở đại thiếu. Ách! Là sở lao thái gia bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để sống tiếp. La Tân, Mạc phỉ Đặc. Hai người biết cách nào để khôi phục lại tiềm lực sống thì nói ra hết đi. Ca Ca Mạc Phỉ đặc túi thấp đầu, dường như nhận sai nói, không lĩnh gì đâu, tiềm lực sống của Ca Ca ngươi đã bị hao kể rồi, với thương tuần này, cho dù là dùng thời gian nghịch lưu trong lãnh vực của Long Hoàng, cũng chỉ có thể khiến ngoại hình của ngươi khôi phục lại bộ dạng ban đầu, nhưng tiềm lực sống lại không thể nào khôi phục lại được. Con mẹ nó, chẳng lẽ Lao tử thật sự sắp chết rồi sao? Sở Thiên tức giận mắng, Điện hạ, cũng không phải không có cách, nhưng mà rất khó. La Tân nói, nói mau. Sở thiên túm lấy cổ áo của La Tân nói. La Tân bị bộ dạng hung ác của sở thiên dọa cho ngã ngửa, dãy rùa nói, ta nói, ta nói, điện hạ thả ta ra trước. Sở thiên buông La Tân ra, sau đó chân chân nhìn hắn. La Tân túi thấp đầu, nói, tiềm lực sống của điện hạ người không cách nào tự mình khôi phục, nhưng có thể bổ sung từ chỗ khác. Bổ sung thế nào? Sở thiên Vội nói. La Tân nói, theo ta được biết, sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc có thể. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt gửi, tính lại thời gian, sinh mệnh tinh hoa mà tinh linh tộc nợ hắn cũng sắp được chuẩn bị xong rồi. Nhưng hiện tại tinh linh tộc đang phục quốc, e rằng không có thời gian để lấy sinh mệnh tinh hoa. La Tân tiếp tục nói, một cách khác là, tìm được một trong năm vị thượng của ma thú bốn đức khố lạc. Đức Sở Thiên tò mò hỏi, tìm hắn làm gì? La Tân nói, Thượng Cổ Ngũ Đại Ma Thú, Mạch Khẳng Tích nắm bắt không gian, Lạp Hy Đức điều khiển thời gian, còn lãnh vực của Đức Khố Lạp, chính là không chế tiềm lực sống. Đức Khố Lạp từ khi đi quyết đấu sinh tử, hiện tại vẫn không biết tin tức, nhưng Sở Thiên nghĩ đến người vợ Chu Lệ Á của mình, lần trước Chu Lệ Á hút hết tiềm lực sống của Phi Long cấp 10, nói không chừng, cũng có thể giúp được chút gì đó. Nghĩ tới đây. Sở thiên tâm trạng đã tốt hơn, cười hỏi, thượng cổ ngũ đại ma thú mà người nói, hai người còn lại là ai? Thứ tư là ma căn nắm bắt nguyên tố, nghe nói hắn có thể thao túng tất cả nguyên tố ma pháp. La tân trợ thấp giọng nhỏ tiếng nói, người cuối cùng, là thần bí nhất trong ngũ đại ma thú, cơ hồ rất ít người đã nhìn thấy được chân diện mục của hắn, cũng không ai biết thuộc tính lãnh vực của hắn. Ô! Sở thiên meo mắt lại, hỏi, hắn tên là gì? La Tân Trịnh trọng nói, Địa huyệt Chu Vương, A Tư Nặc. Sở Thiên tặng lưỡi, sau đó, ôm bụng cười lớn, ha ha ha ha ha. A Tư Nặc cũng là thượng cổ ngũ đại ma thú. Sở Thiên cười đến đau cả bụng. Thần bí nhất, e rằng là A Tư Nặc cả ngày chỉ biết ngủ, kết quả bị người ta hiểu lầm. Không ai biết thực lực của hắn. Vậy chắc chắn là tên tiểu tử này lười đi đánh nhau với người ta. Nghĩ tới đây, Sở Thiên có chút tức giận. Á tư nặc làm ăn kiểu gì vậy? Lao tử đã gặp được mạch khẳng tích rồi, nhưng hắn thì chẳng có tin tức gì. Chẳng lẽ lại ở đâu ngủ khi rồi? Khốn kiếp! Phải kêu A cờ 47 dạy dỗ hắn một trận nên thân mới được. Điện hạ, người cười gì vậy? La tân không hiểu hỏi. Sở thiên thu lại nụ cười, nói, có cơ hội, ta để người gặp A tư nặc thần bí nhất, nếu ngươi thích, đánh một trận với hắn cũng được. a La tân lập tức căng thẳng. Không sao. Sở thiên xua tay, meo mắt gửi, A tư nặc, là rể của gia tộc phất lạp địch nặc chúng ta. 10. La tân đã trở thành thù hạ, sở thiên cũng không khách khí sử dụng hắn. Thu gom hết thi thể của các ma thú trên mặt biển lại, sau đó sở thiên và mặc phỉ đặt ngồi lên đầu một thi thể lớn. La tân ở phần đuôi ma thú, dùng ánh sáng màu xanh nước biển của hắn đẩy thi thể trôi đi, mấy người như được tăng thêm phong hệ ma pháp. Lao như bay về phía tây ba bờ Đông Hải của Đại Lục. Có thể là sức mạnh của La Tân quá ghê gớm, cũng có thể là thi thể của ma thú đã bị lãnh vực của mạc phỉ đặc tàn phá. Trên đường đi, thi thể sở thiên đang ngồi không ngừng bị tổn hại. Còn chưa đợi họ nhìn thấy Đại Lục, thi thể ma thú trong không gian giới chỉ bị họ dùng sạch rồi. Không còn thi thể, điều này vẫn chưa làm khó được sở thiên, bởi vì hắn còn có người. Wow! La Tân, người nhanh thật đấy! La Tân cóng sở thiên chạy trên mặt nước. Mặc phỉ đặt trên lưng sở thiên lại hô lớn lên. Nhìn đôi chân của La Tân thoan thoát trên mặt nước như đi trên bình địa, sở thiên không cầm được thẩm ca ngợi một câu. Đồng nhiên, trên mặt biển phía xa sở thiên xuất hiện một điểm đen. Thế là bèn vô vai La Tân nói, nhìn bên kia có phải là có thuyền không? La Tân ngừng lại, đứng trên mặt nước, dồn ánh sáng màu xanh ra trời vào đôi mắt. Ông chủ, đúng là có thuyền. Sau khi được sở thiên dạy dỗ, La Tân cũng học được cách xưng hô chính xác. Nhưng mà, con thuyền đó rất kỳ lạ. Qua đó xem xem, một chiếc thuyền lớn như một thành bảo trên mặt nước xuất hiện trước mắt sở thiên, trên thuyền không có bường, nhưng nó chỉ dựa vào bánh chèo hai bên mà có thể lao trên mặt nước với tốc độ kinh hồn rồi. Từ đầu đến đuổi thuyền, còn có hai bên khoang thuyền, đặt đầy các khẩu pháo ma pháp. Mặc dù sở thiên rất ít tiếp xúc với các biển của đại lục huyến thú, Nhưng hắn có thể nhận ra, chiếc thuyền trước mắt, tuyệt đối mạnh hơn so với chiến hạm của Hải quân Khải Tát. Nhìn thấy bức tượng đầu rắn trên đầu thuyền, sở thiên mèo mắt lại. La Tân, chúng ta vòng qua xem. Ông chủ, sao vậy? La Tân hỏi, chúng ta không phải định đáp lên thuyền này về nước chứ? Đây là chiến hạm của thiên Hải quốc. Sở thiên lạnh lùng nói. Tuy sở thiên hiện tại hình dạng đã thay đổi nhiều. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm trèo lên chiến hạm thiên Hải Quốc, kẻ địch lớn nhất của phía đông Khải Tát. Lúc này, lại có thể mấy chục chiến hạm giống như vậy xuất hiện trên mặt biển. Sở thiên trợt biến sắc mặt, thầm nghĩ, Khải Tát gặp phiền phức rồi. La tân, chúng ta đi dưới nước. Mấy người sở thiên quyết định đi dưới mặt biển, nên lặn xuống nước. Mười ngày, đúng 10 ngày, sở thiên cuối cùng đã nhìn thấy đất liền. Cảm tạ lịch đại tiên Hoàng Khải Tát. Nếu không phải họ mở rộng lãnh thổ cho khải Tát vậy thì sở thiên sẽ không thể tùy ý đặt chân lên đất liền rồi. Đây chính là lãnh thổ của khải tác rồi. Không kinh động đến quan chức của địa phương, sở thiên trực tiếp lệnh cho la tân cong mình chạy thẳng hướng thành bằng bối. Một mặt, sở thiên gấp vì chữa trị cho cơ thể của mình. mà khác, với bộ dạng này của sở thiên, cho dù hắn nói voi quan địa phương, lao tử là hưu tướng của các ngươi, vậy e rằng cũng chẳng ai tin. thành Sở thiên nhìn thấy phủ công tức của mình, mắt nhau lại. Phủ công trước ồn ào náo nhiệt ngày trước, lúc này lại có chút tiêu điều, các buộc nhân ở trước cửa cũng có chút mất tinh thần. La tân, ngươi và mặc phỉ đặc ở bên ngoài đợi ta. Sở thiên nói xong, sử dụng thuật ẩn thân bước vào nhà của mình. Trong phủ cũng là một đống điêu tàn, điều này khiến sở thiên cau chặt mày lại. Đi xuống mất thất, ba bác tát đang bận bịu trên bàn thí nghiệm. Ba bác tát. Sở thiên giải trừ thuật tần thân, sau đó nhẹ giọng nói, ta trở về rồi. Ông chủ. Ba bác tắt trợt ngầng đầu lên, xoay người lại, bộ mặt âm độc của hắn lại tỏ ra chút kích động. Người. Ba bác tắt sững sờ nhìn, người trước mắt, tuy rất giống ông chủ hắn, nhưng tuổi tác lại lớn hơn nhiều. Sở thiên bước đi pháp bảo sau đó lấy tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận mình từ không gian giới chỉ ra, ta chúng phải lãnh vực của ma thú cấp 10, đừng nói gì vội. Sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc đã mang tới chưa? Đúng là người rồi. Ba bác tát hoan hỉ gật đầu, hai bình sinh mệnh tinh hoa đã được mang tới rồi. Tuất đưa ta một bình. Uống xong sinh mệnh tinh hoa, khuôn mặt của sở thiên tuy đã trẻ lại, nhưng tóc của hắn vẫn một màu trắng tuyết. Ông chủ, tóc của người. Ba bác tát cả kinh nói. Tiêm lực sống của ta tổn thất quá nhiều, một bình không đủ dùng. Sở thiên thuận miệng giải thích, sau đó vội nói. Trong nhà sao rồi? Ba bác tát giảm đạm túi đầu xuống, nói, trong cơn hồng thủy ở Đại Thảo Nguyên, ta được xa khắc và lỗ tây nạp cứu về. Nhưng không lâu sau, từ Đại Thảo Nguyên truyền đến một tin, thánh nữ thu tộc và người của Hồng Nguyệt Thành nói ông chủ người đã chết rồi. Sở thiên sắc mặt biến lạnh, nhàn nhạt nói, sau đó thì sao? Tháng trước Đại Thảo Nguyên lại xuất hiện một cơn đại hồng thủy lớn hơn nữa, lương thực của thu tộc bị cuốn đi hết. Tất cả mọi người đều nói ông chủ người gây ra hồng thủy, hiện tại thú vương cha lý đã phá bỏ điều ước không xâm phạm lẫn nhau, dẫn đại quân thú tộc xâm phạm hồng thổ hạp cốc để cướp lương thực. Lưỡng lự một lát, ba bác tắt nói, đế quốc lôi tư phía nam sau khi nghe được tin này, cũng phải đại quân bao vây thái thạch bảo. Hơn nữa, hạm đội của thiên hải quốc cũng xuất hiện trên mặt biển của đế quốc. Hít. Sở thiên nặng nghề hít một hơi, sắc mặt ngưng trọng lại. ba bác tiếp tục nói Ông chủ, từ khi tin người chết bị lan truyền, các võ sĩ của gia tộc đã tản mát một nửa, hơn nữa, lô địch tam thế. Là lô địch tam thế bắt đầu thôn tính lực lượng của gia tộc sao? Sở thiên lệnh giọng hỏi. Phải. Ba bác tát buồn khổ gật đầu. Đối với một gia tộc mới nổi không có tộc trưởng, số phận này là có thể tưởng tượng được. Sở thiên gật đầu. Hỏi, còn gì khác không? Ba bác tát túi đầu càng thấp thêm. Một lúc lâu sau mới ly nhìn nói. Vì đối phó lôi tư, lô địch tam thế phái công chúa sắt lâm na đi thái thạch bảo rồi, tuy bộ kỳ có dẫn người đi bảo vệ, nhưng nghe nói nghe nói. Đừng phí lời. Sở thiên giận dữ quát, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm không may. Nghe nói, để giải quyết nguy cơ của thái thạch bảo, lô địch tam thế muốn đem công chúa sắt lâm na gả cho vương tử tạp tắc nhị của lôi tư. Ẩm. Sở thiên lật đổ phang cả bàn thí nghiệm, tức giận chửi, mẹ nó. Hòa thân. Lô địch tam thế ngươi dám chơi trên đầu lao tử. Trong trước mắt, sở thiên meo mắt gửi, ôn nu hỏi, ba bác tát, ma sủng của ta đều có ở đây chứ? Đều ở đây. Ba bác tát gật mạnh đầu, âm hiểm nói, nợ mở giờ đã tỉnh rồi, ngoài a mặt kỳ đã bị đóng băng ra, những người khác đều có thể xuất chiến bất cứ lúc nào. Ha ha, tốt. Sở thiên meo mắt càng chặt lại. Theo Bồ Yên đưa tất cả những người và đồ quan trọng đến Hoàng Kim Thành, nói cho Thú Hoàng Ngũ Tư, chỉ cần bảo vệ tốt cho họ, lao tử bảo đảm thủ hạ của hắn sẽ không có người nào bị bệnh chết. Ba bác tắt gật đầu nhớ lại, sau đó đưa bình sinh mệnh tinh hoa còn lại cho Sở Thiên, ông chủ, đợi người uống nốt bình này, chúng ta sẽ đi. Sở Thiên đón lấy sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại không uống tiếp, bình này, là chuẩn bị cho A Mạc Kỳ. Đợi thêm ba ngày nữa. Khoe miệng của sở thiên lộ ra một nụ cười lạnh leo, ánh sáng màu vàng kim trong mắt vụ hiện. Ba ngày sau, ta muốn xem xem, hai đại đế quốc khải tắt và lôi tư, dùng cái gì để chống lại A Mạt kỳ cấp 10 của Lao Tử 4 Chương 206, cấp dâu. Lô địch tam thế vướt nhẹ thanh đoàn kiếm, khuôn mặt lộ ra một chút ưu tư, lôi cách minh, hiện tại biên giới thế nào rồi? Tả tưởng lôi cách minh khẽ không người nói... Hồng thổ hạp cốc có sích diễm đại nhân trấn giữ, tạp nạp tư tướng quân đã hoàn toàn áp chế được thú tộc, liên tục đánh lui 7 lần công kích của thú vương tra lý, chỉ đợi khi lương thực tặng cho thú tộc được tập trung đủ, họ có thể lui binh rồi. Trên biển phía đông, hải quân của thiên hải quốc đồng xuất hiện một lượng lớn chiến hạm mới, quân đoàn làm kỉnh của cách lâm tuy rất khó khăn, nhưng chí ít vẫn có thể cố thủ một tháng. Hai hướng này, đều sẽ không nguy hiếp đến đế quốc. Ừm. Lô địch tam thế rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về cách lôi minh hỏi, phía nam thì sao? Phí na có thể chặn được đại quân của lôi tư không? Phí na tướng quân đã theo mệnh lệnh của bộ thông Soái cố thủ không chiến. Cách lôi minh nhìn lô địch tam thế một cái, rồi cúi thấp đầu nói, có điều, tướng quân nhiều nhất chỉ cố thủ được nửa tháng. Bình! Lô địch tam thê cắm thanh đoàn kiếm vào bàn, nói với phí na, quân đoàn minh làng của đồ mô đã xuất phát. Nếu nàng ta không cố thủ được cho đến khi viện quân đến, vậy thì không cần quay về gặp ta. Cách lôi minh do dự một lát, nhìn lô địch tam thế nói, bệ hạ, quân đoàn minh lang của đồ mộ e rằng không đủ, lần này nguyên xoáy thống minh của lôi tư là vương tử tạm tắc nhĩ, và thần thánh long kỵ sĩ khắc lâm tư vừa tu luyện ở hồng nguyệt thánh quay về. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của lô địch tam thế, cách lôi minh tiếp tục nói, xin bệ hạ phái cấm vệ quân của đế đô đi tăng viện. Lô địch Tam Thế lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, hai hàng quần thần lạng yên hồi lâu không nói. Còn không đi hạ chiếu. Còn đợi gì nữa? Lô địch Tam Thế hỏi. Cách lôi minh quỷ xuống trước mặt lô địch Tam Thế, vậy hạ người thật định đem công chúa sắt lâm na gả cho tạp tắc như sao? Lô địch Tam Thế cao mẩy, lạnh lùng nói, đây là chuyện nhà của ta. Người không cần lo. Nhưng gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Phất Lạp Địch Nặc đã chết rồi. Lô địch tam thế đập mạnh bàn Đây là do thánh nữ của thú tộc tiên đoán ra Hơn nữa liên thành của Hồng Nguyệt Thành Cũng tận mắt chứng kiến Phải gánh chịu nộ hỏa của lô địch tam thế Cách lôi minh nói Nhưng vậy hạ Phất lạp địch nặc vừa chết được một tháng Người đã gả công chúa sắt lâm na cho lôi tư Tạm không nói các ma thú cao cấp Của gia tộc phất lạp địch nặc Chính như các đại thần của đế quốc Cũng có chút bất mãn hử Ai dám bất mãn Phất lạp địch nặc chết rồi Sát lâm na thân là công chúa đế quốc, tự nhiên sẽ cần dùng ở chỗ khác. Lô địch tam thế trong mắt phát ra hàng quang, ai không hài lòng, cứ để hắn đi đối phó với đại quân lôi tư. Chậm rãi rút thanh đoạn kiếm trên bàn ra, lô địch tam thế lạnh lùng nói, theo đạt mã nhị đi chiêu an các ma thú cao cấp của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc. Ngoài ra, để học trò của Phất Lạp Địch Nặc là địch cao kế thừa tước vị của hắn, sau đó thông báo cho toàn quốc, tuy Phất Lạp Địch Nặc đã chết, nhưng đế quốc mãi mãi ghi nhớ công tích của hắn. Ai? Khẽ thở dài, lô địch tam thế nhắm mắt lại, sắt lâm na sắp đến thái thạch bảo trưa. Ma sủng của phất lạp địch nặng có phản ứng gì không? Cục trưởng tình báo ba lý đi đến trước lô địch tam thế, không người nói, chúng không có gì lạ thường, nhưng ba ngày trước, Bồ in được không quân đế quốc điều động, mang theo lệnh bài hưu tướng đế quốc bay ra đế đô rồi. Bồ in, lô địch tam thế mở to mắt ra. ẩm Một tiếng sấm vang dội toàn đại lục. Cả thành bàng bối đều lay chuyển, một luồng khí xanh phóng thẳng lên trời. Cho dù là ở cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Lô địch tam thế quát hỏi. Chốc lát sau, một cấm vệ quân hoàng thất ở bên ngoài bộ thông xoáy hét, bậy hạ, phía nam có vụ nổ lớn. Tình hình không rõ. Hơn nữa, theo mật báo vừa nhận được của cục tình báo, phủ công tức phất lạp địch nặng, đã không còn người nào nữa. 8. Ở một đồng cỏ hoang cách xa thành bảng bối ngàn dặm, thủ hạ của sở thiên đều yên lặng nhìn đống đổ nát sau trận nổ phía xa. các bụi tung mù mịt, khí tức cường đại từ phía trước chuyển đến. Bình. A cờ 47 có thực lực yếu nhất không chịu nổi đầu tiên, quỷ ngục xuống đất. Ngoài trừ nờ giờ, tất cả các ma thú đều run dậy, trong bụi mù, sở thiên sắc mặt vàng gọn, suy nhược bước ra. Phía sau sở thiên. Là một thanh niên vận hắc y thì hề gầy gò, chậm rãi bước theo sau sở thiên, một làn vân vụ bao quanh thân hán, toát ra một áp lực vô cùng đáng sợ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khẽ mỉm cười, sở thiên quát, con mẹ nó. Cùng lao tử đi Thái Thạch Bảo, cướp bà chủ về đây. Trước Thái Thạch Bảo, mấy vạn thiết kỵ khái tắt đang đối đầu với đại quân lôi tư lớn gấp 10 lần họ. Phí na thuốc ngựa đến trận tiền, nói với sát lâm na mặt không lộ chút biểu cảm nào bên cạnh tỉ tỉ, ngươi thật định gả cho Tạp Tắc Nhi sao? Sát Lâm Na nhạt mèo nói, vì đế quốc. Dứt lời, trong mắt nàng hiện ra một kia đau thương, túi thấp đầu, lẩm bầm nói, Phất Lạp Địch Nặng. Quay đầu lại, Sát Lâm Na nói với Bội Kỳ đằng sau mình, các ngươi về đi, bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là nữ chủ nhân của gia tộc Phất Lạp Địch Nặng nữa. Công chúa? Ai? bộ Kỳ thở dài, không nói được gì thêm. Tạp Tắc Nhi phía đối diện, Khuôn mặt mang theo nụ cười chăm chú nhìn sắt Lâm Na, mật ước hai nước, vì thể diện của đế quốc, sắt Lâm Na sẽ lấy danh Nghĩa Hòa đàm bước vào quân doanh Lôi Tư, sau đó nhất kiến trung tình với Tạp Tắc Nhĩ. Tiếp đó, đảo bố Lôi Trạch mà phản loạn mãi không thôi sẽ trở thành sính lễ của sắt Lâm Na. Khắc Lâm Tư đứng bên cạnh Tạp Tắc Nhĩ nói, Vương Tử, chúng ta thật sẽ lui bên sao. Khải tắt ba mặt giáp địch, cơ hội này rất khó có được. Người gọi ta cái gì? Tạp tác nhi cười hỏi. Khắc lâm tư xứng ngợi, nói, Ngài là vương tử. Không sai, ta là vương tử, và cũng chỉ là một vương tử. Tạp tác nhi vướt ve mũ vàng trên đầu, chầm dai nói, phụ hoàng còn tại vị, mấy huynh đệ của gia đều còn sống, hiện tại ta hao phí thực lực của mình, mở rộng lãnh thổ rồi còn không nhất định là của ai. Ha ha, một đảo bố lôi Trạch một công chúa, đủ để ta mang về báo cáo rồi. Vô vai khắc lâm tư. Tạp tác nhị cười nói, đừng quên rằng, hiện tại 30 vạn thiết kỵ khải tắt vẫn chưa hề tổn thất gì, thú tộc của phương Bắc cũng chỉ vì lương thực, thiên hải quốc cho dù đánh bại hải quân khải tắt, nhưng cũng không có lực lượng để tiến vào quốc thổ khải tắt, khoản này ta đã tính kỹ, lô địch tam thế cũng hiểu, hiện tại hắn dùng sắt lâm na hòa thân chẳng qua chỉ là không muốn tử chiến với chúng ta, để bảo tồn thực lực đợi cơ hội để tiêu diệt chúng ta thôi. tập tác nhị cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Thử, ta dám đảm bảo rằng, nếu hôm nay chúng ta đánh chiếm Thái Thạch Bảo, ngày mai Sích Diễm và quân đoàn hỏa lòng của Tạp Nạp Tư sẽ được điều động đến, cùng tử chiến với ta. Dứt lời, Tạp Tắc Nhĩ thuốc ngựa đi vào chính giữa hai quân, công chúa sắt Lâm Na, vương tử Lôi Tư là Tạp Tắc Nhĩ hoan nền nàng đến. Một đội kỵ binh của Lôi Tư xông đến trước mặt sắt Lâm Na, sau đó Tạp Tắc Nhĩ cởi nói, mời công chúa Điện Hạ, đến quân doanh của ta thương lượng hòa ước. Đa tạ sự đón tiếp của vương tử. Sát lâm na chậm rãi bước vào trong kỵ binh của lôi tư. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một giọng nói thần côn mang tính tượng trưng văng lên. Có điều tiếp theo lại có chút biến đổi. Con mẹ nó. Lao tử không đồng ý hòa đàm. Phất lạp địch nặc. Sát lâm na nở nụ cười rạng rỡ. Xoay người từ trong đám kỵ binh lôi tư chạy về quân doanh khải tác. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng vang dội liên tiếp văng lên không ngừng sông vào quân đội của Lôi Tư và Khải Tát. Sở Thiên ngồi trên con voi ma mút khổng lồ, hồn huyết cự long xoay tròn trên không, theo sau là kìm cương thân như ngọn núi, chậm rãi bước đến trận tiền hai quân. Ông chủ chưa chết. Bội Kỳ vui mừng kêu lớn một tiếng, sau đó hét lớn với 3000 trọng cung kỵ do hắn thống lĩnh, dàn trận. Bảo vệ công chúa. Soạn. Tựa hô như cùng một thanh âm, 3000 cung kỵ vung tên, bao lấy quanh sát lâm na. Bình! Đây là tiếng của mấy vạn thiết kỵ khải tắt đập tay vào ngực, cung nên hữu tướng. nhảy xuống từ trên lưng hắn mã, sở thiên tự tin bước đến bên cạnh sắt lâm na, nhìn vị hôn thê của mình đang vui mừng đến độ đôi môi run dậy, sở thiên đưa tay chặn miệng nàng, đừng nói gì cả, chuyện còn lại giao cho ta. Sát lâm na vương tin gật mạnh đầu. Sở thiên lần nữa lại nhảy lên lưng hắn mã, bước đến trước mặt tạp tắc nhĩ, mèo mắt dò xét hắn. Haha, Thì ra Điện Hạ chưa chết. Tạp Tắc Nhĩ nhăn nhó cười, đúng là một chuyện đáng vui đáng mừng. Sở thiên không lên tiếng, còn ở trên lưng hãn mã từ trên cao nhìn xuống, tàn bạo cười nhìn Tạp Tắc Nhĩ. Điện Hạ muốn ngăn cản hòa đàm sao. Trên mặt Tạp Tắc Nhĩ thoáng hiện một nụ cười trầm biếm, e rằng phải khiến Điện Hạ thất vọng rồi. Lô địch tam thế bệ hạ sẽ không đồng ý, 50 vạn đại quân lôi tư sau lưng ta cũng sẽ không đồng ý. 50 vạn. Ha ha. Sở thiên trợt túi người xuống, nhìn tạp tắc nhĩ, lạnh lùng nói, đối với con lợn giám cướp nữ nhân của lao tử, ta chỉ có thể nói với người một câu bốn cút, hoặc chết. Phất lạp địch nạc. Tạp tắc nhĩ nghiến răng khen kết, người muốn kích động chiến tranh sao? Nếu người muốn chết, chiến tranh cũng chẳng có gì. Sở thiên thúc hán mã bước lên một bước. Hữu tướng đại nhân. Phí na thúc ngửi chạy đến trước mặt sở thiên, điện hạ, hòa đàm là mệnh lệnh của bệ hạ. Ngươi không có quyền ngăn cản. Sở thiên liếc mắt nhìn phí na, nếu ta không chấp hành mệnh lệnh của lô địch tam thế thì sao? to gan. Ngươi dám gọi trực tiếp tục danh hủy của bệ hạ. Phí na trợt biến sắc, trường thương trong tay chỉ vào sở thiên quát, phất lạp địch nặc. Ngươi muốn phản quốc sao? Ha ha, sở thiên cười, ngươi nói xem. Thiết kỷ khải tát ngay lệnh. Phí na dương cao trường thương, giết chết tên tặc phản quốc phất lạp địch nặc. Soạn. Trường đao của mấy vạn quân thiết kỵ khải tắt đã rút ra khỏi vỏ. Lạnh lùng nhìn bội kỳ một cái, và 3.000 thân vệ gia tộc của Sở Thiên, phí na lạnh lùng nói, Bội kỳ, ngươi muốn cùng phất lạp địch nạc phản quốc sao? Bội kỳ túi đầu xuống, nghiêm nghị nói, thiết kỵ khải Tát chưa từng có người phản quốc, ta cũng sẽ không. Dứt lời, bội kỳ nhìn vào Sở Thiên, ông chủ, ta sẽ không tác chiến với quân nhân khải Tát Nhưng mà... Khẽ mỉm cười. Bội kỳ quét mắt vào tạp tắc nhị phía đối diện, ông chủ đem công chúa đi đi, đống rác rưởi của lôi tư này giao cho ta được rồi. Ha ha ha ha. Sở thiên lớn tiếng cười, các ngươi bảo vệ tốt cho sắt lâm na là được rồi. Dứt lời, sở thiên đi thẳng đến bên cạnh phí na, nói với tạm tắc nhị, nếu như ngươi còn không cút, vậy tức là muốn tìm cái chết rồi. Tạp tắc nhị nhìn phí na. Phí na lệnh leo nói, phất lạp địch nặc đã phản quốc. Tất cả những gì liên quan đến hắn, không liên quan đến Khải Tác. Tất Tạp Tác nhí nhìn chừng chừng vào Sở Thiên, chậm rãi lui về sau, Khắc Lâm Tư, giết chết phất lạp đi nặc. Vâng, vương tử. Khắc Lâm Tư thúc cự long đi, trước mắt đã xông đến trước mặt Sở Thiên, đấu khí cấp 9, hồng như chạm. Phút. Đấu khí bảy màu tiếp xúc với nở mờ giờ liền biến mất. Sau khi ăn hết thần lực, thân thể nờ mờ giờ tăng lên gấp bội, chiếc đuôi rồng của nó Xuất hiện sau khắc lâm tư mà không gây tiếng động nào, trói cả hắn và cự long lại. Đem khắc lâm tư đến phía dưới hán mã, hồn huyết long quát, Hán mã, giao cho người đấy. Bình! Bình! hán mã đứng thẳng người lên, hai chân lớn phía trước, đặt mạnh vào người khắc lâm tư. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Cha cha, đây chính là thần thánh long kỵ sĩ sao. Sở thiên quỷ miệng, khinh bị cười chế rêu hắn. Phất lạp định nặc. Giống lên một tiếng, khắc lâm tư đang lún sâu trong bùn đất, kéo tọa kỵ của mình nảy ra. Ẩm! Quyền thép của kim cang theo đó đấm xuống, lại đánh khắc lâm tư cắm sâu xuống đất. Ở Thái Thạch bảo ngày trước, sở thiên phải dựa vào thủ đoạn mới có thể tiêu diệt khắc lâm tư. Nhưng hiện tại, hắn đã không cần nữa. Khắc lâm tư vừa từ dưới đất thò đầu ra, thơ nhện của A cờ 47 đã quấn chặt hắn lại. hử ma thú cấp 7 mà cũng đòi động thủ với ta sao? Khắc lâm tư lại nộ, hai tay rung động, quắc, khai. Một đấu khí cấp 9 dị sắc chói mắt, trong chốc mắt đã nuốt trừng tơ nhện, nhưng lúc này, chiếc đuôi của nm giờ lại cuộn hắn lại một lần nữa. Không một tiếng động, chiếc đầu sói của lỗ tây nạp đã xuất hiện bên cổ họng của khắc lâm tư, sau đó cắn mạnh một cái vào đó. Mẹ kiếp, cũng cứng thật. Đòn tấn công của lỗ tây nạp bị vô hiệu, lập tức gần thân lại. Còn trên cổ họng của khắc lâm tư, Lại lưu lại vết thương hai hàng máu đang chảy xuống. Khắc lâm tư vừa động thủ đã nằm vào thế bị động, thậm chí ngay cả hộ thuẫn cũng không kịp tạo ra, liền bị đánh đến choáng váng đầu góc. Nhưng hắn dù gì cũng là thần thánh long kỵ sĩ cấp 9, trong chốc mắt đã phản ứng lại, hồng nguyệt mật kỹ, thuẫn. Đấu khí đã chảy toàn thân, khắc lâm tư túm vào cự lòng, xoay tròn trên bầu trời. Nặng nghề thở dốc vết thương trên người khắc lâm tư cũng bắt đầu lành lại. Ha ha! Đây mới giống cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục." Sở Thiên cười nói. "Vô vào Hôn huyết Long." Sở Thiên nói, "Lật mở giờ, ông chủ không muốn nhìn thấy hắn nữa." Trong tiếng gió vụ vụ, Hôn huyết Long cũng bay thẳng lên trời, cuốn lấy Khắc Lâm Tư. Mặc cho mâu ảnh đao quang của Khắc Lâm Tư đánh vào thân mình, Hôn huyết Long nở mở giờ chỉ xoay tròn quanh hắn, sau đó dùng đôi cánh đã lớn hơn chục lần, có thể sánh với đôi cánh hoàn mỹ của cự long chân chính, bao trọn lấy Khắc Lâm Tư. Ông chủ, ta đưa hắn đi trước. Nói rồi, hôn huyết long ôm lấy khắc lâm tư bay đi. Sở thiên nhìn theo nở mờ giờ đi khuất, sau đó nhìn tạp tắc nhĩ cười, vương tử, ồ, hiện tại ta nên cứ gọi ngài là thái tử rồi. Hề vãi ngoắc tay một cái, sở thiên hết kiên nhân nhìn tạp tắc nhĩ, còn có ai khác không? Thứ rác rửa như khắc lâm tư, thì đừng gọi hắn ra cho mất mặt. Tạp tắc nhĩ mặt lạnh như băng, đường đường là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Thần thánh long kỵ sĩ cấp 9 mà đến cả cơ hội đánh trả cũng không có, đã bị một con hôn huyết long bắt giữ rồi. Sự đà kích này, quả thật không hề nhỏ. Ha ha, thái tử không cần lo lắng. Sở thiên cười nói, ma sủng của ta không có lực công kích, còn không làm bị thương được khắc lâm tư. Nó chẳng qua chỉ đưa khắc lâm từ đi, để hắn tạm thời không cách nào về đây mà thôi. Nói rồi, sở thiên quay đầu nhìn thiết kỵ khải tắt đang dục dịch muốn xuất động, quân đoàn trưởng phi na. Ngươi yên tâm, tên phản quốc như ta không chạy được đâu, đợi giải quyết đám giác rưởi lôi tư này, ngươi có thể bắt ta. Phí Na chậm rãi hạ trường thường trong tay xuống, thu đau. Giới bị. Sở thiên và tạp tắc nhi cùng hao tổn thực lực, đây là điều Phí Na mong muốn nhìn thấy nhất. Ha ha, phất lạp địch nặng, người tìm cái chết nên là ngươi. Tạp tắc nhi chợt hé miệng cười, không có con hôn huyết long đó bảo vệ, ngươi chẳng qua chỉ là một người bình thường, hừ. Dựa vào đám ma sùng này, ngươi làm sao đối phó được với 50 vạn đại quân của ta? giữ lời, Tạp Tắc Nhi rút bội kiếm bên hông ra, giết chết phất lạp địch nặng, phong đất ngang giảm. Giết! Giết! Quân sĩ được kích thích giống lớn lên. Dựa vào cái gì hả? Ừ! Sở thiên meo mắt lại, lạnh lùng nói, tập Tắc Nhi, nếu ngươi muốn 50 vạn quân nhân lôi tư sống sót trở về, thì nhân lúc hiện tại cút ngay lập tức. Nếu không... Nếu không thì thế nào? tập tác nhĩ ngạo nghe nói, ngươi còn có thể giết sạch 50 vạn đại quân của ta sao? Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo, vang lên sau lưng tạp tác nhĩ, đám giác rưởi này, còn không cần ông chủ ra tay. tập tác nhi chợt kinh hãi, có thể không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, cho dù là u minh lang có tiên thiên ẩn thân cũng không làm được. Quay đầu lại nhìn, tập tác nhĩ lập tức chảy mồ hôi khắp người. Khuôn mặt lạnh lẽo, vóc dáng gầy gò Như khí tức bao trùm thiên hạ khiến tạp tắc nhị không lạnh mà run. Sự sợ hãi tử trong đáy lòng này, hắn chưa từng trải qua. Bình! Bình! Mười mấy vạn chiến mã của lôi tư, dồn dập ngã quỵ xuống đất, ma thú trong trận doanh, cũng sợ hãi run lầy bấy. Độc giác mã của thiết kỵ khải Tát tuy vẫn có thể đứng thẳng, nhưng cũng đã vô cùng gắng ngựa. Phí na chống mạnh thân thể, từ ngựa nhảy xuống, chạy đến bên cạnh sát lâm na, tỉ tỉ. Người người đó là ai? Chàng đã làm được rồi. Không trả lời phí na, sát lâm na say đắm nhìn sở thiên, lầm bầm nói, phất lạp địch nạc thật sự đã làm được rồi, chàng thật sự đã tạo ra ma thú cấp 10 người. người là ai? Tạp tắc nhĩ nắm chặt bội kiếm. run giọng hỏi. Thống lĩnh ma thú gia tộc phất lạp địch nạc, A Mạc Kỳ. Giọng nói lạnh lùng lần nữa đâm thẳng vào thai tạp tắc nhĩ. Người! Không phải ngươi chết rồi sao? Tạp tác nhi kinh hãi, nếu so sánh với áp lực của A Mạc Kỳ, điều càng làm hắn kinh hãi là, ma thú cường đại như vậy, lại thuộc về sở thiên. Lôi ưng cấp 9 đã chết rồi. Đôi mắt màu hoàng kim của A Mạc Kỳ, khinh miệt quét vào tạp tác nhi, hiện tại ta là, Long ưng cấp 10, A Mạc Kỳ. Lòng ưng cấp 10. Ngoài sự khiếp sợ, tập tác nhi không còn gì để nói. Sở thiên meo mắt gửi, thân thể của lôi ưng đã bị phá hủy. Nhưng hắn đã tìm kiếm nguyên liệu khắp thiên hạ, lại tạo cho A Mạc Kỳ một thân thể mới. Thân Phượng Hoàng, cánh cự Long, cơ thịt của Bách Thú, linh hồn của Lôi ưng cộng thêm sinh mệnh tinh hoa của tinh linh tộc, và máu Long Hoàng trong người sở thiên, cuối cùng, còn có tinh hoạch lấy từ phi Long cấp 10, đây chính là Long Hưng cấp 10, A Mạc Kỳ. Không thể nào! tập tác nhĩ lơn tiếng nói, ma thú cấp 10 chưa từng nhúng tay vào tranh chấp của đại lục Tranh chấp đại lục cái cho má gì? A mạt kỳ khí thế lại tăng lên một tầng, cười lạnh nói, Lao tử chỉ biết, mình là ma sủng của Phất Lạp định nặng. Tập tắc nhĩ quay về sở thiên, nở một nụ cười khó khăn, chúc mừng điện hạ, lại có một ma thú cấp 10 giữ lời, tập tắc nhĩ thu lại bội kiếm, xoay người về toàn quân, không cam lòng quát, lui binh. Đại quân lôi tư đã rút lui sở thiên nhảy xuống hắn mã, bước đến trước sắt lâm na. Ta hiện tại là giặc phản quốc rồi. Sát lâm na hé miệng muốn nói gì, nhưng lại bị sở thiên bịt lại. Bất luận nàng muốn nói gì, hôm nay, nàng cũng phải đi cùng ta. Dứt lời, sở thiên ôm chặt sát lâm na không hề có chút phản khắc nào, khẽ gọi, A Mạc Kỳ. Trong trước mắt, A Mạc Kỳ đã biến thành một con chim lớn thân phượng cánh rồng, chở sở thiên và sát lâm na đi. A Mạc Kỳ tung cánh lên bầu trời, sở thiên quay đầu nhìn phí na cười. Nói với Lô Địch Tam Thế, từ nay về sau, Sát Lâm Na, là người của Lao Tử rồi. chương 207, lại đến A Cổ Lạp Sơn. Năm 722 theo lịch huyến thú, vùng đất vốn đã hô loạn nay lại bị khuấy động bởi một thông tin. Tế tự thần Thánh Thượng Cổ Phất Lạp Địch Nạc, trước Thái Thạch Bảo, dựa vào lòng ứng cấp 10 A Mạn Kỳ đánh lui 50 vạn đại quân của Lôi Tư, tiếp đó vượt mặt thiết kỵ khải tắt cướp công chúa Sát Lâm Na. sau khi tin tức được đi Khắp thiên hạ được một phen chấn động, các nước đều có ý định chiêu mộ tế tự thần thánh có ma thú cấp 10 Với thông tin này thì đế quốc khải tắt không phát ngôn lời nào, gần như đã quên mất sở thiên, cũng quên luôn cô công chúa sắt lâm na. Còn sở thiên lúc này đang nhàn tản hưởng thụ cuộc sống bình yên. Tòa thanh hoàng kim dưới ánh tịch dương hiện ra yên tĩnh lạ thường. Sở thiên bế tiểu bạch, cùng với hai vị hôn thê ngồi trên tường thành thưởng thức cảnh sắc của thời khắc vầng hồng nguyệt sắp lên. Đua nghịch với tiểu bạch, sở thiên lắc lắc đầu cười, ha ha không còn phải đóng giả tế tự thần thánh chết tiệt ấy nữa. Những ngày tháng này thật thoải mái. Sát lâm na rửa vào người sở thiên, xoắn xoắn mấy sợi tóc trắng của hắn, tin A Mạc Kỳ thăng cấp đã truyền khắp đại lục, con người tự nhiên sẽ sợ chàng, nhưng còn những ma thú cấp 10 đang lẩn cư thì e là sợ gì chứ? Sở thiên chỉ vào thành hoàng kim có thú hoàng và A Mạc Kỳ, ai dám làm gì lão tử? Cứ sống thế này là tốt rồi. Chu lệ á cười hạnh phúc. Thả tiểu bạch xuống. Sở thiên vòng tay ôm lấy hai vị hôn thề. Lào bà hãy yên tâm. Có ta đây. Ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp hai nàng đi. Gâu gâu. Tiểu bạch ngầm đầu bất mãn. Chấp mắt nhìn sở thiên. Ê ý, à, Tí thì quên. Còn cả tiểu bảo bối của ta nữa. Sở thiên bế tiểu bạch lên thơm nó một cái rồi để nó lên vai. Gâu. Tiểu bạch gầm nhẹ thai sở thiên. Cười hài lòng. Ông chủ, ăn cơm thôi. Dưới tường thành, La Tân trong bộ dạng đầu bếp gọi Sở Thiên. Hôm nay ta chuẩn bị món canh vây cá mà ông chủ và Tiểu Bạch thích nhất. Gâu. Tiểu Bạch linh hoạt hẳn lên, đôi mắt to dự sáng, bỏ luôn Sở Thiên với đuôi chạy về hoàng cung. Tên nhóc này, có cái ăn là quên luôn ông chủ. Sở Thiên lắc đầu cười khổ. Xuống đến nơi, Sở Thiên vô vai La Tân, ngươi không cần ta giúp giải thần chú sao. Khà khà, không cần nữa. Ta chỉ là một đấu bếp, không cần chiến đấu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vừa nói La Tân vừa đẩy chiếc gọng kính trên sống ngũi. Ông chủ, ông chủ làm ra cái gọi là kính này thật có ích. Giờ cái gì ta nhìn cũng rõ. Thế thì ngươi cứ đeo nó đi. Sở thiên cố nặng ra nụ cười. La Tân bây giờ đang cuốn một cái tạp dề. Trên người thì đẩy những đồ dùng nhà bếp. Trên đầu thì đội cái mũ của đầu bếp. Trên sống mũi thì là một cái kính dâm làm từ pha lê. Bộ dạng thế này mà ở trái đất thì đã bị người ta cười cho thối mũi. Trong thú hoàng cung, ngũ tư đang ngồi giữa bàn ăn, còn sở thiên và A Mạn Kỳ thì ngồi ở hai bên. Vừa thưởng thức tay nghề của La Tân, thú hoàng ngũ tư vừa cười hắc hắc đưa cho sở thiên một đống giấy phất lạp địch nặng, lại có mấy nước muốn mời ngươi. Sở thiên nhận lấy, tiện tay đưa cho sắt lâm na, rồi rót cho tiểu bạch một chén rượu. Lũ người này cũng thật phiền phức, nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi là lao tử không có hứng thú. Ủa? Sát lâm na nhìn vào một cuộn giấy che miệng cười, phất lạp địch nặc, có dân của một nước mời chàng đến làm quốc vương của bọn họ. Đừng xem nữa, vước hết đi. Ê, tiểu bạch, miếng thịt này là của ta. Hình như sở thiên có hứng với việc giành thịt với tiểu bạch hơn nhiều. Phất lạp địch nặc, quốc vương mà ngươi cũng không muốn làm sao. Thú hoàng ngũ tư tham dò. Cuối cùng cũng giành lại được miếng thịt từ tiểu bạch, sở thiên cười hài lòng, làm quốc vương cũng chỉ có ba cái lợi, quyền lực, tiền bạc và mỹ nữ. Nhìn hai vị hôn thê và a mạt kỳ đứng đằng sau, sở thiên nói tiếp, cả ba thứ ấy ta đều có rồi thì làm quốc vương làm gì nữa? ha hà, hà, ở đây hưởng thụ có phải sướng hơn không? Ngũ tư khét lời, nâng chén rượu lên, sau khi làm xong việc đó, hoan nên ngươi định cư ở thành Hoàng Kim. Nghe ngũ tư nhắc đến chuyện kia. Sở thiên lại thấy đau đầu, ây giả, mấy con cử lòng ở A Cổ Lạp Sơn thật đáng ghét, mọi chuyện đang tốt đẹp, tự nhiên đòi lao tử nghiên cứu tại sao ma pháp Long ngữ lại biến mất. Việc này cũng bất đắc dĩ thôi. Ngũ tư cười, A Cổ Lạp Sơn có được uy lực như ngày nay cũng dựa vào lĩnh vực của Long hoảng và ma pháp Long ngữ. Nếu không tra rõ cái gì làm biến mất ma pháp Long ngữ thì họ không yên tâm. Sở thiên luôn vai, được rồi. Vậy thì ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến. Ngũ Tư vô tay một cái, gọi con trai là Thái Qua Nhị chuẩn bị 3.000 ma thú cấp cao, con và ba ba lạp đích thân chỉ huy, hộ tống vất lạp địch nặc đi A Cổ Lạp Sơn. Sở thiên và sắt lâm na cùng cười. Thú hoàng làm như vậy chẳng qua là muốn nói cho thiên hạ rằng tế tự thần thánh thượng cổ là người của thành hoàng kim bọn họ rồi. Sở thiên nửa đùa nửa thật, 3.000 ma thú cấp cao. Không lẽ bệ hạ muốn khai chiến với A Cổ Lạp Sơn? Kha kha, lần này có A Mạt Kỳ cùng đi là được rồi, còn lại nhờ bệ hạ quan tâm chăm sóc rút. trầm ngâm một lúc, ngũ tư cười, thế cũng được, có A Mạt Kỳ ta cũng yên tâm. Chuẩn bị một chút, A Mạt Kỳ chở sở thiên bay về hướng á Cổ Lạp Sơn. Vừa bay khỏi thành hoàng kim, sắc mặt sở thiên bỗng sầm lại, làm quốc vương cũng không tồi, ít ra có địa bàn riêng của mình. Cảm nhận được tâm sự của ông chủ. A mạt kỳ hỏi, ông chủ, ngài lo về Long Hoàng phải không? Ngài yên tâm, có ta đây. Ta không lo Long Hoàng. Sở thiên lắp đầu, ta lo là lo Thú Hoàng. Thú Hoàng. A mạt kỳ hỏi, không phải hắn rất khách khí với ông chủ sao? Khách khí? Ừ. Sở thiên cười nhạt, nếu ta không để người nhà lại cho hắn chăm sóc thì không dễ gì mà rời khỏi nơi đó được. Cái gì? Một lớp khí xanh lục xuất hiện quanh người A Mạc Kỳ, lao thú hoàng khốn kiếp, thì ra hắn có ý đó. Mẹ nó, quay về ta cho hắn biết tay. Hắc hắc, chưa cần đâu. Thú hoàng bảo vệ ta, con ta thì làm tế tự riêng cho hắn. Bọn ta chẳng qua là lợi dùng lẫn nhau thôi. Sở thiên vua A Mạc Kỳ hỏi, thực lực hiện nay của ngươi thế nào? Nếu ta trở mặt với thu hoàng, ngươi có thể thắng hắn không? Một hồi lâu A Mạc Kỳ cắn môi. Có lẽ ta có thể kéo hắn cùng chết. Cùng đi vào chỗ chết. Lại còn có lẽ. Ngay thú hoàng A Mạt Kỳ cũng không thắng được thì đừng nói Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn rồi. A Mạt Kỳ giải thích. Ông chủ, khi ta từ cấp 7 thăng lên cấp 9 thì có thể cảm thấy sức mạnh nâng lên. Nhưng từ khi lên cấp 10, tuy có thể dùng tật tốc 3 lĩnh vực của Phi Long, nhưng cứ có cảm giác rất lạ. Cảm giác gì? Sở Thiên hỏi. Nghĩ một hồi A Mạt Kỳ đáp. Ta không biết phải làm sao để tăng sức mạnh. Chẳng lẽ ta làm phẫu thuật có vấn đề? Sở thiên lầm bẩm. Thuật thượng cổ tế tự của ông chủ không có vấn đề gì đâu. A mạc kỳ hốt hoảng, là do ta. Sau khi lên cấp 10, trong người ta có thêm một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất mạnh, ta dùng nó để phát ra lĩnh vực. Nhưng ta không biết làm thế nào để làm sức mạnh này tăng lên. Lẽ nào lại là long thần lực? Sở thiên nghĩ tới loại sức mạnh mà mạch khẳng tích từng nhắc đến. A Mạc Kỳ nói tiếp, hơn nữa ta cảm thấy trong người ông chủ cũng có sức mạnh này, chỉ là nó rất yếu. Xoắn một sợi lông trên người A Mạc Kỳ, sở thiên nói, không cần lo lắng, ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ thời thượng cổ, một sư phụ có thể sánh ngang với các chúng thần. Nói xong, sở thiên lấy đá liên lạc ra, ba bắt tác. Thông báo cho ta trên toàn đại lục này tin phất lạp địch nạc sắp chết do tu luyện thuật thượng cổ tế tự quá sức. Sở thiên cười, qua mấy ngày thôi là lạp hy đức, kẻ đã thương ngươi lần trước sẽ đến thành hoàng kim. Ngươi hãy tiếp đón hắn đàng hoàng, còn nữa, đừng để hắn nhìn thấy sắt lâm na. A cổ lạp sơn, vùng đất xưa kia giam cầm hôn huyết Long Sở thiên chỉ vào cái đài cao chỉ còn là đống phế liệu, cười, A mặt kỳ còn nhớ những gì ba chúng ta nói năm ấy không. Đương nhiên vẫn nhớ. A Mạt kỳ cười, sớm muộn cũng có ngày chúng ta dâm chết lao thẳng lằn Long Hoàng. Ha ha ha, kẻ nào dám la hét ở A Cổ Lạp Sơn này. Một con cử Long màu sắc nhật nhạt xuất hiện trên đầu Sở Thiên. Thì ra là khắc là khắc. Sở Thiên cười, ở hội nghị y học năm đó, chính con cử Long phong hệ này đã đón tiếp hắn. Ta là tế tự thần thánh thượng của Phất Lạp Địch Nạc, đến A Cổ Lạp Sơn theo lời mời của Long Hoàng. thì ra là điện hạ Khắc lạp khắc lập tức tươi cười, mời điện hạ theo ta. Vừa nói, khắc lạp khắc bay đến trước mặt sở thiên dẫn vào bên trong. Thử, thử rộng một cái, a mạt kỳ bay lên tranh đi trước khắc lạp khắc. Khắc lạp khắc đang định nói gì đó nhưng một luồng khí lạnh toát khiến hắn ngẩm miệng lại, ngoan ngoan đi đằng sau. Trên đại điện Long Hoàng, mắt á lý tư thác đức ánh lên kia sáng mà thú cấp 10. Phất la đa, cùng ta ra ngay tiếp. Sở thiên kinh ngạc khi thấy Long Hoàng đích thân ra đón, sau khi hạ cánh xuống đất, cười, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta chỉ là một tế tự bé nhỏ sao dám làm phiền bệ hạ đích thân ra đón thế này. Long Hoàng nhìn qua sở thiên, đôi mắt Hoàng Kim dừng lại ở A Mạt kỳ vừa mới biến thành hình dạng con người. Long thần lực. Phất lạp địch nặng cho ngươi máu. Long Hoàng nói lạnh lùng. Sở thiên hút hoảng, hắn quên mất niềm tự hào của cự Long tộc với huyết mạch Long thần. Sở thiên có máu Long Hoàng chỉ là sự cố, còn máu Long Hoàng cao quý lại xuất hiện trong người của một lôi ưng thấp hèn Điều này Long Hoàng không thể cho phép. A mạt kỳ ngông nên nhìn Long Hoàng không nói gì. Hai con mắt màu hoàng kim, hai ma thú cấp 10, cứ như thế đấu mắt với nhau. Dần dần, các con cự Long ở cửa vào A cổ lạp sơn túi hết đầu xuống. Cuộc đấu mắt giữa hai cao thủ, bọn chúng không thể chịu được nổi. Hai tay Long Hoàng chấp sau lưng. Một luồng sáng màu hoàng kim bao phủ lấy thân thể Long Hoàng. Về hình, A Mạc Kỳ bị đẩy lùi, nhưng vẫn chừng chừng nhìn Long Hoàng, đồng thời một luồng sáng nhạt cũng xuất hiện trên người hắn. Nhìn thấy ánh sáng ấy, sắc mặt Long Hoàng thay đổi rõ rệt, lục thần lực. Sao ngươi lại có thứ sức mạnh tầng thứ ba của thần lực này? chương 208, lựa gạt. Ánh sáng xanh xuất hiện quanh người A Mạc Kỳ, Long Hoàng dường như thấy lại cảnh tượng đấm máu 5.000 năm trước. Thi thể của hàng vạn con cự long nằm la liệt trong vùng đầm lầy lầy lội, máu tươi chạy thành sông, sát chết chất thành núi. Nửa cơ thể còn lại của Lạp Hy Đức gắng gượng nói với mấy vị tộc trưởng cự long may mắn sống sót, sau khi ta chết, A Lý Tư Thác Đức sẽ kế thừa chức vị Long Hoàng. Mấy vị tộc trưởng đưa A Lý Tư Thác Đức khi ấy chưa được 10 tuổi đến trước mặt Lạp Hy Đức để nghe di mệnh cuối cùng của Long Hoàng bệ hạ, mạch khẳng tích vẫn chưa chết. A Lý Tư Thác Đức, con trai ta, Mạch Khẳng Tích sẽ trở lại, trước khi chuyện đó xảy ra, con nhất định phải tu luyện thú thần lực đến tầng thứ 3. Nếu không đến cơ hội tháo chạy cũng không có đâu. 5.000 năm rồi, Long Hoàng đã tu luyện 5.000 năm rồi nhưng Lạp Hy Đức không có mặt mũi nào đối diện với A Cổ Lạp Sơn, càng không có cách nào chỉ dạy cho con trai, nên cho đến giờ Long Hoàng vẫn chỉ ở đỉnh cao của tầng thứ 2, thần lực cũng chỉ là màu vàng. Đến nay trên người A Mạc Kỳ lại xuất hiện thú thần lực tầng thứ 3. Thứ ánh sáng màu xanh nhạt ấy quả thật như đang treo ngươi Long Hoàng. Lui xuống. Tất cả lui xuống hết. Long Hoàng nói giọng trầm đục đồng thời chỉ vào A Mạc Kỳ. 5.000 năm rồi, cuối cùng ta cũng nhìn thấy lục thần lực. Đến đây, cho ta xem rốt cuộc thú thần lực tầng thứ ba trong truyền thuyết là như thế nào. Ông chủ, ngài tránh đi. A Mạc Kỳ đứng chăn trước mặt sở thiên. Thần lực tầng thứ ba là cái gì, A Mạc Kỳ không biết. Sở Thiên lại càng không biết. Thấy Long Hoàng đã sẵn sàng chiến đấu, Sở Thiên hốt hoảng, bậy hạ, A Mạt Kỳ vừa mới thăng cấp lên cấp 10, không phải là đối thủ của ngài. Không để ý đến Sở Thiên, Long Hoàng nhìn chừng chừng vào A Mạt Kỳ chúng ta lên trời đánh một trận. Gầm ba. Gầm lên một tiếng, Long Hoàng biến thành một con cự Long Màu Hoàng Kim bốn mình bay lên không chung. Được, vậy thì đánh ở trên trời. A Mạt Kỳ không chịu thua kém cũng biến thành con chim thân phượng cánh rồng, bay đuổi theo. Sở thiên đi đến trước mặt Phất La Đa hỏi, Lão Huynh, Long hoàng sao vậy? Phất La Đa nhìn sở thiên quái dị A Mạt Kỳ là người tạo ra mà người còn không biết sao. lao Huynh đừng làm khó đệ nữa. Tuy đệ tạo ra A Mạt Kỳ nhưng đệ chưa bao giờ nghe cái gì mà thần lực tầng thứ ba cả. Sở thiên cười trừ. Đệ đã không biết thì ta cũng không thể nói được. Phất La Đa nhìn lên trên trời đệ chỉ cần biết. Thứ ánh sáng xanh trên người A Mạc Kỳ kiên là thứ mà Long Hoàng mơ ước là được rồi. Lĩnh vực 3 thời gian cầm cố. Lĩnh vực 3 tật tốc. Trên trời, hai luồng sáng vàng xanh đan xen chiếu dọi. Về hình, A Mạc Kỳ rơi xuống đất, ngã ngay trước mặt sở thiên. A Mạc Kỳ. Sở thiên cuốn cuồng. Hắn không sao đâu. Long Hoàng biến lại hình người, chậm rãi hạ xuống đất, có điều lông mẩy nhăn tít, kỳ lạ. Rõ ràng là thần lực tầng thứ 3 sao lại chỉ có sức mạnh của tầng thứ nhất. A Mạc Kỳ nhảy khỏi mặt đất, chỉ vào Long Hoàng hét lên, chúng ta đánh lại. Muốn đánh với ta, đợi bao giờ sức mạnh của người đạt đến mức của thần lực thì hay nói. Long Hoàng chắp tay đi vào A Cổ Lạp Sơn, Phất Lạp địch nặng, đem ma thú của người vào. A Cổ Lạp Sơn không cho ma thú bên ngoài vào nhưng A Mạc Kỳ là ngoại lệ. Lần này, Sở Thiên được sắp xếp ở điện Long Hoàng cao nhất chứ không như lần hội nghỉ y thề học, ở nhà khách một tầng. Sau khi vào điện, Long Hoàng ngồi lên hoàng vị, phía sau là 10 vị trưởng lao chức cao nhất á Cổ Lạp Sơn. Phất La Đa cũng trong số đó, có điều hắn ngồi ở ngoài cùng. Long Hoàng ra hiệu cho thủ hạ xếp hai cái ghế cho Sở Thiên và A Mạc Kỳ, Phất Lạp địch nặng, ma pháp long ngữ của ngươi thế nào rồi. Sở Thiên ngồi xuống ghế còn A Mạc Kỳ kiên quyết đứng sau lưng Sở Thiên. Sở Thiên khẽ cười, túi người đáp vậy hạ, ta đã biết bí mật tại sao ma pháp Long Ngự biến mất. Sở thiên cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra lời nguyện của tử thần, vậy hạ hay nhìn. Đấy là cái gì? Sao lại có một luồng sức mạnh kỳ lạ? Long Hoàng cao mày. Thì ra Long Hoàng không biết, sở thiên mừng thầm, phụ thân của đứa trẻ này chết sớm, không được dạy rô đến nơi đến chốn ngay đến thần khí cũng không biết. vậy hạ, đây là lời nguyện của tử thần, một trong các thần khí thượng cổ. Phất La Đa đứng lên trả lời thay sở thiên nghe nói lời nguyện của tử thần vô cùng tạ ác, có thể hút ma pháp và đấu khí của chủ nhân. Long Hoàng không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, nói vậy, ma pháp Long Ngữ của ngươi bị lời nguyện của tử thần hút mất. Ừ, cứ cho là nó hút được ma lực của ngươi, nhưng không lẽ còn có thể làm biến mất thuộc tính ma pháp sao? Không, ma pháp Long Ngữ không hề bị hút mất. Sở thiên không hy vọng chỉ dựa vào một cái thần khí là có thể lừa được Long Hoàng. Thực tế là khi sở thiên có được lời nguyện của tử thần, ma pháp long ngữ của hắn đã mất trước đó rồi. Sở thiên nói tiếp, bệ hạ, ngài có cảm nhận được một luồng sức mạnh rất yếu trong cơ thể ta? Chắc nó rất giống của ngài. Long hoàng gật đầu, đúng thế, trên người ngươi đúng là có long thần lực. Cảm tạ hậu ân của bệ hạ ta mới có được sức mạnh giống như ngài. Sở thiên trở nên nghiêm túc, lần trước khi trị bệnh cho bệ hạ, ta vô tình có được máu của bệ hạ. Nhưng lúc ấy bệ hạ không hề nhận thấy long thần lực trong người ta phải không? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên chỉ vào lời nguyện của tử thần nói tiếp, ma pháp long ngữ của ta không mất đi mà là đã biến thành long thần lực. Ồ, tại sao? Long Hoàng thắc mắc. Chính là do lời nguyện của tử thần. Thực ra gần đây ta mới phát hiện ra, lời nguyện của tử thần ngoài việc hút năng lượng ra còn có một công năng đó là thăng cấp cho sức mạnh. Ý ngươi là ma pháp long ngữ được nâng lên thành long thần lực. Long hoàng nhìn chầm chầm vào sở thiên. Chính thế thưa bệ hạ. Sở thiên rơi chiếc mũ sau lưng lên, trước đây ta cũng thấy lạ, tại sao lời nguyện của tử thần ta ác như vậy, còn được gọi là thần khí. Giờ ta hiểu rồi, nó không những hút năng lượng cho chính mình mà còn giúp chủ nhân thăng cấp sức mạnh. Trước đây, người được hút năng lượng không xuất hiện hiện tượng sức mạnh thăng cấp. Đó là vì trong cơ thể họ không có máu Long Hoàng cao quý, không thể tiếp nhận nguồn năng lượng mạnh hơn. Sở thiên ca ngợi điên đảo trời đất nhưng Long Hoàng lại không thấy một kẽ hở nào trong đó, với cả cũng không có cách nào kiểm chứng. Tác dụng của thần khí thì chỉ có tử thần biết, mà Long Hoàng thì đi đâu tìm tử thần để đối chất đây. Trinh trọng túi người xuống, sở thiên nói đầy cảm kích, đa tạ bệ hạ, nhờ có máu Long Hoàng mà ta mới có được sức mạnh Long Thần. Long Hoàng nhìn 10 vị trưởng lão sau lưng, Phất La Đa gật gật đầu, rồi các vị khác cũng gật đầu. Thì ra là vậy. Nếu ma Pháp Long Ngữ đã không bị mất đi thì bọn ta yên tâm rồi. Phất Lạp địch nặng, ngươi đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ bày tiệc khoản đãi ở điện Long Hoàng. Đa tạ bệ hạ. Sở thiên cười rời khỏi lại điện. Về đến chỗ nghỉ, A Mạt Kỳ không kìm được mà phải hỏi, ông chủ, lời nguyên của tử thần có thể thăng cấp sức mạnh được thật sao? Khà khà, dạ đấy. Sở thiên cười, nếu không nói thế thì Long Hoàng sẽ không yên tâm đâu. Nói rồi sở thiên xoa chiếc nhẫn không gian trên tay trái, nghĩ đến một thần khí khác ba lưới đao phản quyết. Sau khi ma pháp Long Ngữ biến mất, sở thiên cũng từng suy nghĩ nếu quả thật có cái gì khiến ma pháp Long Ngữ biến mất thì chỉ có lưới đao phản quyết. Sở thiên còn nhớ, trước khi ma pháp Long Ngữ biến mất, lúc ấy lưới đao phản quyết khiến sở thiên mất hết ý chí. Một mình một ngựa xông vào đại quân lôi tư, còn chém chết vô số quân địch. Nhưng khi tỉnh táo lại thì ma pháp Long Ngữ cũng biến mất. Điều này chỉ một sự giải thích, đó là ma pháp Long Ngữ đã đi vào lưới đao phán quyết và áp chế sự điên cuồng của sở thiên. Tuy sở thiên đoán được một phần nhưng hắn không thể nói thật với Long Hoàng. Có thứ khiến ma pháp Long Ngữ thăng cấp, điều này sẽ khiến Long Hoàng rất vui. Nhưng nếu cự Long tộc biết có một thanh yêu đao có thể làm biến mất thuộc tính ma pháp của họ thì phát điên lại chính là A Cổ Lạp Sơn rồi. ngày hôm sau, Long Hoàng mở tiệc khoản đãi Sở Thiên ở Đại Điện, vẫn có 10 vị trưởng lao hôm qua. Qua ba lượt rượu, Long Hoàng đúng nói, Phất Lạp định nặng, giờ ngươi đi khỏi đế quốc khải tắc rồi, có dự tính gì tiếp theo chưa? Năm chặt lấy ly rượu, Sở Thiên cười, giờ ta và người nhà đều ở thành Hoàng Kim ra thì tạm thời tế tự riêng cho thú hoàng ngũ tư. Thú hoàng ngũ tư. Long hoàng cười, dựa vào thực lực tạo ra được ma thú cấp 10 của ngươi sao lại phải túi mình ở thành hoàng kim. Dựa vào ma thú của ngươi, kiếm cho mình một vùng lãnh thổ cũng không thành vấn đề mà. Hắc hắc, bậy hạ. Ta không có hưng thú làm quốc vương đâu. Sở thiên cười. Bậy hạ, Phất Lạp địch nặc lao đệ quả thật không thích làm quốc vương. Phất La Đa chên bảo, lao đệ. Thành hoàng kim sao có thể so với á cổ lạp sơn. Ta thấy hay là để đến đây đi. Một hơi uống cạn ly rượu, sở thiên từ chối khéo, đa tạo ý tốt của bệ hạ, có điều nếu có cơ hội ta vẫn muốn về khải tác, dù sao ta cũng là người khải tác, mọi thứ hôm nay ta có cũng là do sư phụ An Đông Ni bằng cho. Vậy thì ta không ép nữa. Long Hoàng tỏ ra không vui, rồi quay ra nhìn Phất La Đa. Phất La Đa hiểu ý, nâng ly rượu lên nói với sở thiên. Lão đệ, có một chuyện rất khó nói, nhưng là một trưởng lão của Cự Long tộc, ta không thể không nói. Bối rối nhìn Sở Thiên, Phất La đa nói, lão đệ cũng biết ma pháp Long Ngự quan trọng với A Cổ Lạp Sơn thế nào rồi, mà lời nguyện của tử thần trên người đệ. Đệ hiểu. Sở Thiên cởi áo khoác ra, thân khí có thể khiến ma pháp Long Ngự thăng cấp thì không thể để vào tay con người. Đệ có thể dâng lên Long Hoàng bệ hạ. Việc này Sở Thiên đã nghĩ đến rồi. Cự Long Tộc không thể hoàn toàn tin lời nói của hắn, nhất định sẽ lấy lời nguyện của tử thần để nghiên cứu. Lần này đến A Cổ Lạp Sơn, sở thiên chính là muốn lấy thứ thần khí không có tác dụng gì mấy này đổi lấy việc cự Long Tộc không tới làm phiền hắn nữa. Sở thiên dễ dàng tặng đi một thần khí như vậy khiến Long Hoàng hơi động lòng, phất lạp địch nặc, lần trước ngươi cứu ta, lần này lại tặng thần khí, A Cổ Lạp Sơn sẽ ghi nhớ ngươi. Sở thiên lắc đầu trong tâm tưởng. Một thứ thần khí chỉ đổi lại một câu nói xuông, Long Hoàng vẫn nhỏ nhen như vậy. chương 209, thần lực. Ở lại A Cổ Lạp Sơn vài ngày rồi Sở Thiên cười A Mạt kỳ quay về thành Hoàng Kim. Vừa về đến nhà Sở Thiên nhận thấy sắc mặt ba bác tát rất kỳ lạ, vừa sợ vừa buồn cười. Ba bác tát, ngươi sao vậy? Sở Thiên hỏi. Hắn không sao cả, chỉ là bị ta chửi một trận thôi. Một giọng nói không vui vang lên từ sau lưng Sở Thiên. Ba bác tát, ngươi lui xuống đi. Ba bác tát vội vàng lui xuống, sở thiên quay đầu lại, thì ra Lạp Hy Đức đến rồi. Thằng nhóc ngươi, muốn gặp thì cứ nói, lại còn phát tán tin sắp chết. Tuy Lạp Hy Đức nói nghiêm giọng nhưng vẻ mặt lại như là một người đang dạy bảo đứa cháu nghịch ngợm Sở thiên cười hắc hắc không nói gì. Nghe nói ngươi đi a cổ Lạp Sơn, hắn thế nào? Lạp Hy Đức hỏi. Sở thiên đương nhiên biết hắn ở đây là ai, đáp Long Hoàng bệ hạ rất khỏe. Lông mày Lạp hi Đức nhăn lại, thần khí ngươi mặc lần trước ta gặp ngươi đâu rồi. Sở thiên cười, ta tặng nó cho Long Hoàng bệ hạ rồi. Cháu ngoan, rất có hiếu. Lạp Hy Đức vô vai Sở thiên cười hạnh phúc. Lạp Hy Đức đống là mặt lạnh, lần sau gặp nói cho hắn biết đừng mặc lời nguyện của tử thần nữa, nó là thứ tài ác. Mạch Khẳng Tích nói Sở thiên không được mặc, giờ Lạp Hy Đức cũng không cho Long Hoàng mặc. Không lẽ nó có vấn đề thật Định lên tiếng thì Lạp Hy Đức đã nói tiếp, ngươi tìm ta có việc gì. Sở Thiên nói, ta vừa cải tạo A Mạc Kỳ, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để tăng sức mạnh lên cấp 10. Vì thế, chỉ vì chuyện này mà ngươi giả chết sao? Nhóc con! Lạp Hy Đức mang yêu, dù ngươi không giả chết thì ta cũng đến dạy ngươi thần lực. Mắt Sở Thiên sáng lên, lẽ nào hắn cũng có thể học thần lực. Lạp Hy Đức kéo tay Sở Thiên, đừng trách cha ngươi. Ngươi không phải huyết mạch của Long thần thuần chủng hắn cũng không dám truyền cho ngươi bí mật của lòng thần lực, nhưng không sao, ta có thể dạy ngươi. Xin đa tạ. Sở thiên có vẻ túi đầu xúc động, nhưng trong lòng thì cờ quạt bay pháp phối. Gọi ma thú của ngươi vào đi. Lạp Hy Đức nói. A Mạc Kỳ nhanh trong bước vào, ông chủ, đây là ai vậy? A Mạc Kỳ, lễ phép trục đi. Sở thiên cười, đây là sư phụ ta tìm cho ngươi. A Mạc Kỳ quan sát Lạp Hy Đức nghi ngờ, cảm giác người đứng trước mặt đây chỉ là một người bình thường. Lạp Hy Đức cũng nhìn A Mạc Kỳ, nhưng lông mày thì nhăn lại, sức mạnh của tầng thứ ba mà chỉ có thực lực của tầng thứ nhất. Kỳ lạ, Phất Lạp Địch Nạc, ngươi cải tạo hắn kiểu gì vậy? Sao lại ra cái loại quái vật này? Này, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Lao tử không phải quái vật. A Mạc Kỳ chỉ vào Lạp Hy Đức quát lên giận dữ. A Mạc Kỳ. Cầm mồm. Sở thiên vội vàng dạy bảo. Vâng, ông chủ. A Mạc Kỳ lập tức ngầm miệng, túi đầu. Thấy A Mạc Kỳ nghe lời sở thiên như vậy lửa giận trong người Lạp Hy Đức cũng biến mất hử, thực lực không được nhưng tính cách cũng mạnh mẽ đấy. Ngồi đi. Để ta xem nào. A Mạc Kỳ vừa ngồi xuống, một tay Lạp Hy Đức đã tóm ngay lấy cổ hắn. A Mạc Kỳ muốn chống trả nhưng phát hiện mình không động đậy được, chỉ có thể mở mồm, lĩnh vực 3 ba tật. Nghịch lưu. Lạp Hy Đức thốt ra hai chữ lạnh lùng. Ngay sau đó, thân thể A Mạc Kỳ tách rời ra, phong thể, long dự, phi long tinh hoạch từng bộ phận nhỏ bay lơ lửng trong không trung, giống như khi sở thiên lắp giáp vậy. Thì ra là tinh hoạch tầng thứ hai, cả huyết mạch long thần trí cao kết hợp với thân thể cấp thấp. Lạp Hy Đức gật đầu một cái rồi hét, thuận lưu. Bụt. Bụt. Cơ thể A Mạc Kỳ lại giáp lại với nhau. Thời gian như quay ngược lại lúc Lạp Hy Đức tóm lấy hắn. Sở thiên mồm miệng há hốc, hắn nhìn thấy rõ ràng, Lạp Hy Đức vừa làm cho thời gian trên người A Mạt Kỳ quay trở lại khi mới ra đời, rồi lại phục hồi trở lại. Loại kỹ thuật này không phải cái mà sở thiên có thể hiểu. Ném A Mạt Kỳ sang một bên, Lạp Hy Đức nói, Phất Lạp địch nặng, ngươi có biết điểm khác biệt giữa cấp 9 và cấp 10 không? Sở thiên giật mình, vội vàng tập trung vào. Ma thú cấp 10 có lĩnh vực. Ừm, vậy ngươi có biết lĩnh vực là gì không? Sở thiên lắp đầu. Một vạn năm trước, chủ nhân của đại lục này chính là chúng thần mà ma thú thượng của chúng ta. Lạp Hy Đức chậm dãi nói, sức mạnh của chúng thần chính là thân lực, còn của chúng ta thì gọi là thú thân lực. Ngừng một lúc Lạp Hy Đức nói tiếp, dùng thân lực kích hoạt sức mạnh nguyên tố, đó chính là lĩnh vực. Nguyên tố. Sở thiên ngừng đầu, nhìn Lạp Hy Đức. Không phải chỉ là các nguyên tố ma pháp lửa, nước đó sao? Pháp sư con người cũng kích hoạt được. Lạp hy đức khẽ cười, pháp sư con người chỉ có thể mượn dùng, còn bọn ta là khống chế. Sở thiên gục gạc mượn và khống chế, chỉ khác một từ thôi mà bản chất đã khác một trời một vực. Hơn nữa con người chỉ có thể mượn nguyên tố ma pháp còn thần lực có thể khống chế mọi nguyên tố trong trời đất. Lạp hy đức tiêu ngạo, thời gian, không gian. Tiềm lực sinh mệnh thậm chí là con người và ma thú, tất cả mọi thứ thần lực đều có thể khống chế. Vừa rồi ta đã thao túng thời gian trong cơ thể A Mạc Kỳ. Lần này ngay cả A Mạc Kỳ cũng kinh ngạc. Lạp hy đức gửi, để khống chế nguyên tố của trời đất cần một thần lực to lớn, mà phạm vi nguyên tố chịu sự khống chế của thần lực chính là lĩnh vực. Vì thế thần lực của ma thú cấp 10 khác nhau thì lĩnh vực sẽ lớn nhỏ khác nhau. Lĩnh vực của A Mạn Kỳ lớn nhất cũng chỉ có thể bao phủ diện tích vài trăm mét, còn Thú Hoàng Ngũ Tư lại có thể khống chế cả một vùng. Thế lĩnh vực của Ngài thì sao? Sở Thiên hỏi. Ai Lạp Hy Đức thở dài, ta liên tục bị lắp ráp lại nên thần lực chỉ còn một nửa khi còn đỉnh cao. Thấy Lạp Hy Đức có vẻ thương tâm, Sở Thiên đổi câu hỏi, nghe nói lĩnh vực của Hải Vương Bảo Huy Nhị có thể bao phủ biển cấm hàng vạn dặm, có thật thế không? Biển cấm hàng vạn dặm. Ừ. Lạp Hy Đức cười nhạt, ngươi xem thường thực lực của Bảo Huy Nhi quá rồi. Vùng biển có vạn dặm đối với hắn có là gì? Nhìn về phương đông, Lạp Hy Đức nói, Bảo Huy Nhi hiện nay ế là không cần đến lĩnh vực nữa rồi. Cái gì? Sở thiên giật mình. Thần lực có rất nhiều tầng. Lạp Hy Đức chậm dai nói, A Mạc Kỳ có tầng thứ nhất, chỉ mới bắt đầu có lĩnh vực. Thần lực vốn có màu trắng, khi hắn lên tầng thứ hai thần lực sẽ biến thành màu vàng. Còn có thể thu phát sự rộng hẹp của lĩnh vực. Còn ta là tầng thứ ba, lục thần lực, đã không cần dùng cơ thể để dẫn dắt lĩnh vực nữa mà lĩnh vực có thể tách khỏi cơ thể. Sở Thiên nghĩ tới cái đầu thứ ba của Mạc Phi Đặng, hôm đó khi nó đối phó với Liên Thành đã vứt lĩnh vực tinh thần đi, thế bảo Huy Nhị thì sao? thần lực của hắn đã là tầng thứ tư có màu đỏ rồi. Lạp Hi Đức nói, ta chưa bao giờ đạt đến cảnh giới đó. Chỉ biết hắn đã không cần dùng đến lĩnh vực để điều khiển nguyên tố nữa. Theo cách nói của con người thì bảo huy nhĩ đã là ma thú cấp 11. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thầm mừng vì may mắn của mình, cũng may là ban đầu không đồng ý đi biển cấm cứu thuẫn. Lên nữa thì ta không thể biết được. Lạp hy đức vũ vai sở thiên, trừ khi ngươi có thể đạt đến cảnh giới của tổ tiên long thần bọn ta, nếu không thì ngươi không thể biết thần lực tầng thứ 5 là cái gì. Được rồi. Những gì có thể nói ta nói cho ngươi hết rồi. Lạp Hy Đức đứng dậy, ta sẽ ở đây một tháng để hướng dẫn cho ngươi và A Mạc Kỳ. Có thể lâu hơn một chút không? Sở Thiên không cam tâm. Lạp Hy Đức lắp đầu, cười, sau một tháng ta phải đi quyết đấu với Hải Vương Bảo Huy Nhĩ. Nói rồi, Lạp Hy Đức nắm lấy tay Sở Thiên, dù ta có sống sót trở về hay không, ngươi hay nhớ rằng, huyết mạch của Long thần mãi mãi không bao giờ trốn tránh quyết đấu. Thở dài một cái, Lạc Hy Đức nói tiếp, nửa năm trước, ta mượn vong linh cầm chú để thoát khỏi huyết luyện ngục, kết quả là bị Bảo Huy Nhĩ phát hiện, hắn cho ta thời gian nửa năm để chữa vết thương cũ nên ta mới có thể tìm được người. Ha ha ha! Đức Khố Lạc, A Tư Nặc đều bại dưới tay Bảo Huy Nhĩ, nếu ta cũng thua thì tiếp theo sẽ là tên mạch khẳng tích không biết giờ đang trốn nơi nào. Nửa năm trước, trên đại lục chỉ có ba bác tắt từng dùng một lần vong linh cầm chú. Nói vậy thì Lạp Hy Đức là do Sở Thiên cứu ra rồi. Mà Đức Khố Lạp và A Tư Nạc không hề có tin tức gì là do đi quyết đấu với Bảo Huy Nhĩ rồi chưa biết sống chết thế nào. 8. Một tháng sau Lạp Hy Đức đi tham gia trận quyết đấu đã năm chắc cái chết. Trong một tháng này, Sở Thiên lấy cớ tìm dược liệu, cùng á Mạt Kỳ và Lạp Hy Đức gần cư tại sa mạng. Như thế cũng giấu được Thú Hoàng Ngũ Tư và tránh việc sắt Lâm Na và Lạp Hy Đức gặp nhau. Ta phải đi rồi. vô vai sở thiên, lạc hy đức cười hòa ái. Sở thiên bông thấy thương cảm, cười gượng, lên đường bình an. Hắc hắc, nhớ về dự hôn lễ của ta. Ha ha, suýt nữa thì ta quên ngươi sắp kết hôn. Lạc hy đức cười, với cháu gái đức khổ lạc, còn cả hậu duệ của mạch khẳng tích phải không? Sắc mặt sở thiên thay đổi, ngài biết hết rồi, mới nhất ở full VN. Không cần phải lo. Lạp Hy Đức ôm lấy sở thiên ta đã có thần lực tầng thứ ba, hơi thở của hai vị hôn thê của ngươi không giấu được ta. Cháu gái Đức Khố Lạp rất hợp với ngươi, đều là lai giữa ma thú thượng cổ và con người. Còn về sắt lâm na, Lạp Hy Đức ơi, khà khà, năm năm trước, khi ta vừa biến thành cốt long là đã biết đế quốc khải tắt là do mạch khẳng tích dựng nên rồi. Cha ngươi chắc cũng phải biết. Nếu không thì năm nghìn năm nay A Cổ Lạp Sơn cũng không giúp đỡ lôi tư đối phó khải tát. Ha ha, ta đánh với mạch khẳng tích đã vạn năm nay, tuy không thắng được nhưng người cấp hậu duệ của hắn đi cũng coi như giúp ta chút giận. Sở thiên thở phào. Tiễn đức khố lạp đi xong thì cùng A Mạc Kỳ trở về thành hoàng kim. Phất lạp địch nạc, cuối cùng chàng cũng về rồi. Một tháng nay sao không mở đá liên lạc gì cả. Vừa gặp mặt, sát lâm na đã ủ ê Đế quốc khải tát vừa phái sứ giả tới. chương 210, sứ giả của khải tát. Sở thiên đang đứng trong một động huyệt tồi tàn ngoài thành hoàng kim. Nhìn qua một lượt cái động huyệt đến lợn cũng không thèm nhìn. Sở thiên và sắt lâm na nhìn nhỏ cười. Nhất định là thú hoàng ngũ tư sợ khải tát gọi sở thiên quay về nên mới cố ý tiếp đãi sứ giả khải tát bạc béo thế này. khe go cửa, kết cửa mở, lôi cắt với cái đầu xanh lẻ sung ra, lao đại. Cuối cùng cũng về rồi. Ủa, sao tóc huynh lại bạc đi thế kia? Thôi bỏ qua đã, không có huynh, tên thú hoàng khốn kiếp ấy không coi đệ là người nữa. Đẩy lôi cắt ra, sợ thiên cười, ngươi là sứ giả khải tắt ư. Sao thế, khải tắt hết người rồi hay sao mà lại phái một đại thiếu già chỉ biết uống rượu bao gái như ngươi đi thế này? Lôi cắt vuốt vuốt tóc, bối rối cười, ta cũng không muốn đến đâu, nhưng ai bảo huynh đệ ta có quan hệ tốt chứ? Lô địch tam thế bậy hạ tìm mãi rồi, an đông nghi điện hạ không muốn xuống núi, tạp nạp tư tướng quân thì đang chiến đấu ở hồng thổ hạp gốc, đặt mãi nhĩ đại nhân thì ngốc quá. Thế nên người sẽ không bị huynh đuổi đi chỉ còn có ta thôi. Sở thiên và sắt lâm na đi vào động huyệt, ngồi lại xuống đất. Đế quốc hiện nay thế nào? Sở thiên hỏi, lô địch tam thế sao không phái xích diễm hay mấy ông già ở cung phụng viện đến diệt tên giặc bán nước ta đây? Ít ra sát thủ cục mật thám cũng đến dạy bảo chứ. Giặc bán nước. Ha ha, huynh đừng vừa nữa. Lôi cắt vịn vai sở thiên, cười ngặt nghẽo, từ sau trận thái thạch bảo, A mặt kỳ của lao đại huynh đã xuất hiện thì còn ai dám nói huynh là giặc bán nước chứ. Lôi cắt ghé sát thai sở thiên, hạ giọng thần bí, nói thật với huynh, sau khi bậy hạ biết huynh có ma thu cấp 10 A mặt kỳ đã hối hận chết đi được. Sở thiên nhìn sắt lâm Na cười rồi ra hiệu cho lôi cắt nói tiếp. Đã qua mấy tháng rồi, huynh đã nhìn thấy lệnh truy sát huynh của đế quốc chưa? Huynh nghe thấy là đế quốc huynh là giặc bán nước à Giờ huynh vẫn là hữu thừa tướng, nhất đẳng công tước. Vì thế, sở thiên bông xua tay, nói, nếu đệ vẫn còn coi ta là lao đại thì đừng nói những lời vâu nghĩa nữa. Thẳng thắn lắm. Lôi cắt vô mạnh vào sở thiên. Những lời vô nghĩa vừa rồi đều là do tả thừa tướng lôi minh dạy ta. Ta cũng không muốn nói đâu, giờ vứt hết đi được rồi. Lôi cắt nết mép nói, nói một cách đơn giản, bệ hạ muốn huynh quay về, địa vị trước đây của huynh không hề thay đổi, công chúa sắt Lâm Na cũng là của huynh. Sở thiên lại nhìn sắt Lâm Na. sắt Lâm Na cười mịn, kéo tay Sở Thiên, cười, chỉ có vậy thôi à. Hi hi. Đại ca ta không thể chỉ dùng có chút xíu như thế để lôi kéo tế tự thần thánh có ma thú cấp 10 chứ. Trời đất, có nhầm không vậy? Lôi cắt đông khóc lóc ai hoán, đại tàu à, bậy hạ là anh trai của tàu, sao tàu lại nói giúp người ngoài thế? Giờ ta không phải công chúa của Khải Tát nữa rồi. Việc mà công chúa nên làm ta đều đã làm cho Khải Tát rồi. Sắt lâm na cười nhạt, giờ ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Hi hi. Một đại ca bán em gái ruột cho nước đối địch, còn tướng công vì cứu ta mà chống lại hai đế quốc lớn. Người nói xem ta nên nói giúp ai đây? Lôi cắt túi đầu ai hoán, than thở, lão đại, huynh cô chấp quá rồi, tàn gái cũng không nên đến mức cướp người trước hàng trăm vạn đại quân. Có lẽ Mỹ nữ trên cả cái đại lục này coi huynh là thần tượng rồi đấy. Ai, đừng thấy quân đoàn trưởng phí na cầm thương chế vào huynh, trong lòng cô ta ngưỡng mộ công chúa sắt lâm na chết được ấy. Khốn kiếp, lúc nào đó đệ đây cũng làm một lần như thế, lúc đó đệ có thể lấy phí na rồi. Sát lâm na dựa vào người sở thiên cười, được rồi, phí na muội muội không thích đại thiếu gia toàn nói những lời vô nghĩa. Nói đi, đại ca còn có điều kiện gì nữa? Nhắc đến phí na, lôi cắt lập tức nghiêm chỉnh thân vương, thân vương phất lạp địch nặng. Thêm một hòn đảo bố lôi chạch. Ha ha, rất thú vị. Sở thiên cười, thiên luật của khải tát. Mở rộng biên giới lãnh thổ vạn giảm mới được phong vương. Mà đảo bố lôi chạch phản loạn không ngừng, nghe nói bối tư đặc đại nhân và chiêm mộ tư tướng quân tổn thất không ít binh lính ở đó, sắp trụ không nổi nữa rồi. Ý của lô địch Tam thế, e là muốn ta phái a mạt kỳ đi thu lại đảo bố chạch phải không? Mở to mắt nhìn sở thiên, lôi cắt nói khoa trường, trời, lao đại đúng là lao đại, thế mà cũng đoán ra được. Hứ! Sát lâm na cười nhạt. Sau khi Phất Lạp Địch Nạc Bình định được đảo bố lôi Trạch thì sao? Đại ca phong vương cho chẳng thật. Để trang làm chủ đảo bố lôi Trạch rộng và lý, có 10 vạn quân cấp thân vương. Lôi cắt bồi rối một lúc sau lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng lấy lại thần sắc của gia tộc Phan Mạc Kỳ. Lão đại, chúng ta là huynh đệ mấy năm rồi. Giờ ta không phải đặc sứ của khải tát mà dùng thân phận huynh đệ nói với huynh, đừng về khải tát. Do dự một lúc, lôi cắt nói. Có nhiều chuyện đệ không nhìn ra được, nhưng cha bảo đệ nói với huynh, lô địch tam thế là hùng chủ có thế lực nhất khải tắt chỉ sau đại đế cách lan đặc. Hắn sẽ không bỏ qua cho người làm ô nhục đế quốc, ô nhục hoàng đế là hắn. Đúng thế, hắn muốn lợi dụng huynh bình định đảo bố lôi Trạch Đệ cho huynh biết, theo mật báo của đế quốc, hàng vạn chiếc thuyền chiến thiên hải quốc đã tập kết ở Đông Hải. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện đảo bố lôi Trạch huynh sẽ thay mặt bệ hạ đối phó với thiên hải quốc. Cha nói với đệ một câu, làm thần tử dù có ý định phản nghịch hay không, chỉ cần hắn có thực lực để tạo phản là đã có đủ lý do để quân vương giết hắn rồi. Đợi sau khi huynh bình định biên cương cho lô địch tam thế xong lôi cắt túi gầm không nói tiếp nữa. Chẳng lẽ đại ca không sợ A Mạc Kỳ? Nếu sau khi chiếm lĩnh đảo bố lôi chạch bọn tam mà làm phản thì huynh ấy lấy gì đối phó với A Mạc Kỳ? Đệ không biết. Lôi cắt lắp đầu, nhưng theo cha đệ được biết. Hình như trong tay bệ hạ có một thứ có thể đối phó với A Mạc Kỳ. Nó là gì gia tộc đệ không biết. Cũng không hiểu lô địch tam thế đã có sức mạnh không sợ ma thú cấp 10 thì tại sao lại không dùng để đối phó với lôi tư. Đại ca còn có thứ lợi hại hơn sao? Sao ta không biết nhỉ? Sát lâm na nhìn sở thiên thắc mắc. Lôi các, người ra ngoài trước đi. Sở thiên vây tay, có những chuyện nên nói cho sát lâm na rồi lôi cắt đi ra không chút do dự. Sát lâm na, ta xin lỗi, có rất nhiều chuyện ta vẫn chưa cho nàng biết. Ta đã biết tại sao Hoàng Thất Khải Tát không sống được quá 50 tuổi rồi, vì tổ tiên của nàng cách lan đặc đại đế chính là Hoàng Kim Long Vương Mạch Kháng Tích. Sát lâm na mặt mày tối sầm, im lặng nghe sở thiên nói hết, rồi bình tĩnh phân tích. Nói như vậy thì đại ca không sợ A Mạt kỳ là vì huynh ấy nắm giữ long thần lực. Mà đại ca không dùng long thần lực đối phó lôi tư là bởi vì huyết mạch của bọn thiếp có khiếm huyết không thể tùy tiện sử dụng long thần lực, nếu không sẽ làm rút ngắn tuổi thọ vốn đã không dài. Do đó, huynh ấy mới nghĩ cách lợi dụng chàng dành thiên hạ cho huynh ấy. Sở thiên gật đầu. Sát lâm na kiên định, phất lạp địch nặng, đã vậy thì chúng ta không thể về khải tác. Không. Ta muốn về. Sở thiên cười, hơn nữa ta còn bình định đảo bố lôi Trạch cho lô địch Tam thế. Có điều từ đó về sau đảo bố lôi Trạch là của ta. Sát lâm na hốt hoảng, nhưng mà đại ca. Lô địch tam thế cho rằng ta không hiểu hắn, nhưng hắn càng không biết rõ về thực lực của ta. Phút. Phút. Trên người sở thiên bông xuất hiện ánh sáng trắng, hắn cười nhạt. Tuy lô địch tam thế dùng thần lực mạch khẳng tích để lại ở địa cung, có thể đạt đến thần lực tầng thứ hai. Nhưng một khi hắn rời khỏi hoàng cung, cách xa khỏi tượng mạch khẳng tích, hừ không cần đến á mặt kỳ ta cũng có thể đối phó với hắn. Vốt ve luồng ánh sáng trắng mềm mại, sắt lâm nạc gửi, đây là thần lực mà chàng vẫn nói à. Hi hi, chu lệ áp và thiếp chắc cùng có chứ. Không muốn bị ngũ tư phát hiện, sở thiên thu lại thần lực, rồi lắc đầu luyến tiếc lạp hy đức từng nói, huyết mạch của nàng không thuần chủng rất khó tu luyện thần lực. Thần lực của lô địch tam thế cũng là dùng tuổi thọ để đổi lấy. Còn Chu Lệ Á tuy kế thừa huyết thống của Đức Khố Lạp nhưng thuộc tính lĩnh vực của cô ấy khác với Long Thần Lực. Ta không có cách nào dạy được, chỉ có thể dựa vào chính cô ấy tự ngộ ra thôi. Nói đến đây Sở Thiên bóng nhớ ra huyết thống lực luận. Bản thân hắn còn không thuần chủng hơn Chu Lệ Á, tại sao vẫn có thể tu luyện thần lực, hơn nữa lại nhanh đến mức Lạp Hy Đức phải gọi cả tên Long Thần Tại Thượng. Sở Thiên nói tiếp, nàng yên tâm, trong 30 năm. Ta nhất định sẽ giết chết một vị thần thượng cổ cho nàng. Nghe sở thiên an ủi, sát lâm na cười nhẹ, cứ cho là không thể tiếp tục sống, 30 năm này có chàng ở bên là đủ rồi. Sau khi thiếp chết còn có chu lệ á chăm sóc chàng. Sở thiên lặng lẽ không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng, chuyện này đừng nói cho chú lệ á vội, Đức Khố Lạp có lẽ đã chết trong tay Bảo Huy Nhĩ rồi. Cứ để cho cô ấy làm một người bình thường đã vậy. Sát lâm na gật đầu. Thiếp nghe chàng. Ta sẽ không để nàng và chu lệ á lấy ta rồi mà vẫn phải ăn bám người khác. Đảo bố lôi chạch, lao tử nắm chắc rồi. Dứt lời, sở thiên hét về phía cửa, lôi các, tiểu tử thối nhà ngươi vào đây. Ha ha, lao đại, huynh và đại tẩu thương lượng thế nào rồi? Lôi cắt lại ra cái dáng bất cân đời. Sở thiên chỉ về phía đông cười, ta về cùng đệ, người nhà ta cũng về, mới nhất ở phun VN. Cái gì? Lôi cắt chố mắt nhìn sở thiên, rồi quy cái phịch ôm lấy chân sở thiên. Lão đại, huynh muốn về thật sao? Ôi nữ thần xinh đẹp tại thượng. Hú hú đây quả là một đại công. Sau khi về bệ hạ nhất định sẽ phong tức cho đệ. Cốt gia Sở thiên đá lôi cắt ra. Máng, đừng có mừng quá sớm. Thú hoàng ngũ tư không dễ dàng cho tế tự riêng là ta đây đi đâu. Khốn tiếp tí nữa thì đệ quân lão sư tử ra đấy. Lôi cắt nhăn nhó. Mấy ngày nay, đệ nhịn lao ta đủ rồi. Lao đại, huynh giúp đệ giải quyết lao đi. Sở thiên cười, lầm bẩm một mình, thân lực tầng thứ hai đâu có dễ đối phó vậy. chương 211, Đông Quy. Ở thành Hoàng Kim, Thú Hoàng Cung. Thái qua nhi đi bám sắt đằng sau ngũ tư, nói nhỏ, phụ thân, Phất Lạp Địch Nặc đã gặp xứ giả khải tắt rồi. Ngũ tư nhìn tòa thành của mình từ trên cao, trầm giọng Phất Lạp Địch Nặc sẽ về khải tắt sao. Trước mắt thì vẫn chưa rõ. Thái qua nhĩ túi đầu nói, nếu hắn muốn đi thật thì sao? Có phất lạp địch nặc chữa trị cho đại quân, thành hoàng kim thậm chí có thể ngang tầm với á cổ lạp sơn, nhưng một khi hắn đi rồi. Hồ đồ! Con có biết tại sao ta không sợ đắc tội với khải tắt mà bảo vệ phất lạp địch nặc không? Ngũ tư vô vai con trai, phất lạp địch nặc có thể khiến đại quân của ta thêm lớn mạnh, nhưng điều này không quan trọng. Hắn đang sợ ở chỗ có thể tạo ra ma thú cấp 10. Ngũ tư nói tiếp, hôm nay Phất Lạp địch nặng có thể tạo ra một A Mạ Kỳ, ngày mai hắn có thể tạo ra 10, thậm chí 100 con. Đến lúc đó, nếu những con ma thú cấp 10 này không thuộc về thành Hoàng Kim thì đối với chúng ta mà nói, đó là họa diệt vong. Thái qua nhĩ kinh hãi. Ngũ tư chỉ về huyệt động nơi lôi các ở, tên đến từ khải tát kia rất thông minh, cách thành từ rất xa đã phô trường thanh thế. Nên ta không thể cho người ám sát hắn. Có điều, nếu Phất Lạp Địch Nạc quyết định về nước thật thì ta sẽ nghĩ cách giữ hắn lại. Nếu không giữ được thì con hãy tìm cơ hội giết tên lôi cắt rồi đổ cho Phất Lạp Địch Nạc. Nói Phất Lạp Địch Nạc bất mãn với lô địch tam thế, dết chết xứ giả khải Tát ép hắn phải quyết chiến với khải Tát Vâng. Nhưng vì có A Mạc Kỳ, nên có lẽ sẽ cần phụ hoàng gia tay khi cần thiết. Nói rồi, thái qua nhi lui xuống. Tế tự thần thánh phất lạp địch nặng muốn rời khỏi thành hoàng kim, tin này khiến các ma thú trong thành có chút nuối tiếc. Trong mấy tháng ở đây, sở thiên đã khiến cho chúng cảm nhận được lợi ích của việc có một tế tự thần thánh ở bên cạnh. Sau khi sở thiên gặp lôi cát, khi sở thiên muốn từ biệt ngũ tư thì trong hoàng cung truyền tin, thú hoàng bệ hạ đã đi thăm bạn cũ. Nghe cách nói này, sở thiên buồn cười, dị giới cũng thật lạc hậu, chiêu này trên địa cầu mấy nghìn năm trước có vị tên Tào Tháo đã dùng với quan vũ rồi. Có điều sở đại thiếu ra biết mình không so được với quan vân trường, nên gióng chống dương cờ đưa người nhà lên bộ in, tiện thể đem theo vài trăm ma thu cấp thấp muốn theo hắn, chào từ biệt thái qua nhị rồi đi mất. Trên lưng bộ in, lôi cắt nói với sắt lâm na, đại tẩu, tại sao tẩu lại bảo đệ bỏ hết tùy tùng, không được rời lao đại nửa bước. Đừng có giả ngốc với ta. sắt lâm na cười, người đem phất lạp địch nặc về khải tát, Thú hoàng ngũ tư hận ngươi tận xương thủy. Mà hắn cũng sợ sau này phất lạp địch nặc sẽ tạo ra nhiều ma thú cấp 10 hơn nữa. Nhưng lại không dám công khai trở mặt, nên vì để giữ phất lạp địch nặc lại, Long Hoàng nhất định sẽ nghĩ cách để bọn ta và khải tát có xích mít. Mà cách tốt nhất chính là giết ngươi. Khốn kiếp, Lao sư tử ấy cũng thật tác độc. Lôi cắt ôm chặt lấy sở thiên ở bên cạnh, Lao đại trước khi về nước đệ phải nhờ huynh chăm sóc rồi. Huynh nhất định không được để đệ rớt lại đâu đấy. Sở thiên cười khổ đẩy lôi cắt ra. Ở khải tác, dù là gia tộc mạnh như Phan mạt Kỳ cũng phải cúi mình trước uy nghiêm của Hoàng Thất. Xem ra nên có một vùng lãnh thổ riêng thật rồi. vu Bồ Yên Thu cánh dừng lại ở lương chừng trời, giọng nói dịu dàng văng lên, ông chủ, Thú Hoàng ngũ tư cản đường. Mọi người ở hiện tại chỗ, A Mạc Kỳ, đi theo ta. Nói rồi! Sở thiên nhảy lên lưng A Mạt kỳ ra đón tiếp ngũ tư một mình ở giữa trời. Ha ha! Ngũ tư cười cung tay với sở thiên, phất lạp địch nặc, sao không tạm biệt ta một câu đã đi rồi. Ngươi là tê tự riêng của ta cơ mà. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười, bệ hạ đi thăm bạn nên ta không kịp đến chào, mong bệ hạ thông cảm. Hắc hắc, giờ từ biệt ngài cũng không muốn chứ. sắc mặt ngũ tư lặng như nước, không có chút biểu cảm nào. Ngươi quyết định rời khỏi thành hoàng kim thật sao? Chẳng lẽ ngươi tin lô địch tam thế không truy cứu? Bệ hạ không cần khuyên ta nữa. Sở thiên hơi túi người, cười, ta đã quyết định quay về khải tát. Được. Kha kha, ngũ tư cười, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng lạnh, phất lạp địch nặc, ta là ma thú cấp 10, mà ngươi thì vừa tạo ra a mặt kỳ cấp 10 ta nghĩ, chắc ngươi hiểu ý ta. Đương nhiên sở thiên hiểu. Ma thú cấp 10 chính là thần sống của huyện thú đại lục Chỉ cần là thần thì không cho phép một con người nhỏ bé, có khả năng tạo ra đồng loại của họ, thách thức với quyền ủy của thần. Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn không để ý A Mạt Kỳ là vì hắn sắp bước vào tầng thần lực thứ 3, chẳng cần phải sợ một Long ứng mới chỉ là tầng thứ nhất. Nhưng thú Hoàng thì khác, hắn vừa bước qua ngưỡng cửa của tầng thứ 2, chỉ hơn A Mạt Kỳ có một bước. Chỉ cần Sở Thiên tạo ra thêm một con ma thu cấp 10 nữa thì là có thực lực khiêu chiến với thần rồi. Không cần biết bao giờ, ở đâu, người nào có thể thách thức với thần, đều phải chết. Cười nhạc, Sở Thiên chậm rãi bay lên khỏi người A Mạc Kỳ, còn A Mạc Kỳ thì biến thành hình người đứng cạnh Sở Thiên ở giữa trời. vậy hạ, chúng ta làm một cuộc làm ăn thì thế nào? Sở Thiên từ tốn nói, đồng thời trên người bắt đầu xuất hiện thứ ánh sáng trắng. Ngũ tư mở to hai mắt, nhìn chầm chầm vào sở thiên, ngươi cũng có thần lực. Ừ, làm gì, ba? Tại, thật ra tạo ra ma thú cấp 10 rất khó. Ta tạo ra A mạt Kỳ cũng hao phí không ít tinh lực. Sở thiên mêu mắt, nhưng nếu bệ hạ cho phép ta về khải tắt thì ta đảm bảo trong 10 năm, ta sẽ khiến cho con trai ngài thái qua nhị thăng lên cấp 10, giúp hắn có đủ thực lực để kế thừa hoàng vị. Ngũ tư nguyết mép cười nhạt. Nếu ta không đồng ý thì sao? Xem ra thú hoàng quyết tâm giết ta rồi. Hừ, Sở Thiên hừ giọng một cái, rồi gọi, "A Ma Kỳ." "Phùng." Ánh sáng xanh lục lẽ lên trên người A Ma Kỳ, nó như chọc vào mắt Ngũ Tư, "Ta không ngại đánh với ngươi một trận đâu." Nhìn Sở Thiên một cách không cam tâm, Ngũ Tư do dự hồi lâu, rồi bóng cười, "Ha ha ha, điện hạ phất lạp đích nặng, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Ta muốn nói, ta là ma thú cấp 10." Ngươi lại tạo ra một lòng ứng cấp 10, ha ha ha, ta muốn chúc mừng ngươi. Nói rồi, ngũ thư tránh người sang một bên, ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi, điện hạ, mời. Sở thiên vòng tay, đà tạ bệ hạ. Sự đón tiếp của bệ hạ mấy tháng nay ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Sở thiên và a mạt kỳ bay trở lại chô boin Trời, lão đại biết bay. Lôi cắt ngơ ngẩn. Đừng nhiều lời. Sở thiên vô vô bộ yên cứ bay từ từ trước đã, sau khi ngũ tư đi khỏi thì dùng tốc độ nhanh nhất về khải tát Bộ yên làm theo những gì sở thiên nói, nhưng lôi cắt thì bám chặt lấy sở thiên, lão đại, huynh nhất định phải dạy đệ, đệ cũng muốn bay. Sở thiên dùng một ngón tay ấn vào lôi cắt lời, vừa rồi ngươi không nhìn thấy gì hết. Nếu lô địch tam thế hỏi thì ngươi nên biết phải nói thế nào rồi chứ? Ai, thú hoàng bị a mạt kỳ dọa cho chạy mất còn đệ thì chưa bao giờ thấy lao đại bay. Nói thế được chưa? Lôi cắt lắc đầu tiết lối. Hải, thật tiếc quá, nếu đệ biết bay nhất định sẽ có được phí na tướng quân. Rời xa địa giới của thành hoàng kim, sở thiên cuối cùng cũng được thở phào. A Mạc Kỳ, nếu tên ngũ tư đần này mà biết ngươi đã ở sức mạnh của tầng thứ 3 ba nhưng lại chỉ có thực lực của tầng thứ nhất thì chắc hắn sẽ tức chết mất. A Mạc Kỳ gặp gặp, nhìn về phía thành hoàng kim. Lần sau gặp lại thì ta không chỉ dọa vậy đâu mà sẽ dùng nắm đấm dạy bảo hắn đến nơi đến chốn Không cần mội. Sở thiên vô vai A Mạc Kỳ, Lạp Hy Đức từng nói tinh hoạch của ngươi ở tầng thứ hai, dòng máu cũng là huyết mạch của Long thần, chẳng qua là do cơ thể cản trở thực lực. Đến khi ta thay cho ngươi cơ thể khác, chúng ta hãy đến dạy bảo thú hoàng. 6. Ở đế quốc khải Tát bàng bối thành. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên không ngờ lô địch tam thế lại đích thân ra đón tiếp. Vội vàng quý xuống, sở thiên đau sót nói, bậy hạ, tội thần phất lạp địch nạc xin được thỉnh tội. Khá khá, ta chưa bao giờ nói ngươi là tội thần cả. Lô địch tam thế vây tay về phía lôi cát, từ hôm nay, lôi cát được tấn phong hầu tước, ngươi về trước đi. Nói xong, lô địch tam thế đỡ sở thiên dậy, kéo hắn vào hoàng cung. Sau những câu nói cái khách sáo giả vờ, lô địch tam thế cười, phất lạp địch nạc. Chắc lôi cắt đã nói với ngươi rồi, giờ đảo bố lôi Trạch đang gặp rắc rối, rất cần ngươi rút. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên túi người, là thần tử phải hiếu chung với đế quốc, thần nguyện thay bệ hạ đi bình định phản loạn ở đảo bố lôi Trạch Tốt! Lô địch tam thế nói với các đại thần, ta lấy danh nghĩa của hoàng đế đế quốc bảo đảm rằng sau khi phất lạp địch nạc xong việc, sắc phong làm thân vương bố lôi Trạch các thế hệ tiếp nối nhau chấn thủ đảo bố lôi Trạch Đa tạ bệ hạ Sở thiên cười nhạt trong bụng tiếp nhận thánh chỉ. Lô địch tam thế vây tay với sắt lâm na đang đứng sau sở thiên. Sát lâm na, huynh muội chúng ta lâu rồi không gặp. Lại đây cho đại ca nhìn muội nào. Sát lâm na khẽ cười bước lại. Lô địch tam thế nói tiếp, muội là công chúa đế quốc không thể đích thân ra trận. Hơn nữa muội và phất lạp địch nặc vẫn chưa chính thức kết hôn. Thế này đi, muội cứ ở cạnh ta, đợi sau khi phất lạp địch nặc bình định được đảo bố lôi chạch. Đại ca sẽ cả hành hôn lễ cho hai người. Khốn kiếp. Bắt sắt lâm na làm con tim ư. Hừ, vậy thì lao tử không khách khí nữa. Bậy hạ. Nghe nói phản loạn ở đảo bố lôi Trạch rất nghiêm trọng. Tuy A Mạt Kỳ đã là cấp 10 nhưng hắn chỉ có một mình. Mà đảo bố lôi Trạch thì tập hợp của hàng vạn đảo nhỏ, vùng biển rộng lớn như vậy. Thần hy vọng bậy hạ chi viện cho một số ma thú cấp cao. Giữ được sắt lâm na. Lô địch tam thế thấy yên tâm về sở thiên nhiều, ma thú cấp cao của đế quốc tùy ý ngươi điều động. Đà tạ bệ hạ. Sở thiên cười, để không ảnh hưởng đến sự phòng vệ của đế đô, thần chỉ cần ba khô á tháp cấp 9. chương 212, đảo bố lôi Trạch Lô địch tam thế giữ sắt lâm na làm con tin, còn sở thiên thì lừa lấy được ma thú Trấn quốc ba khô á tháp, rồi bước vào con đường trinh phạt đảo bố lôi Trạch Bố lôi Trạch ngàn đảo quân tụ. Tuy quân thiết kỷ của khải tắt có thể tung hoành trên đại lục nhưng lại không thể chiến đấu trên biển. Vì thế mà lần này Sở Thiên chỉ đem theo ba liên đội sư thiếu và một ít hải quân. Thư Thái ngồi trên lưng bộ in, Sở Thiên lật dở bản đồ đảo bố lôi Trạch Ba bác tắt đặt một chén rượu hoa quả bên cạnh Sở Thiên, ông chủ, để công chúa ở lại đế đô thật sao. Lô địch tam thế giờ đã cảnh giác với chúng ta, sợ là. Sở Thiên phẩy tay cười, đây là ý của sát lâm na. Nếu cô ấy không ở lại thì e lô địch tam thế sẽ không cho ta rời khỏi đế đô. Vậy thì kế hoạch chiếm bố lôi Trạch sẽ thất bại mất. Nhưng mà tại sao chúng ta nhất định phải lấy đảo bố lôi Trạch Ba bác tát nhẹ nhàng tiếp một chút pháp lực vào tấm bản đồ ma pháp rồi nói, không cần a mặt kỳ ta cũng có thể giúp ông chủ giành được một vùng quốc thổ. Khà khà, nhưng ta không muốn làm quốc vương. Ông chủ chỉ cần một vùng địa bàn không ai dám động đến thôi. Giống như A Cổ Lạp Sơn hay Hồng Nguyệt Thành vậy. Ba bác tắt cục gặc Sở thiên nói tiếp, hơn nữa không có sự ủng hộ của khải tắt thì căn bản là chúng ta không thể thống trị một vùng đất được. Nhưng mà tại sao vậy? Những nước nhỏ bờ Tây Hải kia, ta chỉ cần phải đi vài con ma thú vong linh là được. Ba bác tắt thắc mắc. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Ta nói là thống trị, không phải đánh bại. Sở thiên rơ một ngón tay ra lắc lắc. Giờ ta muốn chiếm một vùng đất rất dễ. Nhưng sau đó thì sao? Làm thế nào để cải thiện đời sống nhân dân? Làm thế nào để dân nghe lời? Thu bao nhiêu thuế? Số thuế ấy lại có thể xây dựng bao nhiêu quân đội? Quan lại triều đình sắp xếp thế nào? Mỗi vị quan lại làm những gì? Nếu địch xâm lấn biên giới thì phải làm thế nào? Có nên thông thương với các nước láng giềng không hắc hắc? Nhưng cái đấy, trong số chúng ta ai có thể nghĩ được? Ba bác tát im lặng. Hà hà, vừa nghĩ đến những thứ loạn cào cào ấy là ta lại đau đầu rồi. Sở thiên nói, chỉ vì một quốc gia không phải điều mà tế tự ta có thể làm. Sở thiên chỉ vào ba liên đội sư thiếu phía sau bộ ngay những đội không quân này, nếu không có phương pháp nuôi dưỡng mà khải tát đã nghiên cứu mấy trăm năm nay thì chỉ e rằng, bay cũng không nổi. Ta hiểu rồi. Ba bác tát cười ông chủ muốn giống như Hồng Nguyệt Thành. Xây dựng nên một thế lực nằm ngoài sự tranh giành trên đại lục nhưng các quốc gia khác vẫn phải tôn trọng. Chính là như thế. Sở thiên nhún vai cười, năm đó ở Thái Thạch Bảo, bố lãng của Hồng Nguyện Thành chẳng qua chỉ là một gia nô nhỏ bé nhưng lại có thể khiến cho trăm vạn đại quân của hai đế quốc lớn đình chiến. Kha kha, một gia nô còn làm được, một pháp thần như ngươi lại không muốn thử cái cảm giác đó sao? Đương nhiên là muốn rồi. Ba bác tắt cũng cười. Sát lâm na ở đế đô sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Ta có thể cướp cô ấy từ thái thạch bảo một lần thì cũng có thể cướp lần thứ hai ở bảng bối thành. Nói xong sở thiên meo mắt nhìn đường bờ biển ở phía đông, thầm nghĩ, đảo bố lôi Trạch 1.000 năm trước, máu tươi của trận đại chiến giữa con người và ma thú đã nhuộm đỏ cả vùng biển. Bà Huy Nhĩ lấy cớ biển cấm bị ô nhiễm, dùng thần lực cấp 3 ép con người và ma thú phải ký hiệp ước. Thư đường đường là hải vương biển cấm. Ngay lạp hy đức hắn cũng không coi ra gì, vậy mà tại sao lại vì một vùng biển nhỏ bé này đi ngăn chặn đại quân người và thú mà trong mắt hắn chỉ là con kiến? Ê e là đảo bố lôi trạch này. Điều sở thiên không chú ý tới là sau khi đảo bố lôi trạch xuất hiện, tiểu bạch đang ngồi trong lòng đông thất thần nhìn về phía trước. Ông chủ, chúng ta đã đến không phận của đảo bố lôi trạch. Ba bác tát kéo sở thiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cất cờ khải tắt đi. Thay vào đó ra huy của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc rồi chúng ta mới hạ cánh. Trên đảo bố lôi Trạch bối tư đặc và thống lĩnh cấm quân năm xưa chiêm mũ tư đang chuẩn bị nên tiếp sở thiên. Chiêm mũ tư ngẩn đầu nhìn bô yên phía trên đầu, sắc mặt thay đổi, vội vàng nói với bối tư đặc, Đại nhân, công tước Phất Lạp Địch Nặc đã bỏ cờ khải tát xuống và thay bằng gia huy của mình. Cái gì? Đưa ta kính ma pháp. Bối tư đặc giật lấy cái kính từ tùy tùng, để lên mắt nhìn. Đúng là thay rồi xem ra tin bệ hạ và hưu thừa tướng có xích mít là đúng rồi. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chiêm mỗi tư thần sắc phức tạp, hỏi. Làm thế nào? Ừ. Bối tư đặc nói, Phất Lạp Địch Nặc đang cảnh cáo chúng ta hắn là chủ xoáy của quân bình định phản loạn của đế quốc, cũng là chủ nhân của thống lĩnh ma thú gia tộc Phất Lạp Địch Nặc 3A Mạc Kỳ, hắn có quyền cũng có thế giết chết chúng ta. Chiêm mỗi tư ngơ ngác nhìn bối tư đặc. Đi thôi, đi nên tiếp hữu thừa tướng đại nhân. Bối tư đặc kéo chiêm mũ tư đi về phía trước, nhớ là chúng ta không hề biết gì về tin tức ở đế đô. Có ai hỏi thì hay học tập tra con nhà Phan Mạc Kỳ, một giả hồ đồ, một giảng đốc Theo quân quy khải tác, thời gian diễn ra chiến tranh miệng hết lệ nghĩa, do vậy mà sau khi hoang nên sở thiên một cách đơn giản thì dẫn hắn vào quân doanh luôn. Vừa ngồi xuống, sở thiên vũ tiểu bạch nói luôn, hai vị đại nhân. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa, nói luôn tình hình đảo bố lôi Trạch cho ta đi. Vâng, hữu thừa tướng đại nhân. Bối tư đặt đứng trước mặt sở thiên, chỉ vào tấm bản đồ ma pháp, đảo bố lôi Trạch được gọi là vùng biển vạn lý, nhưng thực tế thì chỉ có 2 hòn đảo lớn, 17 hòn đảo trung bình, và rất nhiều đảo nhỏ. Diện tích không quá vạn dạm. Phản quân trên đảo hiện nay có 2 đội, một là dân nguyên trụ, hay là quân đội chính quy của lôi tư phái đến mưu đồ thu hồi đảo bố lôi Trạch Sở thiên sắc mặt lạnh lùng, đập mạnh tay xuống bàn, thâm trầm nói, quân đội lôi tư ta có thể không quan tâm nhưng ngay dân thường mà các ngươi cũng không đối phó được hả. Bối tư đặc và chiêm mỗ tư bối rối Một lúc sau bối tư đặc do dự nói, đại nhân, một phần quân là người nguyên trụ bị quân ta tiêu diệt rồi, nhưng trên đảo còn có ma thú của nguyên trụ. Ma thú? Ma thú gì? Cấp bao nhiêu? Sở thiên hỏi. Bối tư đặc nhìn chiêm mỗ tư ra hiệu bảo hắn nói. Chim mỗ tư đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, rồi lấy ra từ sau lưng một cái lồng để trước mặt sở thiên. Đại nhân, chính là nó. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cười phẫn nộ, thậm chí tiểu bạch cũng nhìn với con mắt khinh thường. Mẹ nó. Hai tên vô rụ. Sở thiên đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt hai người, đừng có nói với lao tử là hai người. Một người là đại thần ma thú bộ tổng chỉ huy, một là vạn phu trưởng của đế quốc lại bị một con chuột đánh cho tơi bời. Không, không. Chìm mỗi tư liên tục xua tay, không phải một con, mà là một đàn. Vô dụng Đây là chuột, không phải cự long. Cho dù có trăm vạn con chúng cũng chỉ là chuột. Sở thiên chỉ vào hai người chửi bới thầm tệ. Đến khi mệnh, sở thiên ngồi xuống than thở. Ai? Thể diện của Thiết Kỷ khải tát bị các người bồi cho chát chấu hết rồi. Thôi vậy, từ hôm nay mà thú trên đảo do A Mạt Kỳ quản lý. Chiêm Mộ Tư, Thiết Kỷ trong tay ngươi giao cho bọn Kỳ. Nói xong, Sở Thiên vẫy ba bắp tát, "Ba bắp tát, ngươi đi chỉnh đốn pháp sư trên đảo, đem theo lô Tây Nạp, nếu ai bất mãn về thần phận pháp sư vong linh của ngươi thì giao cho Lỗ Tây Nạp xử lý." Ba bắp nhìn Chiêm Mộ Tư và Bối Tư đặc cười gian, hai vị đại nhân cùng ta đi bản giao thôi. Nói xong thì hai người đó đi ra cùng Ba Bát Tát, đi cách Ba Bát một đoạn, Chiêm Tư cằn nhằn: "Bối Tư Đặc đại nhân, ngày đầu tiên đến phật lập địch đã lấy hết quyền lực của chúng ta, sau này làm thế nào đây?" Giờ bố lôi trách rộng vạn lý nằm hết trong sự khống chế của hắn rồi. Cấp quyền lực của chúng ta. Kha đây là việc tốt. Bối Tư đặc cười nhạt: "Chúng ta giao quyền lực cho hắn thì phiền phức cũng giao hắn luôn." Chiêm mỗ tư nghĩ một hồi, cười nhẹ nhõm cũng đúng. Đám chuột khủng bố đó giao cho Phất Lạp địch nặng đối phó. bé mồm thôi. Bối tư đặc chỉ vào ba bác tát phía trước mặt. Không sao. Hắn không nghe được đâu. Chiêm mỗ tư hất cằm, theo mật báo của cục mật thám, ba bác tát là pháp thần không có pháp lực. 4. Trong liều trung tâm, Sở Thiên vừa nghịch với Tiểu Bạch vừa nghe ba bác tát thuật lại chuyện vừa rồi. Nói với A Mạc Kỳ. Nhất định phải khống chế được ma thú của khải tác. Còn nữa, ngươi cố gắng đừng để lộ thực lực. Sở thiên suy nghĩ một hồi rồi nói, nghe ý của chiêm mộ tư thì chuột trên đảo này không hề dễ đối phó. Có lẽ vậy. Ba bác tắt nói, ta vừa kiểm tra, trên đảo hiện có 300 con ma thú. Trong đó có 13 con ma thú cấp cao. thủ hạ của chiêm mộ tư tướng quân còn có 7 vạn quân chính quy. Ngoài ra... 50 khẩu pháo của quân đoàn Lam Kinh đang ở ngoài đảo, có thể chi viện bất cứ lúc nào. Thực lực này không hề kém ngũ đại quân đoàn đế quốc, nhưng họ lại không đối phó lại được đám chuột ấy, sợ là... Chuột! Sở thiên cười, bác sĩ thú y đi mà sợ chuột sao? Sở thiên ném cái lồng nhốt con chuột lúc này chiêm mũ tư đưa xuống đất. Ba bác tát, hạ độc con chuột này rồi thả nó ra. Thả ra! Ba bác tát vần ra! Khà khà! Thuật thượng cổ tế tự đã nói. Sở thiên cười, chuột chính là nguồn lây bệnh nhanh nhất. Ngươi hạ độc con này, không đến mấy ngày, toàn bộ chuột trên đảo này sẽ trúng độc hết mà chết. Thuật thượng cổ tế tự thật thần kỳ. Ba bác tắt cảm thán, rồi đi chấp hành mệnh lệnh. Ô ô Tiểu bạch nhìn sở thiên ai hoán, rồi quay đầu đi. Ý nó là, phất lạp địch nặng, ngươi ác quá. Ai ra, tiểu bảo bối của ta giận rồi. Sở thiên vội bế tiểu bạch lên vô về tiểu bạch à, tiểu bạ bối, lao đại cũng hết cách rồi mới làm vậy. Nếu không thì chúng ta không có nhà đâu. Gâu. Tiểu bạch thở dài, rồi nằm lên vai sở thiên, dùng cái lưỡi hồng hồng liếm thai sở thiên. Ý là lần này bỏ qua, nếu còn có lần sau thì không tha cho đâu. Ha ha. Sở thiên xoắn xoắn cái đuôi của tiểu bạch, kết quả là lại chọc giận nó. Ông chủ. Ba bác tắt bông xông vào. Dơ tay phải đang chảy máu ra, cười khổ, con chuột ấy nhân lúc ta hạ độc cắn ta một cái rồi chạy mất rồi. chương 213, phong trào toàn dân bắt chuột. Chuột chạy rồi. Hơn nữa lại là chạy thoát từ tay ba bác tát. Pháp sư Vong Linh mà không giữ nổi một con chuột nhỏ bé, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà sở thiên được nghe trong năm. Sở thiên kéo cái tay bị thương của ba bác tát ra xem rồi hỏi, ngươi làm thế nào mà để nó chạy mất. Thực lực con chuột đấy lớn làm sao? Đó chỉ là một con chuột bình thường. Ba bác tắt lắc đầu cười khổ, chỉ tại nó quá bình thường nên ta không mặc đồ bảo hộ mà hạ độc nó. Ngay lúc đang chuẩn bị thuốc độc thì nó cắn một cái rồi chạy mất. Sao không bắt nó lại? Sở thiên vừa xử lý vết thương cho ba bác tắt vừa hỏi, dựa vào thực lực của ngươi, đừng nói chuột, đến cử lòng còn bắt được nữa là Ông chủ, cứ đi theo ta xem cái này đã. Nói rồi ba bác tắt dẫn sở thiên đến chỗ mình ở. Chỉ vào cái cửa hang to bằng cái bát ở dưới đất, ba bác tắt nói, con chuột đấy chạy thoát từ đây, lúc đó nó trong nháy mắt dùng chân đảo cái hang này rồi biến mất. dùng ma pháp phá vỡ cửa hang, ba bác tắt nói tiếp, vừa rồi ta đã dùng pháp lực kiểm tra, cửa hang này nối liền với một địa đạo vô cùng phức tạp. Hơn nữa dưới chân chúng ta hiện nay có đến hàng vạn con chuột. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nổi hết da gà. Ai cũng vậy thôi, cứ nghĩ đến cảnh tượng dưới chân là hàng vạn con chuột cũng không thấy dễ chịu gì. Ngươi có thể dùng ma pháp với quy mô lớn phá tan mảnh đất này giết hết lũ chuột không? Sở thiên hỏi. E là không được. Ba bác tắt lắp đầu, chuột và địa đạo không chỉ có như thế này, vừa rồi pháp lực của ta đã bao trùm một nửa hòn đảo, chuột có mặt trong toàn bộ phạm vi đấy. Theo ta thì cả cái đảo bố lôi chạch này đều là chuột. Nếu dùng ma pháp thì e là cả hòn đảo bị san bằng mất. Ai dạ, thật rắc rối. Sở thiên thở dài, quay trở lại lều của mình ba bác tát, ngươi đi hỏi xem lũ chuột này gây nguy hại gì. Nếu không có gì thì cứ kệ chúng vậy. Ba bác tát rất nhanh đã quay về ông chủ, ta đã tra rõ, lũ chuột này không những phiền phức mà còn rất nguy hiểm. Hửm, nguy hiểm thế nào? Sở thiên lo lắng. Từ khi đại nhân bối tư đặc tiếp quản bố lôi chạch, Lũ chuột đã gây rắc rối cho quân đội rồi. Nghe nói địa đạo của bọn chúng phủ rộng khắp bố lôi Trạch gần như mỗi hòn đảo đều có. Chỉ cần có quân đội dựng trại hay xây nhà, không quá một ngày là bị bọn chúng phá sập. Hơn nữa chúng còn ăn cắp lương thực, cắn tất cả những gì chúng nhìn thấy. Tổn hại về vũ khí tính không suệ. Quần áo, áo giáp của binh sĩ phơi bên ngoài đều bị chúng cắn hỏng. Ba bác tát nở một nụ cười cổ khoái, hơn nữa nghe binh sĩ lưu truyền. Tháng trước, nội y của chiếm mỗi tư tướng quân thay khi đi tắm đều bị chuột gạm. Hôm đó, tướng quân chỉ huy tắc chiến mà không mặc quân trong. Tướng quân không mặc quân trong. Sở thiên cười. Có điều đó chỉ là những phiền phức nhỏ. Ba bác tác nghiêm chỉnh lại, bọn chuột này còn cắn người. Hơn nữa những binh sĩ bị cắn đều chết trong vòng 3 ngày. 3. Ba. Cắn chết người. Sở thiên tông mày, đem một thi thể đến đây. Thi thể được khiêng đến, sở thiên nhân mặt. Dịch hoạch là bệnh dịch hoạch Ba bắt tác dùng danh nghĩa hưu thừa tướng Nguyên xoái quân đoàn bình định phản loạn bố lôi Trạch hạ lệ Thủy bỏ mọi hành động của quân đoàn Ở hiện tại chỗ trở lệ Các liên đội khoanh vùng đóng quân Ai dám rời khỏi một bước Không cần biết chức vụ giết không cần hỏi Các binh sĩ từng bị chuột cắn đều phải được cách ly Tiêu hủy toàn bộ lương thực và vũ khí bị chuột cắn hỏng Ngoài ra trong 3 ba ngày phải chuẩn bị xong một vạn cái vạc lớn Luộc toàn bộ số áo giác, quân giới của từng người trong quân đoàn. Ông chủ, đây là. mau đi làm đi. Sở thiên không thể chậm trễ nữa, gọi địch áo cho ta. Một lúc sau, địch áo vội vội vàng vàng chạy tới sư phụ, con phát hiện trên đảo có dịch hạch. Ta biết rồi. Sở thiên vô vai học trò, địch áo, cách chữa bệnh dịch hạch mà ta dạy, con còn nhớ không? Con nhớ. Địch áo nói tự tin. Sở thiên cười. Bệnh nhân và việc tiêu độc trên đảo ta giao cho con. À! Địch áo cưới đầu, nói nhỏ, Sư phụ, con làm được không? Con là học trò của ta, chỉ cần làm như ta nói là không sai được đâu. Sở thiên nói, từ bây giờ con là thủ tịch tế tự quân đoàn bố lôi Trạch, bá tước đế quốc. Được rồi, đi mau đi, đừng để dịch hoạch phát tán. Ngoàng đầu nhìn sở thiên, địch áo do dự rời khỏi. Ngay hôm sau... Sở thiên cho gọi toàn bộ tướng lĩnh quân đoàn vào lều, tất cả những ai cấp 3 trở lên tăng cường đấu khí và ma pháp phòng vệ rồi đi theo ta. Không dám làm trái lệnh sở thiên, hàng nghìn tướng quân và pháp sư phù hợp tiêu chuẩn đã được sở thiên triệu tập đến một vùng bình địa. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, sở thiên chỉ xuống dưới chân đào xuống, mỗi người ít nhất phải bắt cho ta một con chuột. Lệnh kiểu gì vậy? Đám người nhau nhau. Bối tư đặc đến trước mặt sở thiên cung tay nói. Đại nhân, tốc độ bọn chuột dưới đất rất nhanh, lần trước tướng quân chiêm mũ tư phải mất rất nhiều công sức mới bắt được một con. Sợ là chúng tôi không phải ai cũng bắt được. sở thiên cao mày rồi phải tay, không cần biết các ngươi làm thế nào, hôm nay ta chỉ cần chuột, càng nhiều càng tốt. Vinh Một hình đấu khí và ma pháp bắt đầu công kích mặt đất. Xoạt xoạt, chuột chạy tứ tán khắp nơi. Các dũng sĩ khải tắt trước đây thống lĩnh quân đội tung hoành đại lục bắt đầu liều chết chiến đấu với đám chuột. Nhìn tướng sĩ mình chân bắt chuột, bối tư đặc phải cao mày lại đại nhân, thiết kỵ khải tắt là vô địch. Tuy họ không thuộc thiết kỵ nhưng cũng là quân nhân đế quốc, sao có thể? Sở thiên liếc bối tư đặc, chậm dài nói, mệnh lệnh của ta là những ai cấp 3 trở lên đều phải đi bắt chuột. Người là ma pháp đạo sư cấp 7 phải không? Sao còn chưa đi bắt chuột, muốn kháng lệnh hả? Bối tư đặc hít một hơi sâu, rồi nắm tay lại, mặt tướng tuân lệ. Chiều tối, kết quả của một ngày chiến đấu báo lên chỗ sở thiên, tổng cộng có 1.368 con chuột. Sao ít thế này, thôi vậy, cũng đủ dùng. Sở thiên vẩy tay, ba bác tác, hạ độc từng con chuột rồi thả đi. Bối tư đặc lệnh cho mọi người phải cẩn thận, hai ngày tới không được để chuột tán Sau khi tận mắt nhìn ba bác tắt nhét thuốc độc vào mồm từng con chuột, sở thẻn yên tâm rồi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ba bác tát đã xông vào lều sở thiên, ông chủ, những con chuột kia hình như miễn dịch với thuốc. Cái gì? Sở thiên nhảy bật dậy, làm kinh động tiểu bạch đang ngủ. Ba bác tát rơ lên con chuột còn lại ông chủ nhìn xem, không những chúng không chết mà hình như còn khỏe ra. Mẹ nó, hỏng hết chuyện rồi. Sở thiên mặt mày tím tái đi vào lều, gặp các tướng lĩnh bắt chuột hôm qua. Hơi các tướng sĩ, chúng ta là quân nhân khải tác mà đối thủ của chúng ta chỉ là những con chuột. Sở thiên khẳng khái nói, những con chuột này không phải dựa vào điệu đạo sao. Chúng ta nên biết, các nhà cách mạng tiền bối à không điệu đạo chiến đã có cách đây hàng vạn năm rồi, vì thế, khốn kiếp, phóng hỏa, sông khói, đổ nước. Cách đối phó với chuột của láo tử rất nguy hiệu. Mọi người chuẩn bị tốt cho ta. Phong trào bắt chuột bắt đầu. Lại qua mấy ngày, sắc mặt sở thiên ngày càng khó coi. Hơn nữa uy tín trong quân đoàn cũng bị ảnh hưởng. Lũ chuột này cứ như có trí thông minh vậy, hơn nữa lại rất thông minh. Địa đạo của bọn chúng thông với mạch nước ẩm, phóng hỏa căn bản không có tác dụng. Còn về đổ nước, tốc độ xả nước của chúng còn nhanh hơn sở thiên dẫn nước. Sở thiên thật sự phẫn nộ, rút tiền túi phái Boeing bay qua eo biển, đến các thành phố duyên hải ở phía đông nam đế quốc mua hết mèo về. Sau đó thì lũ chuột béo lên, vì hình như chúng rất thích ăn thịt mèo. Cuối cùng sự phẫn nộ của sở thiên đã đạt đến đỉnh điểm gọi kim cương, bốn con hoàng kim bị mông, còn cả hãn mã của ta đến đây. Lúc này thương tích của hoàng kim tỉ mông đã được sở thiên trị khỏi, hơn nữa do sự mê hoặc của rượu ngon thức ăn ngon nên chúng đến nương tựa chỗ gia tộc Phất Lạp Địch Nạc. Dầm dầm, tiếng bước chân làm dung chuyển cả đảo bố lôi chạch, thể trọng của sáu con ma thú này gần như làm cho mặt đất phải lún xuống một tầng. Ông chủ có gì dặn dò? Đứng đầu là kim cương hỏi. Sở thiên nói, các người bắt đầu chạy, ép chặt chỗ đất sét này khiến chúng không đào được địa đạo nữa. Ba bác tát, người dùng ma pháp tìm hướng đi của bọn chúng. ầm Ẩm. Mặt đất rung chuyển, quân đội khải tắt không ai là không tái mặt. Vi lực của 6 con ma thú cấp 8 phát ra cùng lúc không phải cái mà binh lính bình thường có thể chịu được. Ba bác tát chịu trách nhiệm trinh sát sốt ruột thấy do, chỉ về xa xa nói, ông chủ, bọn chúng chạy sang hòn đảo khắc rồi. Bố lôi chạch chết tiệt, sao mà lắm đảo thế? Sở thiên vô mạnh vào chân kim cương ngươi đến cái đảo kia dâm đi. dẫm hết bọn chúng cho ta. Lúc này, A Mạt kỳ nãy giờ vẫn bay trên trời mới từ từ hạ cánh xuống cạnh sở thiên ông chủ, vừa rồi ta dùng thần lực kiểm tra dưới đất rồi. Bố lôi chạch có đến hàng nghìn hòn đảo, gần như đảo nào cũng có địa đảo, mà dưới đáy biển cũng có. Chỉ dựa vào bọn kim cương thì e là mấy tháng cũng không dâm hết được. Vậy thì phải làm sao? Không thể nào dùng ma pháp quy mô lớn mà hủy luôn cả hòn đảo chứ. Nghĩ một lúc, sở thiên gần rộng, lũ chuột này không đơn giản. Hừ, lao tử không tin không có thủ lĩnh mà chúng có thể làm được chuyện này. A Mạc Kỳ, người đi hủy một hòn đảo nhỏ, dùng lĩnh vực linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giết vài chục vạn con chuột. Lao tử không tin giết nhỏ mà không ép được to ra. Vâng, ông chủ. Ai một tiếng thở dài vang lên phất lạp địch nạc điện hạ, bọn ta là chuột, chỉ mong được tiếp tục sống. Người hà tất phải đuổi cùng dết tận như thế. chương 214, câu chuyện của chuột. Ai? Ra mặt đi. Sở thiên nhìn xung quanh không phát hiện được bất cứ bóng dáng con người hay con chuột nào nếu không ra thì đừng trách láo tử hạ sát thủ. A Mạc Kỳ. A Mạc Kỳ trứng mắt, bay vút lên trên trời, ông chủ, quanh đây chỉ có chuột bình thường. Không phát hiện thấy nguồn sức mạnh nào đạt đến cấp 7 có thể nói tiếng người. Hừ. Sở thiên cười nhạt, mấy ngày nay, chuột bố lôi chạch làm sở đại thiếu ra mất mặt quá rồi, nếu còn không lấy lại uy tín thì cái chức hưu thừa tướng hắn còn mặt mũi nào mà làm tiếp nữa. Chỉ vào một hòn đảo nhỏ trước mặt, sở thiên ra lệnh, A Mạc phá hủy nó đi. Đừng. Giọng nói lại kêu lên thảm thiết, Điện hạ, xin hãy tha cho con cháu của ta. Tha cho chúng cũng được thôi, nhưng ngươi phải ra đây." Sở Thiên hét lên trời. "Ai điện hạ ngài thấy đảo Bố Lôi Trạch vạn lý này chưa?" "Rồi, đừng nhiều lời." Những ngày này, địa hình đảo Bố Lôi Trạch, Sở Thiên đã nắm rõ như lòng bàn tay. Bố Lôi Trạch nằm cách duyên hải Đông Nam Đại Lục 300 vạn dặm, chính giữa là hai hòn đảo lớn, ngoài ra là hàng ngàn các đảo nhỏ khác, vịnh và nội hồ nối tiếp nhau tạo nên vùng biển vạn lý. Sở Thiên còn nhớ trong giáo trình của học viện quân sự đế quốc đã liệt bố lôi chạch vào điển hình của một nơi dễ thủ khó công. Trận đại chiến người ba thú vạn năm trước, quân đội của con người đã dùng nơi đây làm hàng rào chắn cuối cùng. Bây giờ Sở Thiên đang đứng trên một trong hai hòn đảo trung tâm. Vậy Điện Hạ có nhìn thấy hòn đảo lớn đối diện kia không? Ta đang ở đó. Dưng một lúc, giọng nói lại tiếp tục, Điện Hạ, ta không thể di chuyển được. Nếu muốn gặp thì phiền điện hạ hay đến đây. Sở thiên cười nhạc, được, ta đi. Bối tư đặc vội ngăn sở thiên đại nhân, ngài không thể đi được. Lũ chuột trên đó vô cùng ngang ngược, không chỉ quân đội đế quốc mà ngài phản quân trên đảo và dân nguyên trụ cũng không dám lên đó. Ồ vậy sao? Vậy ở đó ngoài chuột ra thì không có con người nào. Sở thiên meo mắt quan sát hòn đảo, bán kính khoảng vài trăm dạng, cây liền cây, núi liền núi, phong cảnh cũng không tồi. Bối tư đặc, lệnh cho quân ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. A Mạc Kỳ, ngươi đi theo ta. Không đợi bối tư đặc ngăn cản, sở thiên cười A Mạc Kỳ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Bối tư đặc chán nản đến trước mặt ba bát tát chỉ về phía sở thiên vừa bay, bá ba tước tiên sinh, sự an toàn của đại nhân. Ba bác tát cười nhạt, ngươi không tin vào thực lực của A Mạc Kỳ sao. vừa nhắc đến A Mạc Kỳ, bối tư đặc lập tức ngầm miệng. Nếu A Mạc Kỳ không bảo vệ được sở thiên thì những người khác càng không làm được gì. Thật ra, hắn không biết ba bác tắc còn chưa nói nốt nửa câu còn lại ba với thực lực bây giờ, ông chủ còn cần phải bảo vệ sao? Sở thiên nhanh chóng đến được hòn đảo kia. Lá rụm dày mặt đất khiến sở thiên có cảm giác đất dưới chân rất mềm, đứng rất thoải mái. Ta đến rồi, ngươi ra đi. Sở thiên hét lên. Không có ai đáp lại. rầm A Mạc Kỳ rất mạnh chân xuống đất quát. Khốn kiếp, ngươi mau ra đây, nếu không ông chủ san bằng hòn đảo này. Ai ra, ngươi là a mạt kỳ long ứng cấp 10 hả Dưới chân ngươi có rất nhiều con cháu của ta đó. Loạt soạn. Mặt đất đống đùn lên, để lộ ra vô số các con chuột. Sống lưng sở thiên lạnh toát, lũ chuột chi chít này tuy không làm hại được hắn nhưng làm hắn buồn nôn muốn chết. Các con, về hết đi. Đừng trọc giận điện hạ. Trước mắt lũ chuột đã biến mất. Giọng nói lại tiếp tục. Điện hạ, có hứng nghe ta kể chuyện không? Kể đi, ta đang nghe. Sở thiên bốn định ngồi dưới đất nhưng vừa nghĩ đến bọn chuột dưới đất thì quyết định đứng là hơn. 1.000 năm trước, nơi đây đã diễn ra một trận chiến. Khi đó, cái này ta biết lâu rồi, điều ước người thú bố lôi Trạch đã được ký sau trận chiến này. Sở thiên nói, câu chuyện giữa trăm vạn liền quân người thú và hải vương bảo Huy Nhĩ ta đã nghe rồi, không muốn nghe lại lần nữa đâu. Khà khà máu tanh làm ô nhiễm biển cấm, Hải Vương bảo uy nhị tức giận đích thân đến bố lôi chạch ghép người và thú ký điều ước. Chuyện ma điện hạ nghe chắc là chuyện này. Sao, đảo bố lôi chạch còn có chuyện khác ư? Đúng thế. 1.000 năm trước còn có một câu chuyện khác. Hoặc có thể nói là câu chuyện điện hạ nghe còn có một cách kể khác. Giọng nói tiếp tục, khi ấy, đại quân ma thú có vài con ma thú cấp 10. Còn ma pháp của con người tuy đã mai một nhưng vẫn còn có pháp thần cầm trú. kha kha hàng nghìn vạn đại quân, hàng trăm cao thủ cao cấp cuối cùng tham gia vào trận hôn chiến. Lúc đó đảo bố lôi Trạch vốn là một thể hoàn chỉnh đã bị đánh cho tan ra thành vô số đảo nhỏ. Trong trận chiến này chuột trên đảo cũng gặp họa, gần như diệt vong. Có một con chuột có thể coi là thông minh đã dựa vào khả năng đảo hang của mình trốn dưới mặt đất. Nhưng uy lực của ma pháp và lĩnh vực ngày càng lớn. Con chuột ấy sợ lắm, chỉ còn cách cứ chạy sâu xuống lòng đất. Khi không còn biết đã đào được bao nhiêu rồi thì nó bị một thứ sức mạnh nào đó cản lại. Sức mạnh gì? Sở thiên vội hỏi. Con chuột ấy cũng không biết. Hi hi, tuy nó rất thông minh nhưng cũng chỉ là một con chuột. Dừng lại một lúc, giọng nói ấy lại văng lên. Lúc đó con chuột nghĩ sức mạnh này lớn như vậy, nếu trốn ở đằng sau chắc sẽ an toàn. Vì thế nó bắt đầu đào vòng qua sức mạnh ấy. Cuối cùng, nó tìm được một khe hở trong sức mạnh ấy và lách vào bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó, con chuột nhìn thấy rất nhiều thi thể. Của con người có, của ma thú cũng có. Tuy họ đã chết hết nhưng trên người vẫn phát ra thứ gì đó vẫn khiến cho con chuột rất sợ hãi. Nhưng lúc đó con chuột đói lắm rồi, nó cần phải ăn vì thế nó đến gần một cái xác. Hơ hơ hơ cười như tự nghĩa mình rất lâu, giọng nói ấy mới lại nói tiếp. Các sác ấy bị lật lên thì phát ra một luồng sáng xanh lục nó thoát ra ngoài qua khe hở bàn nãy con chuột tiến vào. Sở Thiên và a kỳ nhìn nhau, ánh sáng xanh ba thần lực tầng thứ ba. Con chuột đó không biết ánh sáng đó đi đâu, nhưng không lâu sau đó, đúng có một người xuất hiện, hắn thấy con chuột thì rất tức giận ném nó đi. Nhưng con chuột đó phát hiện cơ thể mình trở nên rất cứng, xuyên qua lớp đất dày và bay lên khỏi mặt đất. Rồi nó lại nhìn thấy người lúc nãy dùng thứ ánh sáng xanh kêu bao phủ lấy đại quân người thú. Qua rất nhiều năm sau, con chuột ấy mới biết người ném mình đi hồi đó là Hải Vương của Biển Cấm, Bảo Huy Nhĩ. Ngươi chính là con chuột đó. Sở thiên trầm âm, ngươi muốn nói Bảo Huy Nhĩ vì để bảo vệ mộ phần ở dưới đất mới ép đại quân người thú ký điều ước. Sự thực chính là như thế. Ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta gặp. Khá khá. Chuyện của ta còn chưa kể hết mà. Con chuột nói tiếp, cuối cùng ta rơi xuống mặt biển, phát hiện mình không thể cử động được. Năm 600 năm sau, khi ta có thể cử động thì phát hiện cơ thể mình rất, rất to. Trên lưng là tất cả cháu chắc chút chít. Ai, nếu giờ ta mà động đậy thì nhà của con cháu ta bị hủy hết mất. Ta ta đang ở trên người ngươi. Sở thiên ha hốc mồm, rồi nhìn hòn đảo phong cảnh như tranh vẽ này mà chết xứng. Ma thú của sở thiên đều rất to. Khi kim cương đứng thẳng lên thì đã như một quả núi. Nếu kim cương có thể ngồi trên lưng bộ thì giống như một con khỉ nhỏ cưới một con chim điêu lớn. Còn nếu bộ đứng trên người con chuột này thì giống như một cái máy bay nhỏ hạ cánh trên sân bay quốc tế. Mẹ nó, lần đầu tiên lão tử nhìn thấy một con chuột dài hàng và dặm A mạt kỳ chửi nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, sở thiên giấm giấm chân trên đất rồi nói, Ngươi là ma thú của lôi tư hả? Tại sao lại ngăn cản quân khải tắt tiếp quản bố lôi chạch? Chúng ta cũng chỉ vì cuộc sống thôi. Khi lôi tư thống trị nơi đây, con cháu ta rất nhiều, chỉ dựa vào việc lấy cắp lương thực cũng sống được rồi. Nhưng hai năm nay ta cảm thấy sức mạnh trong cái mộ khiến ta to hơn bắt đầu dò dỉ. Con cháu ta hình như cũng chịu ảnh hưởng giống ta năm đó. Nhưng chúng không to hơn mà trở nên rất đói, chỉ có ăn liên tục mới sống được. Vì thế chúng mới lấy lương thực của quân đội. Cắn nhà và vũ khí. Khi đói không chịu nổi nữa thì chúng có thể sẽ ăn thịt người. Hơn nữa không biết tại sao, hai năm nay, con cháu ta sinh sản rất nhanh. Hai năm trước chỉ có vài vạn con, nhưng giờ ngay cả ta cũng không đếm nổi nữa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ có thứ gì như chất phóng xạ đã biến đổi gen của bọn chuột này. Sở thiên nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là vậy. Điện hạ, bọn ta chỉ là chuột. Sẽ không tranh giành đất đai và quyền lực với các ngươi. Chúng ta chỉ cần thức ăn để duy trì cuộc sống. Điện hạ đừng làm khó chúng ta nữa. Sở thiên bóc chán, đi tới đi lui mấy bước rồi nói, một ngày các ngươi cần bao nhiêu lương thực. Cái này ta không rõ. Con cháu ta quá nhiều. Con chuột do dự một lúc rồi hảo nào nói, không giấu gì điện hạ, không chỉ quân lương của các ngươi, mà ngay lương thực của tất cả mọi người trên bố lôi chạch sắp bị bọn ta lấy hết rồi. Nhưng mà... Ai? Ngày nào ta cũng có con cháu bị chết vì đói. Mẹ nó... Sở thiên cười không được, khóc cũng không xong. Bọn chuột này cũng không có tội tình gì, chúng chỉ muốn được sống. Nhưng nếu sở đại thiếu ra muốn có bố lôi chạch thì phải nuôi không biết bao nhiêu chuột nữa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Địa đạo trên đảo đều là do người chỉ huy con cháu đảo hạ. Sở thiên bóng hỏi. Đúng thế. Hà hà cháu ta đảo hang thật là giỏi. Con chuột tự hào nói, nếu chúng ta muốn thì có thể đảo giống đảo bố lôi chạch trong một ngày. Tốt, rất tốt. Sở thiên cười, ta có vài điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý thì ta sẽ nuôi con cháu cho ngươi. chương 215, chuột cũng cần kế hoạch hóa gia đình. Điện hạ, ngài đồng ý nuôi dưỡng con cháu ta sao? Giọng của con chuột khổng lồ trở nên vô cùng xúc động. Chỉ cần con cháu ta không bị chết đói thì điều kiện gì ta cũng đồng ý. Điều kiện gì cũng đồng ý. A Mạc Kỳ nhúng vai, rồi nháy mắt với Sở Thiên, ý là, ông chủ, con chuột này là loại siêu đại ngốc, ngài không lựa chết nó thì quá lộ vấn rồi. Sở Thiên hiểu ý, nháy lại với A Mạc Kỳ không cho hắn nói, rồi cười ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ngươi biết đấy, ta là hữu thừa tướng của khải Tát, hơn nữa sau này đây sẽ là lánh địa của ta. Nếu con cháu ngươi cứ gây rắc rối thế này thì ta cũng rất khó xử, cũng sẽ rất tức giận. Điều này ta hiểu, điện hạ, ngài có điều kiện gì nói đi. Con chuột nôn nóng đợi sở thiên lửa vào trong. Khà khà. Sở thiên dâm lên nền đất mềm, rồi nói, ta nghĩ không có quý tộc nào cho phép trên lãnh địa của họ lại tồn thai một thế lực không nghe lời. Ngươi nói xem có đúng không? Ý điện hạ là ta phải trung hiếu với khải Tát Con chuột hỏi. Sở thiên cảm giác đất dưới chân rung chuyển, điện hạ, ta tuy to thật nhưng cũng chỉ là chuột, không có ma pháp, đấu khí làm sao mà đánh trận được. Đế quốc cần ta sao? Không, không. Có hai chuyện ngươi đã nhầm. Thứ nhất, ngươi có thể đánh trận, chỉ là ngươi không biết làm thế nào thôi. Thứ hai, ta không bảo ngươi trung hiếu với khải tắc mà là với gia tộc phất lạp định Đặc. Nói xong sở thiên cười lớn, ha ha. Điều kiện thứ nhất của ta là người làm ma thú của ta. Cái gì? Con chuột kêu lên, cơ thể rung chuyển, soạt soạt, vô số chuột bị kinh động chạy ra. Chẳng lẽ nó không đồng ý? Sở thiên cao mày, xem ra phải thêm chút sức nặng. Hi hi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Sở thiên giải thích, người không làm ma thú của ta thì ta lấy danh nghĩa gì để nuôi dưỡng con cháu ngươi? Ngươi cũng biết ta là thần tử của khải tác. Lô địch tam thế bệ hạ sẽ không cho phép dùng quân lương để nuôi chuột đâu. Ta hiểu, cái này ta hiểu mà. Có điều. Con chuột vội vàng nói, điện hạ, ta muốn hỏi, ngài thật sự muốn nhận một con chuột làm ma thú sao? Cái này cái này sẽ làm cho cười cho đại lục mất. Sở thiên hiểu rồi, trên huyến thú đại lục nuôi chuột làm thú nuôi thì không sao chứ nhận chuột làm ma thú thì vấn đề lớn rồi. Ma thú là tượng trưng cho thân phận và thế lực của chủ nhân. Là vũ khí và chiến hữu của chủ nhân. Nếu sở thiên cho con chuột đi đánh trận thì cũng buồn cười như việc Long Hoàng lấy dao gọt hoa quả chỉ huy cự Long tộc vậy. Con chuột thấy sở thiên không nói gì, buồn dầu nói, đa tạ ý tốt của điện hạ, nhưng ta chỉ là một con chuột. Chuột thì sao chứ? Sở thiên chỉ tay lên trời chửi, mẹ nó. Lao tử nhận một con chuột làm ma thu đấy, xem ai dám nói nào. Chết tiệt, gia huy của Lao tử là một con chó đấy. Thật thật sao? Con chuột xúc động, đa tạ điện ả, đa tạ chủ nhân. Sở thiên và A Mạt Kỳ nhìn nhỏ cười. Sau khi sở thiên quay đầu đi thì A Mạt Kỳ túi đầu như đang mặc niệm ba thảm kịch của ma thú gia tộc Phất Lạp Địch Nạc sắp diễn ra một lần nữa nhờ một con chuột. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lại ra dáng của một thần côn, từ hôm nay ngươi là ma thú của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc. Không cần biết trước đây ngươi tên là gì, giờ ta thay mặt nữ thần. Lấy danh nghĩa của Quang Minh Thánh đổ ban cho người một cái tên mới ban Ni Mẹ Tư. USS Nimitz, sân bay lớn nhất và đắt nhất trên thế giới. Chuột Ni Mẹ Tư cố gắng kìm sự vui sướng lại, đa tạ chủ nhân, ta sống 1.000 năm nay rồi, cuối cùng cũng có tên. Sở Thiên Vua A Mạc Kỳ, Long ưng cấp 10 người đang cong trên lưng đây là thống lĩnh ma thú gia tộc chúng ta, sau này ngươi phải nghe lời hắn, chuyện được lấy tại FullVN. Xin chào thống lĩnh đại nhân. Ni Mệnh tử chào A Ma Kỳ. Ừm. A Ma Kỳ chắp tay ra sau nghiêm nghị, "Ni Mệnh tử, từ hôm nay ngươi là ma thú chủ chiến của gia tộc Phất Lạp Bỉ Nặc. Hãy nhớ tên của các ma thú khác, ta A Ma Kỳ, giờ, A cờ 47 ngoài ra ông chủ còn có vài con ma thú khác không phải ma sủng, là U Minh Lang Lỗ Tây Nạp và bốn con cự thú Hoàng Kim Bỉ Mông trên danh nghĩa vẫn thuộc về thú tộc." Sau khi nói hết tên, A Ma Kỳ hơi bối rối. Rồi nói tiếp, ngươi là ma thú vận chuyển, vì thế đãi ngộ như bồ mỗi ngày 100 kim tệ, lương thực không hạn chế. Ta có thể ăn tùy ý. Nhi mễ tư kinh ngạc, 1.000 năm rồi ta chưa bao giờ ăn no cả. Đúng thế, ông chủ sẽ không để ma thú của mình nói đâu. Nói xong, A Mạt Kỳ đứng thẳng lên nghiêm túc nói, là ma thú của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, ngươi phải luôn ghi nhớ. Mệnh lệnh của ông chủ là nhất. Bất kể giá nào cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của ông chủ. Ngoài ra, nếu mệnh lệnh của ông chủ mà có xung đột với sự phân phó của Lão Đại Tiểu Bạch thì nghe theo Lão Đại Tiểu Bạch. Ta nhớ rồi. Ni Mễ Tư thắc mắc, nhưng mà Lão Đại Tiểu Bạch là ai vậy? Lão Đại Tiểu Bạch là sùng vật của ông chủ, chính là chú chó trên gia huy của chúng ta. Trong gia tộc, ý chí của Lão Đại cao hơn tất cả. Yêu cầu của Lão Đại là tất cả, an toàn của Lão Đại nặng hơn tất cả. Hiểu chưa hả? Ta hiểu rồi. Ni Mễ Tư cuối cùng cũng hiểu tại sao Sở Thiên lại có gan nhận một con chuột làm ma sủng. Ni Mễ Tư hỏi, nhưng nếu Lao đại tiểu Bạch muốn làm hại ông chủ thì phải làm thế nào? Không có khả năng. Á Mạt Kỳ nói lớn. Sở Thiên cười, "Ni Mễ Tư, sau này người gọi ta là ông chủ." "Được rồi, giờ ta nói điều kiện thứ hai." "Ông chủ, ta đã là ma thú của ngài rồi." Nhi mễ Tư hốt hoảng. Ngài đừng nói điều kiện nữa, có mệnh lệnh gì cứ dặn dò. Hắc hắc, sở thiên cười sung sướng, lao tử rất thích ma thú nghe lời. Con cháu ngươi có thể sống bao lâu? Có phải như ngươi sống đến vài nghìn năm? Tuy chúng khác trước rồi nhưng tuổi thọ thì vẫn như vậy, chỉ sống được 1-2 năm. Vậy thì tốt sở thiên thở dài, ai ni mẹ tư, con cháu ngươi nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình rồi. Cái gì kế hoạch cái gì? Ni mẹ tư hỏi kế hoạch hóa gia đình. Sở thiên nói, từ hôm nay, con cháu ngươi không được tự động giao phối, mỗi đôi chỉ được sinh một con ạ chỉ được sinh một ổ. Ừm, ta sẽ nói với chúng nó. Sở thiên nói tiếp, ngoài ra, nghiêm cầm chúng cắn người cũng như cắn đồ Lương thực chúng cần sẽ đưa đến đúng lúc. Ngoài thức ăn ta đưa không được ăn bất cứ cái gì khác. Còn nữa, sở thiên nói hết các điều cần chú ý khi nuôi thú nuôi trên trái đất cho nhì mẹ tư. Mất đến hơn 10 phút. Tuy rất dài dòng nhưng sở thiên rất hài lòng với khả năng tiếp nhận của Ni Mẹ Tư. Cứ như vậy thì chỉ một hai năm sở thiên sẽ có một đại quân chuột đã được khống chế số lượng. Cuối cùng, sở thiên cười gian tà, Ni Mẹ Tư, ngươi chọn ra một vạn con cháu khỏe mạnh nuôi dưỡng cùng nhau. Chúng không cần tuân thủ những gì ta vừa nói. Ông chủ muốn làm gì? Ni Mễ Tư thắc mắc. Sở thiên khoanh tay nói. Ông chủ muốn xây dựng một quân đoàn sinh học chuyên dùng để phát tán dịch hạch. Nói xong, không cần biết Ni Mễ Tư nghe có hiểu không, sở thiên lệnh cho A Mạt kỳ biến thành chim rồi nhảy lên Ni Mễ Tư, 10 ngày sau ta sẽ chính thức tiếp quản bố lôi Trạch Trong 10 ngày này hãy cho con cháu ngươi vui chơi một chút bên phản quân kia. Bay về hòn đảo đối diện Ni Mễ Tư, sở thiên vừa hạ cánh liền nói, về hết đi, phản loạn ở bố lôi Trạch Bình Định xong rồi. Bối tư đặc ngăn sở thiên lại hỏi, đại nhân, lũ chốt đó. Ta đã giải quyết xong. Sở thiên nói, những binh sĩ bị chuột cắn sẽ được định áo chữa trị, ngoài ra cho ngươi 10 ngày tiêu diệt phản quân. 10 ngày sau ngươi đem quân đội về nước. Nhưng mà đại nhân, bối tư đặc lén nhét một cái thẻ pha lê vào tay sở thiên, cười, đại nhân có thể nói cho ta biết đại nhân đã giải quyết bọn chuột đó thế nào không? Sau khi về ta còn phải tâu lên bệ hạ Sở thiên ném cái thẻ lại, lạnh lùng, đây là bí mật của thuật thượng cổ tế tự, ta sẽ đích thân bẩm với bệ hạ, ngươi không cần biết. Nói rồi sở thiên bước đi trong nạo nghẽ. 8. Mười ngày sau, không có sự quái yếu nhiếu của chuột, phản quân ở bố lội Trạch nhanh chóng bị tiêu diệt. Có điều, tuy bối tư đặc đã về báo cáo với lô địch tam thế nhưng chiêm mỗi tư và bảy vạn đại quân của hắn vẫn ở lại. Trong lều sở thiên ngẩn ra nhìn bản đồ bố lôi Trạch Ông chủ đang lo về chiêm mũ tư ở lại giám sát ư. Ba bác tắt hỏi. Chiêm mũ tư chỉ là đồ vô dụng, bảy vạn quân của hắn chỉ cần a mặn kỳ là giải quyết gọn. Sở thiên chỉ vào bản đồ, ta lo là lo cái nghĩa địa phía dưới bố lôi chạch. Bà ba huy nhĩ bảo vệ nó, các thi thể bên trong đó nhất định không phải bình thường. Có cần đào lên xem thế nào không? Ba bác tắt dâm dâm lên đất, đất ở đây rất mềm, một mình ta có thể đào được rồi. Không được đào. Hắc hắc con cháu Ni Mễ Tư ở dưới đó đấy. Sở thiên vừa, rồi mặt nghiêm lại ta cũng muốn xem bên dưới là cái gì, nhưng một khi đảo thì sẽ kinh động đến Bảo Vĩ Nhĩ, lúc đó phải làm sao? nhìn rằm về phía đông là biển cấm, mấy người chúng ta không đủ cho Hải Vương biển cấm nhét cái răng. Hơn nữa theo Ni Mễ Tư thì sức mạnh dưới đó bắt đầu dò dì rồi. Giờ ta chỉ có thể cầu nguyện nữ thần làm cho sức mạnh ấy không dẫn Bảo Vĩ nhi đến. Ba bác tát túi đầu thở dài. Sở thiên nói tiếp, ngoài ra ta đang lo, ở đây có đến hơn 3.000 hòn đảo, cư dân có hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn dân này chỉ có thể để cho quan lại khải tắt quản lý, ta không thể nhúng tay vào. Nhưng làm sao để xây dựng chỗ đảo này, chúng ta không thể làm mà cũng không được dùng người khải tắt. Hà hà, ông chủ quên rồi sao? Ba bác tát tạo dáng đang gõ gõ đập đập, rồi cười, trong gia tộc chúng ta có một tay thợ điệu tinh mà. chương 216 Công cuộc xây dựng đảo bố lôi chạch. Ngươi muốn nói đến Tề Bách Lâm. Sở thiên bừng tỉnh, mau đi gọi hắn đến đây. Nếu không phải ba bác tắc nhắc nhở thì sở thiên gần như đã quên mất nhà khoa học vĩ đại nhất đại lục này. Tề Bách Lâm rất nhanh chóng đã đến. Vừa gặp mặt hắn đã tỏ ra hơi ngại ngùng, đứng khép nép trước mặt sở thiên ông chủ, đại pháo ta vẫn chưa nghiên cứu xong. Nhưng sắp rồi, cho ta thêm vài tháng nữa. Không sao. Sở thiên phẩy tay ta tin ngươi có thể chế tạo ra được, nhưng cứ để lấy đã, ta có chuyện quan trọng hơn cần ngươi làm. Ngươi có thể thiết kế nhà ở và các công trình kiến trúc khác không? Ta có thể. Thế Bách Lâm ngẩn đầu tự tin nói, địa tinh chúng ta là thợ giỏi nhất đại lục này, chế tạo vũ khi áo giác bọn ta không bằng tộc người lùn, nhưng nói đến xây nhà thì không ai vượt được ta hết. Thế thì tốt. Ngươi xem cái này đi. Sở Thiên Bảo ba bác tắt dùng Pha Lê Ma pháp tạo ra hình ảnh về địa hình của Bố Lôi Trạch, rồi hỏi: "Giờ Bố Lôi Trạch đã là lãnh thổ của ta, nếu giao cho ngươi xây dựng nó thì ngươi định làm thế nào?" Tề Bạch Lâm đi quanh tấm bản đồ vài vòng rồi lấy giấy bút ra, nằm ngay xuống đất bắt đầu tính toán. Một lúc sau, Tề Bạch Lâm đứng dậy nói: "Ông chủ, địa hình ở đây ta đã rõ, không biết ông chủ muốn xây dựng chỗ này thành thế nào? Thành đô thị phồn hoa hay căn cứ quân sự?" hay hải cảng. Sở Thiên Cục Gạc, Thế Bách Lâm có thể đưa ra câu hỏi này chứng tỏ hắn rất tự tin nếu ta muốn xây dựng căn cứ quân sự thì sao. Thế Bách Lâm nói, căn cứ quân sự cũng coi nhiều loại, ông chủ muốn dùng để tấn công hay phòng ngự. Có thể đầu tư bao nhiêu tài lực. Sở Thiên gõ tay xuống mặt bàn, nheo mắt nói, tiền không thành vấn đề, dùng tùy ý nhưng ta muốn các nước trên thiên hạ này không dám coi thường đảo bố lôi chạch của ta. Tế Bách Lâm ngươi có làm được không? Ông chủ, ngài muốn ta xây dựng đảo bố lôi chạch. Tế Bách Lâm vội ngừng lên. ha hà, hà! Sở thiên cười, ngươi là thợ hàng đầu của gia tộc, ta không dùng ngươi thì dùng ai? Tế Bách Lâm nghẹn ngào, một vạn năm nay, chưa từng có quốc gia hay quý tộc nào cho phép địa tinh chủ trì việc xây dựng lãnh thổ của họ. Địa tinh có tham gia thiết kế nhưng công lao cuối cùng cũng thuộc về con người. Dần dần, đôi mắt Tế Bách Lâm rực sáng. Sở thiên hỏi, ngươi có làm được không? Ta không yêu cầu bố lôi chạch được như A cổ lạp sơn nhưng nhất định không được thua kém thành hoàng kim. Ta, Tê Bách Lâm, lấy danh dự của thần công tượng xin thể. Tê Bách Lâm quỳ xuống trước mặt sở thiên, giọng nói run run, ta đảm bảo sẽ xây dựng cho ông chủ một tòa thành đệ nhất đại lục. Dù chiến thần có đến cũng đừng mong pha vỡ. Nói xong, Tê Bách Lâm quệt nước mắt, nói tiếp, nhưng mong ông chủ nhận lời ta vài điều. nói đi Thứ nhất, ông chủ hay cho dân cư trên đảo rời đi chỗ khác. Đảo bố lôi Trạch chỉ được giữ những võ sĩ tâm phúc của gia tộc. Thứ hai, chứ A-Mạt kỳ ra, các ma thú khác đều do ta chỉ huy. Thứ ba, tài lực của gia tộc phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu của ta. Cảm thấy yêu cầu của mình có phần quá đáng, tê bách lâm cuối đầu, nhưng vẫn nói nhỏ. Cuối cùng, ông chủ còn phải chờ trong 3 ba tháng, 3 ba tháng sau ta mới khởi công được. Điều kiện cũng nhiều thật. Hắc hắc, có điều ta đồng ý hết. Sở Thiên cười, đỡ Tê Bách Lâm đứng dậy có thể nói cho ta kế hoạch của người không? Ông chủ, ta nghĩ. Nghe xong kế hoạch của Tê Bách Lâm, Sở Thiên chép miệng, quay ra nhìn ba bác tắt thì phát hiện pháp thần vong linh đã ngây ngẩn ra rồi. Không thật. Lại là một tên cuồng khoa học. Sở Thiên lầm rầm, rồi lật đổ bản đồ ma pháp. Loàng xoảng Mảnh thủy tinh vỡ đầy đất. Sở Thiên cười, Tê Bách Lâm. Ta cùng điên với ngươi một lần. Nói rồi, Sở Thiên tháo chiếc nhẫn không gian ở tay trái ra, lấy cái thẻ thủy màu hồng đại biểu cho thập đại phú hào đưa cho Thế Bách Lâm một nửa tài lực của gia tộc ở đây. Ngươi giữ đi, không tiêu hết tiền trong đó đừng có quay về gặp ta. Thế Bách Lâm hai tay run run nâng chiếc thẻ lên rồi ra khỏi lề Đợi đã. Sở Thiên gọi lại, tức vị của ngươi là hân tức phải không? Thứ hôm nay trở đi ngươi là bá tước đế quốc. Con cháu ngươi thăng lên hơn tước, cho chúng nó học mà pháp với địch áo. Sau khi tề bách lâm xúc động sụt sùi đi khỏi, sở thiên đẩy đẩy ba bác tắt vẫn còn đang kinh ngạc, đừng ngốc nữa, tên điên đó đi rồi. Ba bác tắt lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi cười gượng, ông chủ định làm thế thật sao? Chỉ e khi bố lôi chạch xê xong thì khải tắt và lôi tư ở eo biển đối diện phát điên lên mất. Thì để bọn chúng điên đi. Sở thiên nhún vai rồi bế tiểu bạch đi ngủ trưa. 6. 3 tháng sau, sở thiên lúc nào cũng nhăn nhó khổ sở. Vì sở đại thiếu ra hết tiền rồi. Hơn 1 tỷ kim tệ sở thiên kiếm được trong mấy năm nay, vốn tưởng tiêu mấy đời cũng không hết, vậy mà đến khi dùng đến thì mới phát hiện là quá ít. Tê Bách Lâm xây dựng đảo bố lôi Trạch một lúc lấy đi một nửa gia tài của sở thiên. Vì kế hoạch của Tê Bách Lâm, sở thiên đã cho dân cư và quan lại khải tắt về đất liền. Chi phí di chuyển cho mười mấy vạn dân này thì lại do Sở Thiên phải lo. Nhưng tốn nhất vẫn là Ni Mễ Tư và con cháu của hắn, lũ chuột này ăn khỏe đến phát sợ. Theo lệnh của Sở Thiên, để mình có thể di chuyển, Ni Mệ Tư cho con cháu chuyển hết lên các đảo khác. Nhưng sau khi cơ thể khổng lồ của Ni Mễ Tư rời khỏi mặt nước Sở Thiên liền hối hận. Trước đây Ni Mễ Tư nằm yên dưới nước, sống nhờ việc con cháu đưa thức ăn đến tận mộn, như thế năng lượng tiêu hao khá ít. Nhưng sau khi Nhi Mễ Tư di chuyển, cùng với sự gia tăng mức tiêu hao năng lượng, La Tân, đầu bếp gia tộc Phất Lạp Địch Nạc, phải sử dụng đến thần lực để nấu cơm. Rột doạn. Trong tiếng động như tầm ăn rỗi, Sở Thiên đến bờ biển của hòn đảo trung tâm. Trên bờ biển, Sa Khác đang ôm cái bụng căng tròn nằm trên dỉ. Ở phía đối diện, Nhi Mễ Tư nổi trên mặt biển, đang nuốt từng thuyền từng thuyền thức ăn. Thấy Sở Thiên đến, Sa Khác lập tức bỏ dậy. Nhưng lại ngã dập nông xuống, cao cao thủ, con chuột này ăn khỏe quá, ta đỏ với hắn một hồi mà vẫn ăn không bằng một nửa của hắn. Sở thiên ôm đầu khổ sở, xem ra danh hiệu thùng cơm đệ nhất gia tộc Phất Lạp địch nặc phải đổi chủ rồi. Soạt soạt, vài con chuột con chạy đến chân sở thiên gặm giày hắn. Các con, đừng nghịch nữa, đây là chủ nhân của chúng ta đấy. ni mễ tư nói lớn, mấy con chuột nước nuôi béo trắng ấy quay người đào hang chạy mất. sở thiên cười khổ Nhi mễ tư, con háo ngươi sống thế nào? Số lượng có tăng nước không? ha hà, hà, cảm ơn ông chủ, con cháu ta sống rất tốt. Nhi mễ tư ném cả cái thuyền vào muồm cười, từ khi thực hiện cái gì mà kế hoạch hóa, số lượng giảm rồi. Vậy thì tốt. Sở thiên thở phào, từ mai tề bách lâm bắt đầu khởi công, ngươi bảo con cháu cẩn thận kẻo bị thương. Ông chủ yên tâm, bọn chúng thông minh lắm. Nhi mễ tư cười. Ta sẽ bảo chúng giúp đỡ tề Bách Lâm. Chúng giúp đỡ tề Bách Lâm. Con cháu ngươi cũng biết xê nhà sao. Nì mễ tư cười, không biết, nhưng có thể rút Nói rồi, nì mệ tư vấy tay, các con, ra hết đây. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hào hào. Vô số chuột từ dưới cắt ngói lên, che phủ luôn cả xa khắc đang nằm xoa bụ. Chỉ vào tảng đá cao khoảng bằng một người, nì mệ tư nói, hãy làm cho tảng đá này thành hình của ông chủ. Lời nói vừa dứt lũ chuột lập tức bắt đầu. Đào hết chỗ cắt dưới chân, lật đổ tảng đá. Tiếp đó, lũ chuột lách xuống phía dưới tảng đá, dần dần chuyển nó đến trước mặt sở thiên. Rồi chúng đứng chồng lên nhau, dựng lại hòn đá đứng dậy. Vài con chuột khá to quan sát kỹ sở thiên rồi vây chân, chỉ huy hàng nghìn con chuột nhỏ khác leo lên tảng đá. Rột doạt, cạnh, ken các loại tạp thâm văng lên, đá bay từ tung, không lâu sau thì lũ chuột rút khỏi tảng đá. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn bức tượng giống hệt mình, Sở Thiên cười tức mắt, xem ra bọn chuột này nuôi cũng không phí. Ni Mễ Tư, không cần đợi đến ngày mai, hôm nay bảo con cháu ngươi đến báo danh với Tế Bách Lâm, bảo chúng làm cho hắn một bức tượng, Tế Bạch Lâm sẽ hiểu nên giao cho chúng làm gì. Ni Mễ Tư vây vâng, ông chủ. Các con đi thôi. Chớp mắt, đám chuột biến mất, chỉ còn Sa Khắc đang ngẩn ngơ nhìn lên trời, xoa bụng cằm nhằn trời lại sáng rồi à? Ai ta vừa định đi ngủ? Ông chủ! Ba bác tắt dùng ma pháp phong hệ, uống cùng bay tới, sứ thần khải tắt đến đến rồi, là hầu tức lôi cát. Sao lại là tên tiểu tử này? ha hà, hà, lao tử đang hết tiền. Sở thiên vô vô cái nhẫn trên tay, ngươi đưa lôi cát đến đây. Ni mệ tư, ngươi tránh đi. Ni mệ tư giấu đầu xuống biển, lại biến thành một hòn đảo. Lúc này, lôi cát đến. Trước tiên, đừng nói làng nhằng. Người có bao nhiêu tiền riêng, cho lao đại mượn. Lôi cắt chết xứng, tiền riêng của ta không nhiều, chỉ một một trăm triệu kim tệ. Đưa hết cho ta. Không đợi lôi cắt có phản ứng gì, sở thiên đã cướp hết vật phẩm không gian trên người hắn. Đừng nhìn nữa, sau này ta trả. Không phải chứ. Tế tự thần thánh đi mượn tiền. Lôi cắt lầm bẩm rồi mặt mày tươi cười, ha ha chúc mừng lao đại. Bệ hạ đã quyết định chính thức sắc phong huynh là thân vương, đồng thời sẽ đích thân chủ trì hôn lễ của huynh với công chúa. Bệ hạ đích thân chủ trì hôn lễ. Sở thiên làm mặt lệnh bệ hạ sẽ không đến đảo bố lôi chạch, ngài muốn ta về đế đô tổ chức hôn lễ phải không? Lôi cắt cười, không nói gì. Đợi sau khi ta và sắt lâm na tổ chức xong hôn lễ, ế là cô ấy vẫn phải tiếp tục ở lại đế đô. Sở thiên nói ngày càng lạnh lùng. Hi hi, lão đại. Huynh phải để bệ hạ yên tâm chứ, đúng không? Lôi các người huynh làm chủ bố lôi trạch, 7 vạn quân của chiêm mộ tư tướng quân, còn cả mấy chục thuyền chiến ở ngoài đảo đều do huynh điều khiển. Nếu huynh không để đại tàu ở lại đế đô thì bệ hạ ngủ không được ngon. Hừ! Sở thiên meo mắt, được, ta về đế đô cử hành hôn lễ. Chương 217, hôn lễ. Đế quốc khai Tát bàng bối thành. Bộ thống xoái cao nhất của đế quốc. Ba lý cục trưởng cục mật thám cưới mình trước lô địch tam thế, bậy hạ, hưu thừa tướng Phất Lạp địch nặc đã đồng ý tổ chức hôn lệ ở Đế Đô. Theo hành trình thì hai ngày nữa là về tới Đế Đô. Lô địch tam thế nửa nằm nửa ngồi trên long kỷ, nói, điều xích diễm đi khỏi Đế Đô, các đại thần thân với Phất Lạp địch nặc như tạm Nạp Tư, Đạt Mã Nhị cũng phải đi tuần tra toàn quốc. Tả thừa tướng cách lôi minh giật mình, vội vàng tiến lên một bước, bậy hạ. Ngài định đối phó với phất lạp địch nặc ngay tại Hô lễ? Không, ta chỉ là đề phòng. Lô địch tam thế ngồi thẳng dậy, thiên hải quốc ở phía đông, lôi tư phía nam đều cần phất lạp địch nặc đi lo liệu. Khi biên cương ổn định rồi mới là khi trừ khử phất lạp địch nặc. Cách lôi minh cuối đầu, nói nhỏ, vậy hạn, mấy năm nay phất lạp địch nặc rất trung thành với đế quốc. Cầm ổn. Lô địch tam thế chế ưu kiếm về cách lôi minh. Đại thần trung thành mà dám công khai cướp công chúa đi sao? Cách lôi Minh vẫn còn muốn nói nhưng lô địch tam thế đứng dậy, nói nhẹ nhàng, Lao thừa tướng, phất lạp địch nặc làm ô nhục đế quốc ta có thể nhịn, nhưng hắn không nên giấu giếm việc a mặt kỳ có thể trở thành ma thú cấp 10. Hừ, hắn lợi dụng nhân lực của đế quốc để tạo cho mình ma thú cấp 10. Nếu giờ hắn muốn tạo phản thì ai có thể ngăn nổi? Vũ vô, vô vai cách lôi từ lô địch tam thế nói tiếp. Năm nay ta đã 32 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có con trai. Nếu ta cũng giống tổ tiên không thể sống qua tuổi 50, thì 20 năm sau, khi ta chết, Phất Lạp Địch Nạc mới có hơn 40, hơn nữa cũng không biết khi đó hắn đã tạo ra bao nhiêu mà thu cấp 10 rồi. Lao Thừa Tướng, người tinh thông lịch sử các nước, chắc biết trong trường hợp này thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Thân hiểu, cách lôi tư thở dài, đến lúc đó, Chỉ có công chúa Sát Lâm Na có thể kế thừa hoàng vị, nhưng công chúa cũng không sống quá 50 tuổi, như vậy chỉ mấy năm là hoàng thất không còn ai. Cho dù Phất Lạp Địch Nạc không muốn làm hoàng đế thì thân phận tướng công của nữ hoàng cũng bắt hắn phải làm. Người hiểu thì tốt. Lô địch tam thế quay trở lại Long Kỷ, từ giờ trở đi, ta sẽ để Phất Lạp Địch Nạc dốc sức bình định biên cương, rồi khi ta vẫn còn khả năng dùng kiếm thì trừ khử hắn. Bậy hạ. Mong bệ hạ lấy thêm vài vị thế tử, sớm sinh hoàng tử mới là chính đạo. Lô địch tam thế gật đầu, chuẩn tấu. Việc bổ sung hậu cung giao cho ngươi. Nói rồi lô địch tam thế chỉ ba lý hỏi, gần đây phất lạp địch nặc ở đảo bố lôi Trạch làm những gì. Ba lý lấy ra một cuộn giấy trình lên lô địch tam thế rồi nói, Bệ hạ, đây là hành tung của phất lạp địch nặc trong 3 tháng nay. Thời gian này hắn không có hành động gì khác thường, chỉ có tiêu rất nhiều tiền để mua lương thực nuôi chuột. Ngoài ra còn cho di dân trên đảo bố lôi Trạch Hửm. Lô địch tam thế thấy kỳ quái, lầm nhầm, hắn muốn làm gì vậy? Pháp luật đế quốc quy định, tất cả nhu cầu trong lãnh địa quý tộc phải tự lo liệu. Phất lạp địch nặp cho dân đi hết thì ai trồng lương thực, ai nộ thuế. Thân vương không có con dân. Kha kha, nếu quả thật hắn muốn tạo phản thì e là nguồn cung cấp cho binh lính cũng không có. Như thế không phải càng tốt sao? Cách lôi minh cười. Như thế thì lương thực của bố lôi Trạch phải dựa hết vào đất liền rồi. Lô địch Tam Thế cười, ném cuộn giấy lên bàn. Bậy hạ, công tước phất lạp địch nặc đã đến bên ngoài thành đế đô. Một binh sĩ bẩm báo. Hắn mang theo bao nhiêu người? Lô địch Tam Thế hỏi. Công tước đại nhân chỉ đem vài trăm xe lễ vật và mấy chục phu xe. Không đem theo một ma thú hay hộ vệ nào. rầm Lô địch Tam Thế đứng bật dậy, chẳng may va vào bàn. Thông báo cho tất cả quan viên đế đô cùng ta ra nên đón Phất lạ Định Nạc. 6. Ngoài thành, người đầu tiên ra đón Sở Thiên là công tức bố Luân Đạt của gia tộc Phan Mạc Tư. Thấy Sở Thiên không đem theo hộ vệ, bố Luân Đạt trừng mắt nhìn Lôi Cắt đang đứng cạnh Sở Thiên. Lôi Cắt, ta nói với con như thế nào hả? Lôi Cắt sợ rụt cổ lại, lắp bắp, phụ thân. Sở Thiên trắng trước mặt Lôi Cắt, cười bố Luân Đạt thúc thúc, đừng trách Lôi Cắt là ta không muốn đem hộ vệ theo. Bố Luân Đạt cao mày, đến bên sở thiên nói nhỏ, ngươi không biết bậy hạ muốn giết ngươi sao? Biết chứ? Sở thiên cười, nhưng giờ ta vẫn còn có ích, bậy hạ muốn giết cũng phải đợi ta đi bình định lôi tư xong đã. Nói rồi, sở thiên bông cười tuet tuet, kéo tay bố Luân Đạt thúc thúc, ta xin thúc một chuyện, hát hát, thúc có thể cho ta mượn tiền được không? Bố Luân Đạt xứng người hỏi nghi ngờ, ngươi cũng thiếu tiền sao? nói rồi Bố Luân Đạt ôm lấy vai Sở Thiên cười, "Ha ha, ta không hỏi sao ngươi lại thiếu tiền, có điều ta không định cho ngươi vay mà là muốn bàn chuyện làm ăn." Không hổ là tộc trưởng của thương nghiệp thế gia. Sở Thiên lắc lắc đầu, cười khổ, "Được thôi, bàn chuyện làm ăn. Ta có một đợt thuốc mới, uống vào có thể đề kháng với ma pháp các hệ, số lượng đầy đủ, giá cả hợp lý, thế nào, thúc thúc có hứng không?" Khà, thuốc mới đó ta nghe từ lâu rồi." Bố Luân Đạt len lén nhét cho sở thiên một mớ thẻ, đây là tiền đặc cọc, quy định cũ, ta giúp người bán, chê ba bảy như cũ, nhưng lần này không có phần bệ hạ, khà khà. Sở thiên sờ sờ độ dày của đống thẻ, cười, vậy cứ thế đi. Mà thúc không sợ đắc tội bệ hạ à Ta sợ đắc tội với bệ hạ chứ, nhưng ta còn muốn kiếm tiền hơn. Bố Luân Đạt hạ dọng xuống, lần này gia tộc Phan Mạt Tư đánh cuộc ở người đó. Sao thúc thúc lại có lòng tin với ta vậy? Ngươi dám một mình đến đế đô, tại sao ta không dám cá ngươi thắng cơ chứ? Lúc này, lô địch tam thế cũng ra khỏi thành rồi. Bố Luân đạt ngáp một cái, đi về phía bảng bối thành, mệnh rồi, ta về ngủ chưa cái đã. Lôi cát, con cũng về đấm lưng cho ta. Lao hồ ly. Sở thiên thầm chửi, rồi đi về phía lô địch tam thế. Ha ha. Miên lễ, miễn lễ. Không cần biết sở thiên có hành lễ không, lô địch tam thế đã kéo lấy sở thiên từ hôm nay, ta phải gọi ngươi là thân vương rồi. Đa tạ bệ hạ. Sở thiên cười nhạt cùng lô địch tam thế đi vào bảng bối thành. Dọc đường đi, lô địch tam thế tỏ ra thân thiết lạ thường, gần như là hỏi mọi chuyện của sở thiên ở bố lôi Trạch 3 tháng nay, còn sở thiên thì cũng trả lời từng câu hỏi, đương nhiên câu trả lời đã được sửa đổi đôi chút. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đến Hoàng Cung, sở thiên nhận thấy các đại thần đế quốc gần như có mặt hết, chỉ thiếu có đạt mã nhĩ, người có quan hệ với mình tốt nhất. Chư vị, từ sau khi thân vương đẳng hải qua đời 500 năm trước, đế quốc đã 500 năm không có thân vương rồi. Lô địch tam thế ngồi trên long kỷ, mặt mày tươi cười nói với các đại thần, hôm nay Phất Lạp địch nặc đã bình định xong bố lôi Trạch và lý, theo quân quy đế quốc, đã trở thành thân vương đầu tiên trong vòng 500 năm nay của đế quốc. Sở thiên bình định phản loạn không bằng với việc mở rộng biên giới, mà diện tích đất liền của bố lôi Trạch cũng không đến vạn rạm, nhưng lô địch tam thế lại cố nói cho sở thiên đạt đến yêu cầu của quân quy. Có điều các vị đại thần cũng không dám nói gì. Ta tuyên bố, Phất Lạp địch nặc chính thức trở thành thân vương bố lôi Trạch Vừa mặt mày tôi cười lô địch tam thế bông thay đổi ngay rộng, đồng thời vị trí hưu thừa tướng và thủ tịch tế tự của Phất Lạp địch nặc sẽ chuyển cho người khác. Lấy thì cứ lấy lại đi. Sở thiên nghĩ bụng, dù sao lão tử có đảo bố lôi chạch rồi, cũng không cần mấy cái hư danh đó. Nghi thức tấn phong tiếp tục đến cả ngày trời, thiệt diệu sau đó cũng cực kỳ xa xỉ, nhưng sở thiên không nhìn thấy sắt lâm na. Khi thiệt sắp kết thúc, sở thiên tiến đến trước mặt lô địch Tam thế, túi người nói, vậy hạ, thần đã chuẩn bị cho sắt lâm na một số sính lễ đặc biệt, muốn đích thân tặng cho nàng. Lô địch ta thế vô vai sở thiên cười, ha ha, em dễ. Theo quy định của đế quốc, trước hôn lễ ngươi không được gặp sắt lâm na. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên gia dáng thần cô nói, thật ra cũng không phải là thần tạo, mà thần lấy danh nghĩa quang minh thánh đổ, thay mặt nữ thần để tạo. Lúc này, bồi căn người sắp kế nhiệm trước thủ tịch tế tự cũng siêu vẹo đi tới cái gì? Quà của nữ thần. Ai bi à, bậy hạ, cái này phải để công chúa đích thân nhận, đây là vinh hạnh của mọi tế tự ở đế quốc đó. Lô địch tam thế cao mày nói, đi gọi công chúa đến đây. Đà tạ bệ hạ. Sở thiên vô tay một cái, tùy tung liền khiêng vào mấy cái hồng to, trên hòm lại có hình mặt trời màu hoàng kim ba dấu hiệu của quang minh chúng thần. Vốn muốn xem mấy cái hòm này một chút, nhưng khi thấy ký hiệu kiệt thì lô địch tam thế từ bỏ. Tuy ở khải tác, tôn giáo không phải có chỗ đứng lắm nhưng trước đông đảo quần thần, lô địch tam thế vẫn phải tỏ ra tôn trọng chúng thần. Hơn nữa hắn không tin chỉ mấy cái hòm mà có thể cất giấu thứ gì có thể uy hiếp hắn. Sát lâm na hiểu điệu đã tới. Sở thiên ra đón nắm lấy tay sát lâm na, công chúa, ta tặng nàng vài món quà nhỏ, hy vọng nàng sẽ đeo trong hôn lễ. Sát lâm na hơi khượng lại rồi cười, vậy thiếp xin nhận. Người đâu, đem về tẩm cung của ta. Nhận qua xong, sát lâm na nắm tay sở thiên, bốn mắt nhìn nhau, chu lệ á muội mội đâu Sao muội ấy không tới? có mình ta đến thôi. Sở thiên ghé sát hai sát lâm na nói nhẹ nhàng, chỉ có mình ta. sắc mặt sát lâm na hơi nghiêm lại một lúc rồi lấy lại nụ cười mê hoặc tiếp hiểu rồi. Theo lễ nghi quý tộc, chúng ta không được gặp mặt quá lâu, hi hi, tiếp về trước đây. Nói xong, sát lâm na cười rồi quay người đi, nhưng trong lòng thì không thể bình tĩnh. Cô hiểu, nếu thật sự kết hôn thì nhất định sẽ đem theo chu lệ á hắn không thể để ai một trong hai vị hôn thê tuổi thân. Nhưng sở thiên chỉ đến đế đô một mình sợ là, một trận cuồng phong lớn hơn cả thái thạch bảo sắp đến rồi. chương 218, Hôn lễ Khải tát đế quốc căn mừng, vì công chúa sắt Lâm Na của họ sắp kết hôn với Phất Lạp địch nặc thân vương của bố Lôi Trạch rồi. Ngày thứ hai sở thiên về đế đô, hôn lễ diễn ra theo như kế hoạch. Tuy theo quy định vốn có của quý tộc là hôn lễ giữa công chúa và thân vương ít nhất phải chuẩn bị trong nửa năm. Nhưng lô địch tam thế tuyên bố đế quốc đang trong thời kỳ khó khăn, mọi cái cần được giản tiện nhất có thể, hôn lễ nhất định phải kết thúc trong một ngày. Đại điện Hoàng Cung, lô địch tam thế mặc hỷ bảo, không giống như bậc đế vương thường ngày, mà như một đại ca có mội mội sắp kết hôn. Nhưng những lời mà hắn nói với tả thừa tướng cách lôi mình đã phá hỏng hết cái không khí vui vẻ này lao thừa tướng, ngươi điều tra kỹ chưa? Phất lạp địch nạp thật sự dám một mình đến đế đô. Cách lôi minh vừa chỉ đạo chuẩn bị hôn lễ vừa nói, vậy hạ, phất lạp địch nặc thật sự chỉ đến một mình, cục mật thám đã kiểm tra hết đám tùy tùng rồi, cũng chỉ là phu xe bình thường. Lô địch tam thế vướt dâu, cao mày, thử, găng của thân vương phất lạp địch nặc cũng to thật, dám một mình vào thành. Vậy hạ, ba lý cục trưởng cục mật thám vội vội vàng vàng đi vào, muốn nói gì đó với lô địch tam thế nhưng thấy xung quanh có rất nhiều người nên tối đầu. Đứng trước mặt lô địch tam thế Lô địch tam thế kéo ba lý sang một bên Hạ rộng, có chuyện gì tham tử giám sát công chúa mật báo Công chúa mất tích rồi Cái gì Đồ vô dụ Lô địch tam thế nắm chặt tay Nhưng vừa nhớ ra đây là đại điện Hít một hơi thật sâu Hỏi, chuyện là thế nào Thần cũng không rõ Ba lý cuối gầm Sáng nay khi cùng nữ đưa thức ăn đến Thì phát hiện trong tẩm cung của công chúa Có một cái hang lớn Còn công chúa thì biến mất rồi Lô địch tam thế sắc mặt tím lại Đã vào trong kiểm tra chưa Không có lệnh của bệ hạ tham tử không dám thủy tiện xuống dưới lòng đất trong hoàng cung Ba lý nói Rất tốt Mặt lô địch tam thế dãn ra được một chút Các ngươi tiếp tục chuẩn bị hôn lễ Ta đi xem sao Đến tầm cung của sắt lâm na Lô địch tam thế thấy đúng là có một cái hang lớn Không nói lời nào Hắn ngảy vào bên trong không có lệnh của ta Không ai được vào Vừa vào trong, trên người lô địch tam thế phát ra một lớp ánh sáng trắng, và biến đi trong chấp mắt. Lô địch tam thế nhanh chóng tìm thấy cửa ra. Bên ngoài là một khu rừng rậm, còn sở thiên thì đang ngồi trên một cái cây nhìn hắn cười. Chắp hai tay sau lưng, sở thiên tiến đến trước mặt lô địch tam thế, vậy hạ cũng nhanh thật. Thần cứ nghĩ ngài phải đến trưa mới tìm được đến đây. Phất lạp địch nặng, ngươi có ý gì? Mặt lô địch tam thế lạnh toát. thân không có ý gì cả. Sở thiên ngồi xuống một hòn đá, chỉ về phía hoàng cung, chỉ là thần không thích tổ chức hôn lệ ở hoàng cung, cũng không thích sau khi kết hôn vẫn phải để sắt lâm na ở lại đế đô. Vì thế mới mời bệ hạ đến đây bàn chuyện làm ăn. Ngươi biết chắc ta sẽ đến tìm ngươi. Cái này rất đơn giản mà. Sở thiên nhung mai, cười, hôm qua xính lệ thần tặng sắt lâm na chỉ là một số con chuột có thể đào hang. Thân bảo chúng đào một địa đạo trong tẩm cung đưa sắt lâm na đến đây. Rồi khi nhìn thấy, để bảo vệ bí mật của địa cung, bệ hạ chỉ có thể đích thân đuổi theo thôi. Lô địch tam thế chỉ thẳng vào sở thiên, ngươi biết bí mật dưới hoàng cung. Vừa nói, ánh sáng trên người lô địch tam thế ngày càng mạnh, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Phất lạp địch nặc, nếu ngươi đem theo A Mạn Kỳ thì còn có thể sống mà quay về, nhưng giờ ngươi chỉ có một mình. Ha ha ha! Sở thiên cười, một mình thì sao chứ? Thần đã biết bí mật của Hoàng thất khải tắt thì mới dám một mình đến gặp bệ hạ. Ngài chẳng lẽ không nghĩ ra chuyện này là thế nào sao? Lô địch tâm thế, cháu của Hoàng Kim Long Vương mạch khẳng tích. Sở thiên nhấn mạnh từng chữ, thần biết tại sao ngài không thể sống qua tuổi 50, cũng biết ngài là bậc anh tài, với huyết mạch Long thần bị khiếm khuyết mà cũng tu luyện được thần lực tầng thứ nhất. Thậm chí thần còn biết, mạch khẳng tích để lại thần lực tầng thứ 2 ở dưới bức tượng của mình. Chỉ cần ở trong hoàng cung là ngài có thể sử dụng. Khá khá, nhưng ngài thì biết được bao nhiêu chuyện về thần. Ánh sáng trắng của thần lực yếu hơn của lô địch xuất hiện trên người sở thiên. Phất lạp địch nặc, ta đã đánh giá thấp ngươi. Lô địch tam thế cắm thanh kiếm xuống đất, hôm nay ngươi đến để giết ta. Thần giết ngài làm gì chứ? Sở thiên cất thần lực đi, cười, dù thế nào thì ngài cũng là đại ca của sát lâm na, giết ngài, cô ấy sẽ không vui. Thần đã nói rồi, thần đến để bàn chuyện làm ăn với bệ hạ. Làm ăn gì? Lô địch tam thế hỏi. Thần chưa bao giờ muốn làm hoàng đế, sau này cũng không. Vì thế chỉ cần ngài không gây rắc rối cho thần thì thần sẽ không phản bội đế quốc. Sở thiên cười khổ, ai, tuy thần nói đều là sự thật nhưng ẽ e là ngài sẽ không tin. Thế này đi, thần sẽ nói bằng cách khác. Ngưng một lúc, sở thiên nói tiếp, từ bây giờ, đảo bố lôi chạch là của thần. Tất cả người của Khải Tát đều phải rời khỏi đó. Nhưng về danh nghĩa thì đảo bố lôi Trạch mãi mãi thuộc về Khải Tát, thần cũng mãi mãi là thần vương của Khải Tát. Ngoài ra, đứa con đầu lòng của thần và sắt lâm na sẽ kế thừa tước vị của thần, để chủ nhân của bố lôi Trạch mãi mãi có huyết thống hoàng thất. Thế nào, vậy hạ có hài lòng với cuộc làm ăn này không? Thư ngươi muốn liệt thổ phong cương. Ánh mắt lô địch tam thế sắc lạnh không được. Nói rồi. Lô địch tam thế hút lấy thanh kiếm vào tay, xông về phía sở thiên. Thấy lô địch tam thế và thanh kiếm gần như là người kiếm hợp nhất, hóa thành một đường sáng xông đến, sở thiên nhắm mắt lại. Kiếm càng ngày càng gần, lưới kiếm sắc lạnh đã kể vào hết hầu sở thiên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Khét lời, sở thiên thét ra hai chứ, cầm cố. Trước mắt, kiếm chầm lại, lô địch tam thế cũng chầm lại. Thậm chí ánh mắt trở nên ngây dại. Lá rơi rừng giữa không trùng, thời gian của khu rừng đã dừng lại. Nhìn lô địch tam thế đang lơ lửng trên không chia kiếm về phía mình, sở thiên cấp lấy thanh kiếm, lầm nhầm, lạp hy đức quả là một sư phụ tốt, lao tử theo hắn một tháng mà có thể hơn lô địch tam thế tự học 30 năm. Hắc hắc! Nói rồi sở thiên kể kiếm vào cổ lô địch tam thế rồi hét, phục! Lá tiếp tục rơi, lô địch tam thế kinh hoàng nhìn thanh kiếm trên cổ, thế này là thế nào? Long Hoàng lĩnh vực 3 ba thời gian cầm cố. Sở thiên trầm dai nói, đáng tiếc, ngài chỉ có thần lực mạch khẳng tích để lại nhưng không có phương pháp tu luyện Hoàng Kim lĩnh vực. Chập chậc ngài thật lãng phí tầng thần lực thứ nhất này quá. Mép lô địch tam thế giật giật mấy cái, nếu ngươi dám giết ta, 7 vạn đại quân của chiêm mổ tư ở đảo bố lôi trách lập tức sẽ giết hết nhà ngươi. Thật sao? Sở thiên ra vẻ kinh ngạc, 7 vạn đại quân. Để ta tính xem. Hãn mã và kim cương còn cả bốn con hoàng kim bị mông, một người đánh một vạn chắc là đủ. A 47 và nờ giờ cùng phối hợp chắc cũng được một vạn nữa. Ai giả, bệ hạ, A mạt kỳ của thần cũng đang không có việc gì làm kìa. Hay ngài sai vài chục vạn con đi, ít quá không đủ cho A mạt kỳ ăn đâu. À đúng rồi, bệ hạ. tiện đây thần cho bệ hạ biết luôn, thực lực của A mạt kỳ còn hơn thần một ít. Lô địch Tam thế nhìn sở thiên giận dữ nhưng không nói được gì sở thiên cười nhạt ném kiếm trả lô địch Tam thế rồi cúi người nói bệ hạ giờ tính mạng ngài đang trong tay thần ma thú của thần cũng có thế tấn công Khải tắt bất cứ lúc nào nhưng thần không có hứng thú với việc trị Quốc chỉ cần đảo bố lôi chạch là đủ rồi nói rồi mặt sở thiên đánh lại nếu điều kiện nhỏ này mà bệ hạ cũng không thể đáp ứng thì hử không thể được lô địch Tam thế kiên quyết Ngươi có thể giết ta nhưng ta là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất khải Tát chẳng lẽ ngươi không sợ ta mời tiên tổ mạch khẳng tích? Mạch khẳng tích? Ha ha! Sở thiên như vừa nghe được một chuyện cười, chắc mạch khẳng tích phải nhắc với con cháu về thượng cổ ngũ đại ma thú. Lô địch tam thế không nói gì, coi như mặc nhận. Sở thiên nửa đùa nửa thật, thấy lĩnh vực của thần, ngài nên nghĩ đến mối quan hệ giữa thần và lạp hy đức chứ. Hơn nữa, thần đã từng nói. Ông của vị hôn thê chu lệ á của thần, tên là Đức Khố Lạc. Thiện đây nói luôn, vị hôn phu của ma sùng mỹ nữ nền của thần tên là A Tư Nạc. Nhìn lô địch tam thế coi thường, sở thiên tiếp tục, thần không ngại bệ hạ mới mạch khẳng tích ra đâu. Nếu ngài muốn mạch khẳng tích cùng chết với mình thì thần sẽ mời ba con ma thu thượng cổ đáp ứng ngài. Thu kiếm lại, lô địch tam thế lắp đầu, giờ ta tin ngươi sẽ không phản bội đế quốc. Có sự giúp đỡ của ba con ma Thú thượng cổ. Người muốn thống nhất đại lục cũng được. Nói vậy thì chuyện làm ăn của chúng ta đã bàn xong. Sở thiên cười. Xong rồi. Từ hôm nay, đảo bố lôi chạch thuộc về đế quốc nhưng do người quản lý. Sự vụ trên đảo đế quốc không hỏi đến. Lô địch tam thế đi khỏi, sắt lâm na từ trong rừng đi ra, phất lạp địch nặc, chẳng giải quyết xong mọi việc chưa. Ôm chặt lấy sắt lâm na, sở thiên cười, việc đơn giản như thế. Tướng công của nàng chỉ một lúc là giải quyết xong. Sát lâm na chưa yên tâm, đại ca liệu có tin chàng không có ý định làm phản không? Ta không cần biết hắn có tin không. Sở thiên miết mép, vừa rồi ta chỉ nói với lô địch tam thế là lao tử có thực lực để hủy cả khải tác. Chỉ cần đại ca nàng hiểu điều này thì chúng ta sẽ sống yên ổn thôi. Sát lâm na cười gượng, vẫn nên cẩn thận một chút. Đại ca thiếp không dễ nuốt cục tức này đâu. Rất không may. Sát lâm na đã đoàn đúng. Địa cùng khải tác. Lô địch tam thế dùng kiếm chặt đứa khóa bên cạnh tượng mạch khẳng tích. Nói với một ông già đang nằm mọp dưới sàn, kỳ đa thúc thúc. Lần trước cháu dùng sức mạnh của mạch khẳng tích tiên tổ mới thắng được thúc. Chắc thúc đã đạt được tầng thần lực thứ hai rồi phải không? Kha kha, cháu có thể thả thúc ra, nhưng nhờ thúc trừ khử một tên phản đồ của hoàng thất đế quốc. chương 219, kỳ đa. Năm 722 theo lịch huyến thú. Hôn lễ của công chúa đế quốc khải tắt sắt lâm na và thân vương bố lôi trạch phất lạp địch nặng bị hủy bỏ. Lời giải thích của hoàng thất đế quốc là, thân vương phất lạp địch nặng có nhiều công tích, để thể hiện sự tôn trọng với công lao của ngài, cho phép ngài đưa công chúa sắt lâm na về đảo bố lôi trạch thành thân. Một tháng sau khi trở về từ bảng bối thành, sở thiên sắp kết hôn rồi. Lần này là thật, có hai tân ương, là sắt lâm na và chu lệ á Dù bây giờ sở thiên hơi thiếu tiền nhưng hôn lễ tổ chức vẫn rất xa hoa, công việc chuẩn bị diễn ra cả tháng trời. Có điều, tuy đã tiêu rất nhiều tiền cho hôn lễ nhưng quà mừng từ khắp nơi khiến sở đại thiếu gia phải tít mắt cười rất, rất lâu. Với sự giúp đỡ của những con chuột hậu thế của Ni Mẹ Tư, việc xây dựng đảo bố lôi chạch diễn ra thần tốc dị thường. Bây giờ hòn đảo trụt tâm đã thành một chiến lũy quân sự kiên cố, một hòn đảo lớn khác ba Ni Mẹ Tư. Cũng đang được Tế Bách Lâm xây dựng. Hôn lễ của Sở Thiên được tổ chức ở đảo trung tâm. Chúc mừng ông chủ. Làm người chủ trì hôn lễ, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn và một vết sẹo của ba bác tắt cười trông cũng thật khủng bố. Ha ha, ngươi còn khách khí gì chứ? Sở Thiên cười, hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Theo lời dặn của ông chủ, chỉ có cao thủ đỉnh cấp đại lục và đại diện của các thế lực lớn mạnh mới được lên đảo chính. Ngoài ra thì được sắp xếp ở các đảo nhỏ xung quanh. Dưng một chút, ba bác tát lộ vẻ khó xử, nhưng người nhiều quá, người trong gia tộc không đủ. Sở thiên cho mày, nói, bảo quân cung kỵ dưới trướng bội kỳ đến rút. Mà La Tân và thủ hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu chưa? Tiệc rượu không có vấn đề gì cả. Ba bác tát cười cổ quái, vừa rồi ta thấy La Tân dùng thần lực để làm cơm, tốc độ đấy còn nhanh hơn cả phong hệ câm trú Mẹ nó! Đầu bếp dùng thần lực làm cơm, có lẽ chỉ có gia tộc chúng ta có. Sở thiên chửi đùa một câu rồi nói, đúng rồi, ngươi có nhìn thấy thần lực của La Tân màu gì không? Ba bác tắt lắt đầu, tốc độ của hắn nhanh quá, ánh sáng vừa lẽ lên đã biến mất luôn. Ta nhìn không rõ. À phải rồi, nguyên liệu cho nhà bếp cũng thiếu, La Tâm ra biển bắt cá rồi. Nếu ông chủ muốn gặp hắn thì ta đi gọi hắn về. Thôi, ngươi đi làm việc đi. Sở Thiên nhìn ra phía biển nghĩ, tiểu tử La Tân này rốt cuộc có thực lực như thế nào đây? Khách khứa đến đủ rồi, ngoài dự liệu của Sở Thiên, Đại giáo chủ Lan Đức của Giáo Đình và Liên Thành của Hồng Nguyện Thành cũng đến, mặt mày tươi cười. Tuy Sở Thiên kết thù chốt oán với Giáo Đình và Hồng Nguyện Thành ở băng nguyên phương Bắc, nhưng ai cũng là người thông minh, không ai nhắc đến chuyện ở phương Bắc, chỉ có điều Liên Thành luôn tránh mặt mặt phỉ đặc. Khi đến lượt Liên Thành chúc mừng, hắn tặng lễ mừng rồi nói, Cung hỉ điện hạ. Mời điện hạ sau khi kết hôn đến Hồng Nguyệt Thành một chuyến. ha hà, sư phụ ba đế vẫn đang chờ ngày đó. Sở thiên cười, nhận lễ vật rồi xua tay, nói, chuyện đến Hồng Nguyệt Thành, đợi sau khi ta hưởng tuần trăng mật đã rồi nói. Trăng mật. Liên thành ngận ra, rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến từ này. À là cùng lão bà đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên đại lục ấy mà. Sở thiên giải thích, khoảng 8, 10 năm là ta về. Ánh mắt Liên Thành thoáng tức giận nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, cười, vậy hồng Nguyệt Thành chúng ta chờ điện hạ. Những thay đổi trên mặt của Liên Thành sở thiên nhìn thấy hết, hắn khẽ cười rồi đi tiếp các vị khách khác. Lão đại, ta đến chúc mừng huynh đây. Giọng của lôi cắt từ rất xa sở thiên đã nghe thấy rồi. Sở thiên đến bên cạnh lôi cắt, kéo hắn lại nói, tiểu tử thối ngươi sao giờ mới tới. Ai ra? Lôi cắt thở dài, ôm đầu nói, giờ ta bận chết được. Sau khi huynh rời đế đô, ông già cha ta tiếp nhận trước hưu thừa tướng. Còn ta? Vừa nói lôi cắt chỉ vào mũi mình ta kế thừa trước đại thần tài chính của ông già. Haha, ha, ngươi đã là đại thần tài chính rồi. Có tiền đồ. Sở thiên vô vai lôi cắt, sau này đại ca mà thiếu tiền sẽ đến bay ngươi. Đừng. Đừng có đến tìm đệ. Lôi cắt hốt hoảng xua tay, rồi cười, ta làm gì có tiền. Hắc hắc. Tiền của Bộ Tài chính đều là quân phí cho quân đoàn của tiểu thư phí na rồi. Ông chủ, bộ kỳ bỗng bước nhanh đến sau sở thiên, nói thầm, tin vừa nhận từ ngoài đảo, có kẻ đột nhập, thực lực rất mạnh, kim cương bảo vệ ở ngoài đảo đã bị đánh bại. Là kẻ nào? Sao thế lão đại? Có phải có kẻ làm loạn? Lôi cắt hỏi. Sao để biết có kẻ làm loạn? Sở thiên bội hỏi. Lôi cắt đun bay, nhìn quan khách xung quanh rồi nói nhỏ. Ta đang định nói cho huynh biết, gia tộc ta có tin tình báo là, sau khi huynh rời đế đô, rất nhiều thám tử của cục mật thám, còn có vài lao già ở cung phụ viện đã bí mật đến eo biển bố lôi Trạch Lô địch tam thế vẫn chưa từ bỏ. Hừ! Lao đại, hôm đó ở đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi cắt hạ dọc hỏi, tại sao sau hôm đó, vậy hạ liền điều chiêm mô tư vẫn giám sát huynh đi? Hắc hắc, ta chỉ dạy cho hắn một bài học thôi. Nói xong, Sở Thiên vây tay về phía Ba bất Tát, Ba Bắc Tát, ngoài đảo có kẻ đột nhập, ngươi bảo A Mạt kỳ đi xem thế nào. Lão đại, ngươi dạy cho bệ hạ một bài học. Lôi cắt mở to mắt, há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Sở Thiên lấy tay đẩy cầm lôi cắt lên cho miệng hắn ngầm lại, cười, bệ hạ thì không thể dạy một bài học sao. Nói rồi, Sở Thiên quay đi tiếp khách khác. Lôi cắt chép miệng, lầm bẩm. Xem ra gia tộc đánh cuộc vào lao đại quả thật không sai. Tuy sở thiên mặt mày tươi giói khi đón tiếp khách hứa, nhưng trong lòng có phần lo lắng. A Mạt Kỳ đi được một lúc rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Lúc này, Mạc Phi đặc ôm một đống thức ăn chạy đến bên sở thiên, ca ca, A Mạt Kỳ mời huynh ra bờ biển. Chẳng lẽ đến A Mạt Kỳ cũng không ngăn được kẻ địch? Sở thiên vội tóm lấy ba bát tác, thay ta tiếp khách. Ngoài ra không có lệnh của ta không ai được ra vào đảo. Nói xong, sở thiên vội vàng ra khỏi đại sảnh, rồi bay đến bờ biển. Vừa tới nơi, sở thiên ngạc nhiên, A Mạc Kỳ đang đứng đó, mặt mày khó xử, còn dưới chân hắn là một ông già bất tỉnh đang bị trói A Mạc Kỳ, sao vậy? Với hỏi, sở thiên vừa nhấc ông già kia lên kỳ đa. Là kỳ đa, thúc thúc của lô địch Tam thế. A Mạc Kỳ cười khổ, gục đầu xuống nói, ông chủ. Đối thủ của ta bị giành mất rồi. Sở thiên vô vô kỳ đa, xác nhận hắn vẫn còn sống rồi hỏi, người này đột nhập sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. A Mạt Kỳ lắc đầu, khi đến đây, ta cảm thấy một thần lực rất mạnh. Tường lần này được đánh thoải mái, nhưng thật không ngờ. Chỉ vào kỳ đa, A Mạt Kỳ ấm ức, ai ngờ Lao Già này đã bị La Tân đang bắt cá đánh thành ra thế này rồi. La Tân đánh bại được kỳ đa. Sở Thiên kinh ngạc. Từ trước tới giờ, Sở Thiên biết La Tân rất mạnh, nhưng hắn không ngờ La Tân lại mạnh đến mức có thể đánh được cả kỳ đa. Thực lực của hắn có lẽ còn cao hơn cả A Mạc Kỳ. La Tân đâu rồi? Gọi hắn ra đây cho ta. La Tân với hai chân để trần, lưng vác giỏ cá nhanh chóng có mặt. Sở Thiên chỉ vào kỳ đa đang bất tỉnh. La Tân, chuyện này là sao? La Tân đẩy gọc kính, giận dữ nói, ông chủ... Ta vốn muốn bắt cá ở bờ biển, nhưng lão già này đột nhiên nhảy ra, bắt ta đưa hắn đến chỗ ông chủ cử hành hôn lễ, hơn nữa lão già khốn kiếp này còn đổ hết chỗ cá ta vất vả lắm mới bắt được. Đấy đều là nguyên liệu ta chuẩn bị làm cơm cho khách. Vì thế người đánh hắn ngất. Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Đúng thế. La Tân gật gật, lão già này thật đáng ghét, dám hủy chỗ nguyên liệu của ta. Sở Thiên không biết nói gì nữa. Nếu kỳ đa biết người đánh bại hắn là một đầu bếp, không biết chừng hắn xấu hổ mà tự sát mất. Sở thiên đá vào người kỳ đa, la tân, làm hắn tỉnh lại đi. Một lúc sau, kỳ đa bị la tân vừa đánh vừa đập mà tỉnh lại. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, ngươi chính là thúc thúc của lô địch Tam thế, kỳ đa. Ngươi là phất lạc địch nặng. Kỳ đa phát hiện mình bị trói hắn dây ruột, mau thả lao tử ra. Sở thiên tắt cho kỳ đa bay ra xa cái mồm thối của ngươi nói năng cẩn thận. Nói xong, sở thiên túi người xuống nói với kỳ đa, tính ra thì ngươi là thúc thúc của sắt lâm na, cũng là thúc thúc của ta. Nhưng mà ta không hiểu tại sao ngươi lại định phá hoại hôn lễ của cháu gái chứ. Kỳ đa không nói gì, chỉ nhìn sở thiên phẫn nộ. Ngươi không nói ta cũng biết. Sở thiên nhìn kỳ đa chằm chằm, nhất định là lô địch tam thế bảo ngươi đến. Hơn nữa ta cũng đoán được hắn nói gì với ngươi. Chẳng qua là lô địch tam thế không có hậu đại, chỉ cần tiêu diệt ta thì ngươi sẽ được kế thử hoàng vị đúng không? Cơ trên mặt kỳ đa giật giật, chừng chừng nhìn sở thiên, hắn thốt ra vài chữ qua cái răng, ngươi đoán đúng rồi. Mới nhất ở full BN. Haha! Sở thiên đột nhiên đứng dậy, ngừng lên trời cười lớn, lô địch tam thế, em rể ta đây đa tả ngươi đã tặng món quà cưới này. Sở thiên cầm một lọn tóc trắng của kỳ đa lên cười, kỳ đa thúc thúc, năm nay thúc cũng hơn 60 rồi nhỉ. Kỳ đa lạnh lùng nhìn sở thiên không nói gì, hắn biết tiếp theo sở thiên sẽ nói gì. Vẫn xin thúc thúc cho cho biết. Sở thiên cười, thúc làm thế nào mà sống qua tuổi 50 vậy? Ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Kỳ đa cười nhạt hơn 700 thủ pháp bế cung của khải tát ta đều đã thử qua, nhưng lô địch tam thế thì vẫn là cái gì cũng không biết. Ha ha ha, ngươi đừng có mơ biết được. Không sao, ta có nhiều thời gian lắm, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Sở thiên quay ra nói với A Mạc Kỳ, giam hắn vào địa lao, ngươi đích thân canh chừng đừng để hắn tự sát. Nói rồi sở thiên quay người đi. Đợi đã. Kỳ đa bông hét to, vừa rồi cao thủ đánh bại ta là ai? Con người không thể có cao thủ như vậy. Ngươi nói la tân à Sở thiên nghiêng đầu cười, hì hì. Hắn chẳng qua là một đầu bếp thôi. chương 220, thẩm vấn. Vâng Hồng Nguyệt đã lên cao, đạo bố lôi chạch huyên náo một ngày cũng đã yên tĩnh trở lại, khách khứa bắt đầu trở về nhà, còn sở thiên thì đang chờ đợi thời khắc hắn mong chờ nhất. Tuy bắt được kỳ đa nhưng sở đại thiếu ra không có thời gian thẩm vấn. Vì hôm nay là ngày đại hôn của hắn. Có hai cô vợ đang đợi động phòng thì chỉ có đầu lợn mới đi thẩm vấn lao giả kia. Sau khi xử lý hết những kẻ có ý đồ gây rối động phòng, sở thiên sung sướng đi vào động phòng. Nhưng vẫn chưa yên tâm, sở thiên dùng thần lực bao phủ chỗ ở của hắn lại. Nhưng rất tiếc, người có thể phá vỡ thần lực cầm cố tuy không nhiều nhưng không phải không có. Ít ra thì trên đảo bố lôi Trạch này có một. Mấy chục cái bóng đen lén lén lút lút bỏ đến bên ngoài sân nhà sở thiên, cái bóng dẫn đầu hơ hơ móng nuốt cào cào xuống mặt đất. Lớp thần lực của sở thiên nhanh chóng bị hồng một lỗ, mấy chục cái bóng lẻn vào trong qua cái lô hồng ấy. Dưới cửa sổ phòng sở thiên. bụp Một cái đầu đầy lông, trắng mượn, nô lên từ mặt đất, chính là tiểu bạch. Bụt bụt bụp ba. Mấy chục con chuột cũng nô lên theo tiểu bạch, mắt la mẩy lén quan sát xung quanh. Thấy bốn phía không có ai, tiểu bạch lấy một chân che mõm, cười gian xảo gâu gâu ba muốn kết hôn đừ. buồn tiểu thư còn chưa đồng ý. Tiểu Bạch đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, như một tướng quân kiểm tra quân số đám chuột đi cùng. Một con chuột to béo chạy đến trước mặt Tiểu Bạch, rồi cũng đứng thẳng, lấy chân đập vào ngực ba quân lễ của khải tác. Tiểu Bạch nháy nháy đôi mắt trong veo, rồi gật gật. Chít chít. Con chuột béo quay người lại với móng lướt. Trước mắt, mấy chục con chuột tào hào đào xuống nền của động phòng. rầm Đào bố lôi Trạch bị đánh thức lúc nửa đêm. Cảnh báo. Động phòng của ông chủ bị tập kích. Ma thú, cung kỵ, thị vệ, gần như tất cả lực lượng trong thời gian ngắn nhất đã được tập trung bên ngoài nhà sở thiên. Phòng tân hôn giờ đã biến thành một đống tàn tích. Sở thiên quần áo sộc sệch đang ngồi trên một tảng đá nhìn tiểu bạch không biết phải làm sao. Gâu gâu! Tiểu bạch tuổi thân túi đầu, lấy chân đào một cái hô dưới đất rồi giúp đầu vào đấy, để lại bên ngoài là cái đôi vấy vây. Sát lâm na và chu lệ á nhìn nhau cùng cười khúc khích. Còn Sở Thiên thì càng sầu não. Phất Lạp Địch Nặc chàng bắt nạt tiểu Bạch à? Sắt Lâm Na bế tiểu Bạch lên vô vẻ, "Tiểu Bạch bối, có phải tên xấu xa kia bắt nạt người không?" "Gâu gâu." Tiểu Bạch nằm trong lòng Sắt Lâm Na khịt khịt muối rồi khóc thút thít. "Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ngủ hết đi." Sở Thiên đuổi đám thủ hạ đang đứng nhìn. Chu Lệ á kéo nhẹ Sở Thiên, "Phất Lạp Địch Nặc, chàng xin lỗi tiểu Bạch đi." "Tại sao ta phải xin lỗi nó?" Sở thiên túi đầu chán nản, ta vốn đã dùng thần lực bên ngoài rồi, vậy mà tiểu bạch. Trang dung thần lực. Sát lâm na kinh ngạc nhìn tiểu bạch, tiểu bạch có thể phá vỡ thần lực sao? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cuối cùng cũng phát hiện sự việc có điều kỳ lạ, bế tiểu bạch hỏi, sao ngươi làm thế nào mà phá vỡ được thần lực? Gâu. Tiểu bạch tặc lưới đắc ý, rồi vươn vai nằm ngủ trong tay sở thiên. Sở thiên giận lắm nhưng lại không nỡ đánh. Đành đưa Tiểu Bạch cho Chu Lệ Á, Chu Lệ Á, nàng với nó quan hệ tốt nhất, nàng hỏi nó nhé. Gâu! Nhân lúc Chu Lệ Á dơ tay ra nhận, Tiểu Bạch nhảy trồm lên cắn vào thai Sở Thiên rồi chạy sang một bên đắc ý nhìn mọi người. Bắt lấy nó. Sở Thiên ôm thai xuống đến. Cứ thế, đêm tân hôn của Sở Đại Thiếu Gia đã trôi qua cùng với việc đuổi bắt Tiểu Bạch. 12. Sáng ngày hôm sau, Sở Thiên mặt mày gủ hê đến địa lao. Còn tiểu bạch thì tươi giói nằm trên vai cắn lấy hai sở thiên không đông. Ông chủ, kỳ đa ở đây. A mặt kỳ đã nghe nói đến chuyện đêm qua nên không dám nhiều lời. Đi thẳng vào chuyện chính, ta đã phong ấn thần lực của hắn. Ông chủ có thể thấm vấn hắn bất cứ lúc nào. Ừ, mở cửa ra. Len Cửa nhà lao mở ra, sở thiên bước vào, nhìn kỳ đa đang bị đóng vào cây thập giá. Lạnh lùng nói, kỳ đa, hôm nay tâm trạng lao tư rất không tốt tốt nhất là ngươi khai hết những gì mình biết ra, nếu không. Nếu không thì sao? Kida quay mặt đi, liếc mắt nhìn Sở Thiên, khi lão tử chịu hình thì ngươi còn chưa ra đời đâu. Bụt. Sở Thiên đánh một trưởng vào mặt Kida, "Trước mặt ta cấm ngươi xưng lão tử." Phì. Kida nổ máu ra cười lớn, "Ha ha nhẹ quá, ta nói cho ngươi biết, trong địa lao khải thác, chúng thường dùng gậy sắt nung đỏ để đánh người đấy, ngươi có thứ đó không?" Không có thì đi chuẩn bị đi, láo tử đợi. A mặt kỳ xông lên thủi một quyền vào bụng kỳ đa, khốn kiếp, người ngoan ngoan chút đi. Nhẹ quá. Kỳ đa nhìn A mặt kỳ, rồi lắp đầu, sao cú đấm của ngươi lại nhẹ thế? Chưa ăn sáng à? Thật hổ thẹn cho thân phận ma thú cấp 10. Sở thiên đi qua đi lại mấy bước. Đúng như kỳ đa nói, hắn đã bị giam mấy chục năm ở khải Tát gần như đã trải qua mọi hình thức bức cung. Mồm của những kẻ như thế này là khó cậy nhất. Gâu gâu. Tiểu Bạch gọi A Mạc Kỳ, tỏ vẻ không nỡ, nhìn sở thiên đáng thương. Tiểu Bạch ngoan, nghe lời nha. Sở thiên vô vẻ rồi nói, chuyện đêm qua bỏ đi, nhưng... Sở thiên chỉ vào kỳ đa, chuyện này ta không thể nghe ngươi được, nếu không sắt lâm na sẽ không sống được qua tuổi 50. Tiểu Bạch vẫn nhìn sở thiên cầu xin. Sở thiên thầm thở dài, cứng rắn không được thì đành mềm mỏng vậy. Kỳ thúc thúc. Sở thiên lau vết máu trên mặt kỳ đa, cười, cả đời thúc đã chịu khổ nhiều, không phải chỉ để trở thành hoàng đế khải tắt sao. Ha ha, thực lực của cháu thúc cũng nhìn thấy rồi, nếu thúc nói cho cháu biết thì cháu có thể giúp thúc kế thừa hoàng vị. Hừ. Hừ một tiếng lạnh lùng, kỳ nói, phất lạp địch nặng, ta không phải lợn, ngươi đừng có mà nói những lời lừa gạt trẻ con đấy với ta. Dung đam xích trên người, kỳ nói tiếp. Ta muốn là hoàng đế, cũng muốn giết lô địch tam thế, nhưng ta sẽ không phản bội khải tác. Ta giết lô địch tam thế là nội chiến trong hoàng thất, nếu ngươi nhúng tay vào thì chính là phản quốc. Sở thiên mêu mắt, nếu giờ ta giết ngươi thì ngươi chỉ có thể xuống làm hoàng đế ở địa ngục tôi Hơn nữa ra có thể đảm bảo linh hồn ngươi ở dưới đó cũng không dễ chịu gì đâu. Ha ha! Kida cười lớn, muốn giết thì mau ra tay đi. Có điều bí mật của ta không ai biết được hết. Ai, Sở Thiên thở dài, thúc thúc à, Lô Địch tam thế giam thúc mấy chục năm, thúc không quan tâm sự sống chết của hắn cũng chẳng sao, nhưng còn Sắt Lâm Na, cô ấy không đắc tội gì với thúc, tại sao thúc không thể giúp cô ấy một lần chứ? Dù sao thì cô ấy cũng là cháu gái của thúc. Sắt Lâm Na rất tốt. Kỳ đã cười, khi nó còn nhỏ, ta từng bế nó, nhưng ta vẫn không thể nói cho ngươi. Tại sao? Sở Thiên vội hỏi. Ta không biết. Kỳ gần từng chữ, tỏ vẻ rất đắc ý. Khốn kiếp. Sở thiên bị chọc giận, che mắt tiểu bạch lại, lui vài bước rồi thét, a mặt kỳ, dùng hình. Gâu gâu. Tiểu bạch dạy ra khỏi tay sở thiên chạy đến trước mặt kỳ đa. Tiểu bạch, tránh ra. Sở thiên hét. Chưa từng thấy sở thiên nghiêm khắc với mình như thế, tiểu bạch tuổi thân túi đầu chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào kỳ đa lắp đầu. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên quỷ trước mặt tiểu bạch kinh ngạc, ý ngươi là ngươi biết bí mật của kỳ đa. Không cho ta dùng hình với hắn. Tiểu bạch gật đầu, gâu gâu. Một con chó có thể biết bí mật của ta. Ha ha ha. Kỳ đa cười lớn. Tiểu bạch, mau nói cho ta biết. Sở thiên bế tiểu bạch lên bút ve. Nếu sát lâm na có thể sống qua 50 tuần thì ta sẽ mua hết cực phẩm phục tư đặc trên đại lục này cho ngươi không? Ta sẽ bắt thợ nấu rượu giỏi nhất đại lục về cho ngươi. Gâu. Tiểu Bạch sáng mắt lên, chỉ chỉ vào ngực kỳ đa. A Mạc Kỳ, ra tay. A Mạc Kỳ sung lên, sẽ rách áo của kỳ nhưng ngực hắn chi chít đầy vết thương, chẳng có cái gì khác. Tiểu Bạch, không có. Sở Thiên ngạc nhiên. Gâu gâu. Tiểu Bạch chu mong không hài lòng, lại chỉ vào ngực kỳ Lần này Sở Thiên hiểu rồi, ngươi muốn nói ở bên trong, mới nhất ở full VN. Nói rồi. Sở thiên lấy dao phẫu thuật ra tiến đến chỗ kỳ đa. Phất lạp địch nặc, một con chó mà ngươi cũng tin sao. Kỳ đa cố nói nhưng đã bắt đầu mất bình tĩnh đừng có lại đây. Sở thiên đo đạc ngược kỳ đa một lúc rồi cười. Yên tâm, ta sẽ không giết người đâu, chỉ muốn xem thứ bên trong người người thôi. Khá khá, yên tâm, ta là tế tự thần thánh thượng cổ, ngươi không chết được đâu. Nói rồi, sở thiên tách ngược kỳ đa ra. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Phía sau xương sườn của hắn, chỗ đáng ra phải là trái tim thì lại là một viên đá. Mà viên đá ấy lại giống hệt viên thần thạch mà nhà tiên tri la ân để lại. Tỉnh táo nhìn khuôn ngực bị mở ra của mình, kỳ đa kinh hãi muốn chết, giọng run dậy, phất lạp địch nặng, ngươi muốn làm gì? mau giết ta đi. Khốn kiếp, nếu biết sớm là cái thứ này thì ta đã không bắt ngươi. Sở thiên lấy từ trong cái nhẫn ra viên đá mà thánh nữ trinh đức giao cho mình bảo quản. Vậy vậy trước mặt kỳ đa tốt rồi, cái này ta cũng có. Ngươi, kỳ đa chết xứng, ngươi đã có thần thạch thì còn bắt ta làm gì? Tuy ta có nhưng không biết dùng thế nào. Sở thiên nói, thế này đi, ngươi có thể về khải tát, có điều ngươi phải nói cho ta biết cái này là cái gì? chương 221, Hồng Nguyệt. Kỳ đa chân chân nhìn sở thiên hồi lâu, không nói gì. Sở thiên đặt viên đá trước mặt kỳ đa, kỳ đa thúc thúc. Cháu đã có loại đá này vậy thì thúc cũng không có ích gì nữa, cháu sẽ không giết thúc đâu. Ngưng một lúc, sở thiên giải thích, thúc nên hiểu, cháu và lô địch tam thế không đội trời chung, mà thúc cũng muốn giết lô địch tam thế, chúng ta có cùng một kẻ thù, tuy hai ta không thể liên thủ nhưng cháu cũng không giết thúc. Vì như thế thì chỉ khiến lô địch tam thế càng vui. Kha kha, chỉ cần thúc cho cháu biết bí mật của viên đá, cháu sẽ thả thúc về tranh hoàng vị với lô địch tam thế. Nghĩ ngợi một lúc, kỳ đa gục gạc, đây chính là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Ha ha, vậy thì cháu xin đa tạ thúc thúc. Sở thiên đích thân khâu lại vết thương cho kỳ đa, rồi tháo xích cười cầu hòa, xin thúc, thúc thúc thông cảm, vì lý do thực lực của thúc nên cháu vẫn phải phong lớn sức mạnh của thúc. Kỳ gật đầu nói, ta hiểu. a mà kỳ, đi gọi sắt lâm na đến đây. Sở thiên quay ra nói. Đừng, đừng gọi sắt lâm na. Kỳ hốt hoảng. Sở thiên ngần người. Tại sao? Sát lâm na là cháu gái thúc mà. Ai? Kỳ đa thở dài, hơi cúi lâu nói. Chuyện của ta là sự ô nhục của hoàng thất khải Tát Ta không muốn một người thứ ba biết nói rồi. Kỳ đa nhìn A mặt kỳ và tiểu bạch. Đưa tiểu bạch cho A mặt kỳ. Sở thiên nói. Các người ra ngoài đợi. A mặt kỳ ra ngoài rồi. Sở thiên ngồi trước mặt kỳ đa. Giờ thúc có thể nói chưa? Kỳ đa ngồi luôn xuống đất. Chầm dãi nói. Viên đá này được gọi là thần thạch, nghe nói nó chứa đựng sức mạnh của thượng cổ chúng thần. Các thành viên trong hoàng thất khải tắt chúng ta kế thừa không hoàn toàn là huyết mạch long thần. Sức mạnh trong viên đá này có thể bù đắp sự khiếm khuyết trong huyết mạch của bọn ta. Vì thế ta mới có thể sống qua 50 tuổi, hơn nữa có thể tu luyện được thần lực tầng thứ 2. Sở thiên meo mắt lại, mạch khẳng tích từng nói, khiếm khuyết trong huyết mạch hoàng thất khải Tát chỉ có thể dùng sinh mệnh của thần tiên bù đắp. Xem ra sức mạnh trong viên đá này không chỉ là thần lực mà có lẽ còn là tiềm lực sinh mệnh của thượng cổ chúng thần. Sở thiên hỏi, dùng nó thế nào? Kỳ đa chỉ vào ngược mình nói, để nó vào trong cơ thể, chỉ cần tương thông với huyết mạch là nó sẽ tự động cung cấp sức mạnh và sinh mệnh Nhìn sang viên đá của sở thiên, kỳ đa nói thêm, có điều loại đá này không có tác dụng với người bình thường, nó chỉ cung cấp sức mạnh cho ai có huyết mạch thượng cổ. Sở thiên khét lời. Hán biết kỳ đa lo sợ mình sẽ chiếm viên đá, nhưng sở thiên không nói gì, chỉ cho xuất hiện một tầng ánh sáng trắng trên người. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thì ra ngươi cũng có thần lực. Khà khà, ta yên tâm rồi. Kỳ đa cười, ngươi đã là tế tự thần thánh thượng cổ thì cách cho viên đá này vào cơ thể không cần ta chỉ cho rồi. Cái này ta biết. Sở thiên lại hỏi, thần thạch của ta là do nhà tiên tri thú tộc La Ân để lại thế của thúc làm thế nào mà có? Cái này là chuyện của rất nhiều năm trước rồi. Nét mặt kỳ đa lộ vẻ hối hận, lầm nhầm với mình, con xin lỗi sư phụ. Nói rồi, kỳ đa lại có vẻ rất tự hào nói, ngươi đã từng nghe đến Hồng Nguyệt Thánh Trưa. Hồng Nguyệt vô thú, uy lâm huyên thú. Sở thiên cười, ở thời đại ma thú này, người không cần đến ma thú cấp 10 mà có thể xưng hùng đại lục thì chỉ có ba đế thành chủ. 30 năm trước, Ta là học trò của sư phụ ba đế ở Hồng Nguyệt Thành. Kỳ đa ưỡn ngực nói. Thúc là truyền nhân của Hồng Nguyệt. Sở thiên kinh ngạc. Kỳ đa phẩy tay, đáng tiếc giờ không phải nữa rồi. Giờ ta là phản đồ của Hồng Nguyệt Thành. Lắc đầu cười khổ, Kỳ đa chậm dãi nói, 30 năm trước ở trận đại chiến Thái Thạch Bảo, lôi tư câu kết với cự lòng tộc tiêu diệt đế quốc. Lúc ấy ta vẫn đang tu luyện ở chỗ sư phụ, được biết thần lực vô cùng mạnh. Nên vừa nghe tin đế quốc sắp bị diệt vong ta liền đánh cắp một viên thần thạch, vội đi thái thạch bảo. Ta vốn tưởng rằng nếu ta cứu được đế quốc thì hoàng huynh nhất định sẽ giao lại hoàng vị cho ta, nhưng khi ta đến thái thạch bảo, An Đông Nhi đã giải phóng quang minh cấm chú rồi. Cười nhạt mấy tiếng, kỳ đà nói tiếp, sau đó thì chắc ngươi cũng đoán được, ta không những không được thừa kế ngôi vị mà còn trở thành phản đồ của Hồng Nguyễn Thành, chỉ còn cách mai danh nhận tích trốn tránh sự truy sát của sư phụ. Cho đến 20 năm trước, năm mà lô địch tam thế kế vị, ta vừa đúng 50 tuổi. Sở thiên tiếp lời, đó là lúc thúc phát hiện tuổi thọ của mình không bị hạn chế, vì thế quyết định tranh giành ngôi vị với lô địch tam thế. Ta cũng vì đế quốc. Kỳ đa bông hết lên, lô địch tam thế anh minh nhưng thời gian còn lại của hắn không đến 20 năm nữa. Con ta, có thần thạch, ít nhất ta cũng sống được 100 năm, thiết kỷ vô địch của khải tắt cộng với đấng quân vương sống 100 năm. Khải tát sẽ có ngày thống nhất được đại lũ. Lại một tên điên bị quyền lực mê hoặc. Sở thiên thầm chửi, di chuyển của mạch khẳng tích có phải có vấn đề không vậy? Nhưng đáng tiếc. Kỳ đa thở dài, khi ta tìm được lô địch tam thế, không ngờ hắn đã mạnh đến mức có thể sử dụng thần lực của tiên tổ để lại. Vì thế mà thúc bị giam vào ngục mấy chục năm. Chuyện sau đó thì sở thiên biết rồi. Lỗ tây nạp vô ý nhổ mất đinh phong ấn kỳ đa, dẫn đến trận chiến đế đô. Những cái đinh ấy có thần lực của mạch khẳng tích, còn giúp sở thiên dung hợp rất nhiều tinh hạch ma thú. Cầm viên đá của La Ân lên nhìn, sở thiên phát hiện mình đã bỏ qua một chuyện, liền hỏi, thần thạch của ta là do La Ân để lại sau khi chết. Thế của thúc thì ai để lại? Ta cũng không rõ. Kỳ đa nói, chỗ sư phụ có rất nhiều thần thạch, sư huynh sư đệ của ta cũng không ngừng thu thập cho sư phụ. Ta chỉ là lấy bờ một viên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ Liên Thành đến Thảo Nguyên Huyền Hà cũng là vì thần thạch của La Ân? Sở Thiên bội hỏi, Thúc nói ba đế siêu tập thần thạch. Tại sao vậy? Điều này ta không biết. Kỳ đang nghĩ ngợi, trong số những đệ tử nhập thất của sư phụ, chỉ có đại sư huynh Liên Thành là có tư cách tùy ý sử dụng thần thạch. Bọn ta không có tư cách biết nhiều hơn. Liên Thành là đại sư huynh của Thúc. Sở Thiên kinh ngạc, năm nay hắn bao nhiêu tuổi rồi? Không ai biết cả. Khi ta bái sư đại sư huynh đã như vậy, mấy chục năm nay sư huynh không hề thay đổi. Lại một quái vật lao bất tử, mà bên ngoài lại là một công tử phong độ ngút trời. Sở thiên hỏi tiếp, lúc này thuốc nói chỉ có huyết mạch thượng cổ mới có thể tiếp nhận năng lượng của thần thạch, liên thành cũng là huyết mạch thượng cổ sao? Có lẽ vậy, nghe nói đại sư huynh là hậu duệ của một loài phi điểu thượng cổ nào đó, còn có một con ma thú cộng sinh, vô cùng lợi hại. Lôi mặt tư... Sở thiên nghĩ đến con chim lớn thân phượng đầu ưng. Nhưng nó đã bị Liên Thành hại chết rồi. Sở thiên cười, khá khá, sư phụ ba đế của thúc còn mời ta đến Hồng Nguyệt Thành học thượng cổ thần ký đấy. Người còn phải học sao? Ký đa hỏi ngược lại, nhiều năm nay, người có thể học được thần lực từ sư phụ chỉ có mình đại sư huynh Liên Thành. Ta sau khi đang cấp thần thạch mới học được đó. Vì thế trên đại lục có lời đồn đại là không ai có thể học được thượng cổ thần ký. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi. Kỳ đa đứng dậy, ta nên đi rồi. Sở thiên tránh đường, cười kỳ đa thúc thúc đi bình an. A mặt kỳ ở ngoài sẽ giúp thúc giải phong ấn. Kỳ đa đi đến cửa địa lao thì bóng quay lại hỏi, con tiểu bạch của ngươi là một con chó thật sao? Sở thiên quanh tay, có lẽ vậy. Kỳ đa đi khỏi, sở thiên vội vàng tóm lấy tiểu bạch, trừng trừng nhìn nó, nói mau. Sao ngươi biết viên đá đó ở trong ngực kỳ Hoàn toàn không thèm để ý đến sự giữ dằn của sở thiên. Tiểu bạch kệ, lấy chân vuốt vuốt lông trên đầu rồi chấp chớp mắt quay đi, hoác ba buồn tiểu thư muốn đi ngủ. Ai đi ho, tiểu bảo bối của ta, ngươi nói cho ông chủ đi mà. Sở thiên quả thực không thể giận được tiểu bạch, chỉ còn cách hạ dọng cầu xin. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ cho ngươi hết cực phẩm phúc tư đặc trên đảo này. go gâu. Tiểu Bạch lấy chân vẽ một vòng tròn rồi lắp đầu. Ý là dù có cho ta cả đại lục cũng không được. Sở thiên quả thật đã hết cách với Tiểu Bạch, con chó năm xưa đảm nhận nhiệm vụ là lương thực cuối cùng cho sở đại thiếu gia đã trở thành thái thượng hoàng của gia tộc Phất Lạp Địch Nạc rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chán nản để Tiểu Bạch lên vai, cười khổ. Nữ thần tỷ tỉ, tỉ thân mến của ta, thánh đồ đệ đây kiếp sau không dám nuôi chó nữa. Ái! Sở thiên kêu lên. Thì ra Tiểu Bạch cắn cho hắn một phát vào thai. 21. Mấy ngày sau đó, Sở Thiên dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng phải mời đến Chu Lệ Á ra tay thì Tiểu Bạch mới cho phép hắn ở cùng với hai láo bà. Có điều, Tiểu Bạch vẫn ngủ bên cạnh thai Sở Thiên, hàng ngày dùng răng gọi Sở Thiên dậy vào sáng sớm. ngày hôm nay, ở quần đảo bên ngoài Bố Lôi Trạch, một bóng dáng cao lớn bước vào vùng biển Bố Lôi Trạch, những nơi hắn đi qua, sóng biển đều dậy lên dữ dội. Ở đảo trung tâm, La Tân đang thái rau thì dừng lại, nhìn về phía đông, còn A Mạt Kỳ đang bế quan tinh tu thì mở trứng mắt, biến thành một luồng sáng trắng bay ra ngoài. Sở thiên đang đùa nghịch với tiểu bạch cũng gọi ba bác ta đến, đề phòng bất chắc, khởi động hệ thống phòng ngự bố lôi Trạch Ngoài những điều đó ra, không ai cảm thấy được sự khủng bố của bóng răng kia. Trên mặt biển, hai người nhìn nhau rất lâu, A Mạt Kỳ lần đầu tiên biết có người có thể khiến hắn không ngẩng đầu lên được. Long ưng cấp 10 A Mạc Kỳ. Giọng nói nhẹ nhàng quái gì chậm dãi nói, huyết mạch long thần. Đỉnh phong tầng thần lực thứ nhất, lĩnh vực thuộc tính tật tốc ứng, không tồi. Trong 3 năm chắc chắn ngươi có thể bước vào tầng thứ hai Ngươi là ai? A Mạc Kỳ cảnh giác. Haha, ha, ta đến từ phương Đông. Đến để chúc mừng chuyện vui của hàng xóm là tế tự thần thánh phất lạp định nặng. Phương Đông. A Mạc Kỳ quay đầu nhìn về phía đông, một vùng biển rộng lớn. Nhưng vùng đó chỉ có một cái tên là Biển Cấm. chương 222, Cấm Kỵ. A Mạc Kỳ nhìn thân hình tàu lớn, bên ngoài thì không nhìn ra được hắn bao nhiêu tuổi, mái tóc dài màu xanh ra trời phiêu đáng trong gió, đằng sau nụ cười kia lại lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Người đến từ Biển Cấm. A Mạc Kỳ chắp tay ra sau biến thành phụng trảo, hải vương Biển Cấm bảo huy nhĩ. Hừng! Đã nghe danh người lâu rồi mà hôm nay láo tử mới được biết đến tầng thần lực thứ tư. Nói xong, A Mạc Kỳ biến thành đại điểu, sông lên nhanh như chớp, lĩnh vực 3 tập tốc. Thần lực màu trắng chấp mắt đã bao trùm lên người mới đến, cả đảo bố lôi Trạch cũng bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng. Trong lĩnh vực không thể nhìn rõ được bóng dáng của A Mạc Kỳ nữa. Nhanh là nhất. Bất chấp đối thủ mạnh thế nào nhưng trước khi xuất chiều, A Mạc Kỳ làm cho mình trở nên mờ ảo. Đây chính là điều khiến A Mạc Kỳ dám thách thức thần lực tầng thứ tư. Nhưng thật đáng tiếc, người đó không chậm hơn A Mạc Kỳ chút nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Từ từ nhắc tay lên, một giọt nước ngương tụ trên bàn tay. Hải chi lực. Cùng với tiếng câu nói đó, một tầng ánh sáng xanh lục bao phủ giọt nước. Sau đó hắn bắn giọt nước về phía viền giáp danh lĩnh vực của A Mạc Kỳ. Vô hình. Những mảnh vỡ vô hình bắn khắp nơi, lĩnh vực của A Mạc Kỳ vỡ rồi. Người đó cười nhạt, ta đến để chúc mừng, không muốn động thủ với ngươi. A mạt Kỳ kinh hãi nhìn những mảnh vỡ của thần lực, rồi cười, không hổ danh hải vương biển cấm. Chúng ta đánh lại. Ào ào ba. Mặt biển phẳng lặng đống phun lên hai cột nước, khiến cho A Mạc Kỳ không thể di chuyển được. Muốn thách thức ta ít nhất ngươi cũng phải tu luyện thêm 3.000 năm nữa. Người đó từ tốn nói với A Mạc Kỳ, không hề có chút kiêu ngạo, chỉ như đang nói ra một sự thật. Nếu đến hai cột nước này mà cũng không thoát ra được thì ngươi mãi mãi không có tư cách khiêu chiến với ta. A Mạc Kỳ giận dữ, hét lên một tiếng, đập mạnh đôi cánh, đồng thời trong ánh thần lực màu trắng xuất hiện một vài đốm sáng màu hoàng kim. Phụt! Phụt! Hai cột nước bị phá tan, A Mạc Kỳ thoát ra ngoài, cười kiêu ngạo, hải vương của biển cấm cũng chỉ có vậy thôi. Khá lắm! Ta đợi ngươi 3.000 ba năm sau đến khiêu chiến. Khi nào đánh bại ta thì ngươi có tư cách khiêu chiến với vua của ta rồi. Vua của ngươi. A Mạc Kỳ ngạc nhiên. Vua của ta là hải vương biển cấm bào huy nhĩ bệ hạ. Người đó hướng về phía đông nói với giọng cung kính. Tại hạ là xa lỗ. Thay mặt cho bệ hạ chúc mừng chuyện hỷ của tế tự thần thánh phất lạp định nặc. Không phải bảo huy nhĩ. A Mạc Kỳ biến trở lại hình người. Cười với A Mạc Kỳ. Xa lô nói. Xin A Mạc Kỳ tiên sinh dẫn đường. A Mạt Kỳ dẫn xa lỗ vào nội đảo, trên đường trầm mặt không nói gì. Sở thiên đã nhận được tin, không tránh được trong lòng thấm thỏm lo âu Thủi hạ của bà huy nhĩ đã có được thực lực như vậy rồi, hắn thì sao? Đại điện bố lôi chạch, xa khắc ngạc nhiên nhìn ra huy của gia tộc Phất Lạp Địch nặc đang treo trên cao, rồi dùng lễ nghi dành cho quý tộc nói với sở thiên, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ, bậy hạ của ta xin chúc mừng hôn lễ của Điện Hạ. Nói rồi. Sa lô đưa ra một cái hộp nhỏ. Đây là một chút tâm ý của bệ hạ. Sở thiên nhận lấy nhưng không mở ra mà đưa cho ba bắt tát rồi nói, thay ta cảm tạ bảo hủy nhĩ bệ hạ. Sa lô ngẩn cao đầu, mang đầy phong độ của một kỵ sĩ quý tộc, ta nhất định sẽ truyền đạt lời của điện hạ đến bệ hạ. Hôm nay ta đến đây là có ba việc. Thứ nhất chính là chúc mừng điện hạ. Hai việc còn lại là gì vậy? Việc thứ hai. Xin Điện Hạ nói lại với phu nhân Chu Lệ Á. Sa lỗ dừng lại một chút rồi tiếp, ông của phu nhân Chu Lệ Á, Đức Khố Lạp đã hao cạn tiềm lực sinh mệnh. Đức Khố Lạp chết rồi sao? Sở thiên đứng bật dậy. Sa lỗ lắc đầu cười, Điện Hạ đã có thể tạo ra A Mạc kỳ thì cũng nên biết tiềm lực sinh mệnh hết không có nghĩa là chết. Mấy năm nay, sinh mệnh của Đức Khố Lạp gần như bị lưỡi đao phán quyết hút cạn, vì vậy để bảo toàn tính mạng cho hắn. Bệ hạ của ta đành phải ngâm hắn dưới đáy biển cấm. Sa lô nói tiếp, xin điện hạ hãy nói với phu nhân không cần lo lắng cho sự an toàn của Đức Khố Lạp tiên sinh. Sở thiên gật đầu, hiểu rằng bà Huy Nhi đang cảnh cáo mình, đừng nên có ý định đến biển cấm cứu Đức Khố Lạp, nếu không thì dù có cứu được ra thì hắn cũng chết rồi. Thế việc thứ ba. Sở thiên hỏi. Sa lô nhìn xung quanh rồi cười, theo lệnh của bệ hạ, việc thứ ba chỉ một mình điện hạ được biết. Ba bác tát, đưa mọi người lui ra hết đi. Sở thiên phẩy tay. Ông chủ. Ba bác tát nhìn xa lỗ, ý hắn là gì ai cũng hiểu. Sở thiên cười, ta không sao, nếu xa lỗ tiên sinh muốn giết ta thì ai ở lại cũng vô tôi Ba bác tát rời khỏi, sở thiên hỏi, giờ ngươi có thể nói rồi. Điện hạ cũng tinh thông thần lực. Sa lỗ chỉ xuống đất, vậy điện hạ nhất định là đã phát hiện thứ ở dưới bố lôi Trạch rồi đúng không? Ta có thể cảm nhận được có thần lực ở dưới đó. Sở thiên nói nửa vời, nhưng ta vẫn chưa xuống xem. Mấy năm nay, thần lực ở dưới đó đã bắt đầu dò dỉ. Đợt vừa rồi điện hạ cho xây dựng đảo bố lôi Trạch lại càng làm lung lay cơ địa của bố lôi Trạch khiến cho thần lực dò dỉ càng nhanh hơn. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đã bảo tề bách lâm phải rất cẩn thận rồi nhưng không ngờ vẫn kinh động đến bảo huy nhĩ. Sa lô nói, không giấu gì điện hạ Thứ ở dưới Bố Lôi Trạch là do bệ hạ ta chôn xuống. Việc thứ ba mà ta nói chính là hy vọng điện hạ cho phép ta xuống sửa lại chỗ hở." Sa Lỗ cung tay nói, "Vốn dĩ ta không cần phải có sự đồng ý của điện hạ cũng có thể xuống, nhưng bệ hạ nói, điện hạ đã là chủ nhân của Bố Lôi Trạch, hơn nữa với thực lực của điện hạ, có lẽ rất lâu nữa vẫn là chủ nhân Bố Lôi Trạch, do đó việc này vẫn nên nói với điện hạ thì vẫn tốt hơn." Tuy ngữ khí của xa lô rất khách khí nhưng sở thiên vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp. Chầm ngâm dây lát, sở thiên cười, ha ha, nếu dưới đó đã là đồ của bào huy nhị bệ hạ thì ngươi cứ tự nhiên. Có điều đảo bố lôi Trạch đã được xây lại, có một số bí mật không thể để người ngoài biết. Vì thế ta hy vọng có thể được cùng đi với xa lỗ tiên sinh. Việc này là nên rồi. Xa lỗ cười, nhắc đến bố lôi Trạch sau khi được điện hạ cải tạo. Bậy hạ ta cũng rất kinh ngạc đó. Nói rồi, xa lôi chỉ xuống đất, mời điện hạ theo ta. Xa lôi nhún người bay khỏi đại điện và lặn xuống biển, rồi chìm dần xuống lớp cắt dưới đáy biển. Sở thiên luôn bám sát theo sau. Hai người nhanh chóng đến trước một đám ánh sáng đỏ. Sau khi đứng vững, sở thiên bỗng nói với xa lôi. ha hà, hà, đúng như bảo huy nghĩ bậy hạ nói, giờ ta là chủ nhân của bố lôi chạch, những thứ kia sau này cũng do ta bảo quản. Vậy có phải nên cho ta biết đó là gì không? Sa lỗi trầm âm, rồi cười, cũng chẳng có gì, chỉ là một khu mộ thôi. Mộ! Hắc hắc! Sở thiên cười, khu mộ sao lại phát ra thần lực? Không lẽ ở đây chôn Nếu điện hạ đã đoán được thì ta cũng không giấu nữa. Sa lỗi chỉ vào ánh sáng đó, những thi thể bên trong này, một nửa là thần, một nửa là ma thú thượng cổ. Ma thú! Trước khi chết là huynh đệ bộ thuộc của bệ hạ nhìn sở thiên một cái, xa lỗ cười tự hào, còn thần thì đều là bị chính tay bệ hạ giết. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên vừa nói được một nửa thì bỗng nhận ra trước mặt xa lỗ mà nhắc đến nữ thần là một việc vô cùng nguy hiểm, vì gần như là biển cấm có thủ với chúng thần. Nhận ra sự lo lắng của sở thiên xa lỗ cười, điện hạ yên tâm, bệ hạ và nữ thần ái lệ ti không hề có thù hận gì. Bệ hạ cũng sẽ không làm khó thánh đổ của nữ thần đâu. Nói rồi, xà lô dơ một tay lên, trên bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ màu máu. Thân lực tầng thứ tư. Sở thiên kinh ngạc. Ha ha, đây là sức mạnh bệ hạ ban cho ta để sửa chữa thần mộ. Xà lô vừa sửa thần mộ vừa nói, ta đâu đạt được đến cảnh giới này. Ba. Phù. May quá. Sở thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu bất kể ai ở biển cấm mà cũng có thần lực tầng thứ tư thì huyễn thu đại lục có thể đổi tên thành cấm kỵ đại lục rồi. Một lúc sau, xa Sa lỗ làm xong việc, nói với sở thiên, điện hạ, tuy thần mộ đã không còn chỗ hở nào nhưng thần lực của nó có thể vẫn bị dò dị một phần. Nếu điện hạ và a amạt kỳ tu luyện ở gần xung quanh thần mộ thì sẽ rất có lợi. Có lợi. Sở thiên sáng mắt lên. Sa lô nói tiếp, ngoài ra, xin điện hạ hãy chú ý. Điện hạ và A Mạt kỳ kế thừa thú thần lực của huyết mạch long thần, không dung hòa với thần lực của thượng cổ chúng thần, vì thế điện hạ hay nhớ, chỉ được thu nhận sức mạnh phát ra từ thi thể của ma thú, chứ chúng thần thì không được. Sở thiên nghiêm túc ghi nhớ lại, rồi hỏi, tại sao bảo huy nhị bệ hạ không tu luyện ở đây? Ha ha! Xa lỗi chỉ vào thần mộ cười lớn, cho dù chúng thần ở đây phục sinh, hợp lại cũng không không phải đối thủ của bệ hạ. Ngài nói xem, Bệ hạ còn cần phải thu nhận thứ năng lượng hạ đẳng này sao? Trên đường quay lại bờ biển, sở thiên chỉ đi theo sa lô mà không nói lời nào. Điện hạ, ta xin cáo tử. Sa lô cũng tay hành lễ, xin điện hạ chú ý đến thần mộ, hôn khác bệ hạ nhất định sẽ hậu tạ. Bà huy nghĩ bệ hạ quá khách khí rồi. Sở thiên mồm thì khiêm nhường nhưng bụng thì nghĩ, hy vọng là hải vương biển cấm không nhỏ mọn như Long Hoàng. Thiện sa lô xong. Sở Thiên bắt đầu bận rộn rồi. Trước tiên là cho viên thần thạch vào người sát Lâm Na, rồi biểu ra tin Đức Khố Lạp đang làm khách ở nhà bạn cũ cho Chu Lệ Á nghe. Sau những việc đó, Sở Thiên cùng với A Mạc Kỳ bắt đầu xuống đáy biển hấp thụ thú thần lực. Có điều không bao lâu, những ngày chuyên tâm tu luyện của Sở Thiên đã bị Lỗ Tây Nạp làm gián đoạn. Vì cha giả của Lỗ Tây Nạp, đại ca của Sở Thiên, Lang Vương bờ Tây Hải, Khải Văn bị người ta bắt nạt. Khi lỗ Tây Nạp khóc lóc đến gặp sở thiên, sở đại thiếu gia lập tức đem người nhảy lên lưng bộ Một mặt là đi báo thủ cho Khải Văn, mặt khác là muốn tuyên bố với đại lục rằng, thân thích của đảo bố lôi Trạch không dễ bắt nạt thế đâu. chương 223, nội chiến trong lang tộc. Để lại phần lớn ma thú ở lại trong nhà, sở thiên lên đường đi đến bờ Tây Hải, đi cùng chỉ có bộ in, kim cương, và lỗ Tây Nạp. Huyên thú đại lục quả thực to quá. Dù Boeing có bay hết tốc lực cũng phải mất đến hơn nửa tháng mới tới được Tây Hải. Sở thiên bây giờ đã khác trước rồi, vừa bước vào vùng núi ở Tây Hải hắn đã phát hiện cái gì đó không đúng. Xói đâu rồi? Hàng triệu con lang tộc có mặt khắp nơi trên bờ Tây Hải, gần như mọi ngã đường đều có trạm thu phí của chúng. Vậy mà giờ đây, tuy trên núi có rất nhiều ma thú nhưng đến một con cự lang cũng không có. Sở thiên đứng trên lưng Boeing nhìn ra xung quanh rồi tao mày hỏi. Lỗ Tây Nạp, phụ thân ngươi còn chô ở nào khác không? Ở đây ta không hề cảm nhận được hắn. Phụ thân ta không có ở đây sao? Lỗ Tây Nạp cắn ngôi, chẳng lẽ hang của lang tộc Tây Hải bị bọn chúng cướp mất rồi? Khốn kiếp, phụ thân không dễ dàng rời khỏi hang đâu. Trong lang tộc có người có thể cướp mất hang của phụ thân ngươi sao? Sở thiên vô lỗ Tây Nạp cười, không thể nào, lang tộc ở Nam Hải cũng không có khả năng đấy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. tháng trước Thú tộc sau khi lấy được lương thực ở hồng thổ hạp cốc đã lui bình, nhưng vua của lang tộc cùng xuất chinh với thú vương đã tử trận dưới đao của thiết kỵ khải Tát Thế là tứ đại tộc trưởng lang tộc đã bắt đầu tranh giành vị trị lang hoàng. Người đầu tiên thất bại lại chính là cha già của lỗ Tây Nạp, lang vương Tây Hải Khải Văn. Chỉ sợ ba lão giả kia gọi trợ thủ. Lỗ Tây Nạp lo lắng, Tây Hải có rất nhiều ma thú cấp cao không vừa ý với cha của ta. Sở thiên cục ạc. Lần trước trước khi chia tay, Khải Văn đã ẩn ý nhắc đến việc nhờ Sở Thiên đi tiêu diệt một kẻ thù lợi hại. Bay vòng vòng trên hang của Khải Văn, Sở Thiên cuối cùng đã phát hiện ra vài con cử lang ở trong động huyệt. Sở Thiên chỉ vào động huyệt nói, bộ in, thả ra 20 con phi mau đi bắt mấy con cử lang kia về đây. Phanh phạch! Phanh phạch! 20 con phi mau bà quỷ thạch tượng được Sở Thiên đặt bừa cho cái tên, sung về phía động huyệt. Đám cử lang nhanh chóng bị bắt lại và được giao cờ hở tờ lỗ Tây Nạp thẩm vấn. Khốn kiếp! Quả nhiên hàng đã bị cướp. Lỗ Tây Nạp giận dữ, những con cự lang này đều là thủ hạ của lang vương Tây Hải. Bây giờ địa bàn của phụ thân của ta phần lớn bị quy về tay lang tộc Tây Hải rồi. Thế phụ thân ngươi đâu? Sở thiên vội hỏi. Phụ thân bị ép đến bờ cắt ở phía Tây rồi. Lỗ Tây Nạp hướng về phía Nam hét thảm một tiếng. Khà khà! Thú vị đây! Sở thiên cười, lỗ tây nạp, ngươi và kim cương ở đây cướp lại hang. Thúc thúc, thúc cho kim cương theo ta. Ha ha, vui quá! Lỗ tây nạp nhìn cái hộp phủ vải đỏ trên lưng kim cương, liếm môi, không ngờ ông giả tề bách lâm đấy lại nghiên cứu ra được thứ khủng bố như thế. Kim cương, giờ thử bắn một phát xem sao nào. Ngươi muốn phá sập hang của phụ thân ngươi đấy à? Kim cương dùng hai ngón tay nhấc lỗ tây nạp lên rồi nhún người nhảy xuống khỏi bộ in. Cứu ta với. Lông của ta rồi hết rồi. bóng dáng kim cương hạ cánh xuống vùng núi trong tiếng kêu ai hoán của lỗ tây nạp. Còn sở thiên thì tiếp tục đi về phía tây. Cuối cùng thì tìm thấy khải văn thương tích đầy mình trong một túp lều nát trên bờ biển. Đại ca, sao lại thành ra thế này? Nhìn bộ dạng thảm hại của khải văn, sở thiên kêu lên, huynh đệ đâu hết rồi? Ngàn vạn con lang tộc Tây Hải đâu? Huynh đệ, cuối cùng đệ cũng đến. Khải văn liết tấm thân tàn ra, thở dài, từ sau khi ta bị đánh bại, ải, lòng người thay đổi rồi. Các huynh đệ thì người chết, kẻ chạy trốn, còn lại thì cũng theo lang vương Tây Hải rồi. Đừng vội vàng, huynh cứ từ từ nói, để đệ chữa trị cho. Khải văn nằm trên bãi cát, vừa để sở thiên trị thường, vừa than thở, từ khi lang hoàng bệ hạ tử trận ở Hồng Thổ Hạ Quốc. Thú vương ở Thảo Nguyên Huyền Hà không biết tại sao lại không chỉ định lang hoàng kế vị. Thế là tứ đại lang vương bắt đầu tranh giành hoàng vị. Ban đầu, ta dựa vào số thuốc mà đệ đưa suýt nữa thì thắng rồi. Nhưng ai ngờ ai ai ngờ được lang vương Tây Hải câu kết với ma thú cấp cao ở Tây Hải cấp đi hang của đại ca ta đây. Khải Văn nói xong cũng là lúc sở thiên trị thương xong. Ha ha, đệ không hổ danh là tế tự thần thánh thượng cổ. Khải Văn nhảy lên, bá vai sở thiên. Lần này đệ nhất định phải giúp đại ca. Sở thiên cười, đệ đã bảo lỗ tây nạp đi cướp lại hang cho huynh rồi. Quá tốt rồi. Khải văn nắm chặt tay, phất lạp địch nạc lính đệ. Đệ hãy mời A Mạc Kỳ tiền sinh giết tên Lang Vương Nam Hai trước. A Mạc Kỳ. Sở thiên cười, A Mạc Kỳ không đến. Lần này đệ chỉ đem theo Kim Cương và boin Hả? Ánh mắt lộ vẻ thất vọng, Khải văn nói, đệ quá khinh địch rồi. Tuy ma thú cấp 8 không phải đối thủ của Kim Cương nhưng lần này đã thương ta là ma thú cấp 9. Sở Thiên cười, Sở đại thiếu gia bây giờ đã không coi ma thú cấp 9 là gì nữa rồi. Sở Thiên vẫn đem theo Kim Cương một mặt là không muốn để lộ thực lực, mặt khác là muốn Kim Cương thử nghiệm thứ vũ khí mới của Bố Lôi Trạch. Ha hà, hà, đại ca yên tâm đi. Sở Thiên cười, đến lúc đó huynh sẽ biết Kim Cương có thể đối phó với ma thú cấp 9 không thôi. Sở Thiên hỏi Đại ca, đánh huynh bị thương rốt cuộc là ai? Chúng ta đi xả hận cho huynh trước. Là ma can. Khải văn cắn môi, hùng mang cấp 9, ma can. Ma can. Sở thiên đông nhớ ra cái tên này. Một lần khi hắn ở Tây Hải, con ma thú cấp 9 hói đầu quyện tiền thẩm mỹ, nhưng tên ma can này đã bị thái qua nhị dết rồi. LNN thứ 2 nghe thấy cái tên này là từ miệng của Long Vương Hoàng Kim Mạch Kháng Tích. Nhưng Ma Căn theo lời mạch khẳng tích là một trong ngũ đại ma thu thượng cổ nắm giữ nguyên tố trong thiên hạ. Không lẽ cái tên Ma Căn này lại phổ biến vậy? Sở Thiên hỏi, đại ca, đệ nhớ có một ma thú bạo hùng cấp chin ở Tây Hải cũng tên Ma Căn, nhưng hắn đã chết rồi. À, đấy là A Long Tả Ma Căn. Khải Văn giải thích, đã thương ta là sách phi á Ma Căn. Ở Tây Hải gia tộc Ma Căn là một thế lực rất lớn mạnh. Sở Thiên hiểu ra. Thì ra là tên đầy đủ của Tây Phương Hóa. Nói ra thì theo lễ nghi quý tộc của Tây Phương Hóa thì tên đầy đủ của Sở Đại Thiếu Gia bây giờ là Phất Lạp Địch Nạc Thánh Bố Lôi Trạch Thiên Sở. Khải Văn nói tiếp, đệ phải cẩn thận, A Long Tả Ma Căn mà đệ giết chính là đại ca của sách Phi Á Ma Căn. Đa tại đại ca, Sở Thiên Cười Nhạc, không hề để tâm đến tên Ma thú cấp 9 ấy, chỉ cần không phải là Ma Căn trong ngũ đại Ma thú Thượng Cổ là được. Gọi Boeing đắp xuống đất, Sở Thiên kéo Khải Văn trèo lên chắc lỗ Tây Nạp và Kim Cương đã lấy lại được hang rồi. Chúng ta quay về rồi nói. Khi Sở Thiên về đến nơi, mấy trăm còn cự lang đã được giải quyết xong. Khải Văn gọi các thành viên trong tộc đang ẩn nấp ở quanh đó về, hang của lang tộc Tây Hải lại hồi phục sinh khí. Nhưng qua một ngày, chỉ có một ngày, bọn Sở Thiên đã bị bao vây. Nhìn đám cự lang đứng khắp núi, Sở Thiên cười, đại ca. Ở đây cũng phải có đến 20 vạn con cự lang. Lang vương Nam Hải làm thế nào mà từ heo biển Thánh Điệp qua đem được nhiều quân thế này? Hừ! Hai mắt khải văn đỏ ngầu, lang vương Nam Hải chỉ đem 10 vạn huynh đệ đến. Đám kia có một nửa là phản đồ Tây Hải. Không ngờ cự lang cũng thấy gió chiều nào che chiều ấy như con người. Sở thiên cười thầm, nói, đại ca, huynh có định cho đám phản đồ kia một cơ hội không? không. Khải văn ngần ra ý của đệ là. Nếu đại ca muốn cho chúng cơ hội thì đệ sẽ bảo Kim Cương chỉ giết Lang Vương Nam Hải rồi đại ca triệu chúng về. Dưng một lúc, sở thiên chỉ lên núi. Nếu đại ca không cho chúng cơ hội thì mục tiêu của Kim Cương sẽ là toàn bộ cự Lang Khải văn do dự một lát, rồi thở dài. Thôi đành vậy, trước đây chúng đều là huynh đệ của ta, chẳng qua là bị lang Vương Nam Hải ép. Khải văn, ngươi ra đây cho ta. Một giọng nói vang lên từ bảy sói. Là lang vương Nam Hải. Khải văn nói nhỏ với sở thiên, rồi sông ra ngoài, lang vương Nam Hải, huynh đệ của Lão Tử đã đến đến rồi, thông minh thì ngươi mau đầu hàng, bái ta làm lang hoàng. Một con cự lang màu xám xanh tách ra khỏi bầy sói, liếc qua sở thiên một cái rồi nói, khải văn ngươi không đánh lại ta thì mời điện hạ phất lạp địch nặp đến. Thế thì có gì tài giỏi? Thể diện của lang tộc chúng ta bị ngươi bôi nhỏ cả rồi. Hừ. Thế việc gia tộc Ma Căn thì sao? Khải văn phản lại, phất lạp địch nạc điện hạ là huynh đệ của ta, ta mời huynh đệ giúp đớt thì mất mặt cái gì? Không như ngươi, mời gia tộc Ma Căn, kẻ thù của lang tộc. Ồ, Khải văn lão đại nói năng không khách khí gì cả. Một người phụ nữ lưng hổ, eo gấu, cơ thể to lớn, ăn mặc lại hoa hỏe hoa sói, đi ra từ bầy sói, xếp phi á Ma Căn ta chẳng qua là nhận tiền làm việc. Ta có thủ hẳn với lang tộc từ hồi nào vậy? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên thẩm tiêu trời, đây là người phụ nữ xấu nhất mà Lao Tử từng gặp trong đời. Ai lỗ Tây Nạp thở dài, vuốt đám lông trên đầu lầm bẩm, đây quả thật là nỗi xấu hổ của tất cả cái đẹp trên đại lục này. ma Căn rõ ràng đã nghe được lời của lỗ Tây Nạp, giận dữ nhìn hắn rồi cười với sở thiên, phất lạp địch nạc điện hạ, sao lại chỉ có kim cương? À mạc kỳ tiên sinh đâu? Không quan tâm khải văn liên tục nháy mắt, sở thiên cười, buồn điện hạ chỉ mang theo kim cương. Hừ, kim cương sừng sững như ngọn núi hừ một tiếng, gió từ mũi thổi bay đi mấy con cự lang gần đó, đối phó với ngươi, ta là đủ rồi. Hi hi, ha ha tiếng cười quái e dị của ma căn quả thật nghe không nổi, chỉ vào sở thiên, ma căn cười, nếu đã chỉ có kim cương thì hôm nay buồn tiểu thư sẽ đếm thử xem tế tự thần thanh có mùi vị như thế nào. Trường 224, vũ khí mới của đảo bố lôi Trạch Ngươi muốn giết chết ta sao? Sở thiên nhìn ma can cười. Hê hê, bố lôi Trạch quả thật không dễ động vào. Ma can cười, nhưng điện hạ đã dám một mình đến Tây Hải thì sách phi á ma can ta cũng không khách khí nữa. Ồ! Sở thiên quan sát ma can, hỏi thích thú, ngươi không sợ sau khi giết ta thì A Mạt kỳ sẽ truy sát ngươi sao? Ừ, cùng lắm thì bà cô ta đây mai danh nhận tích. Ma căn liếm ngón tay, còn cơ hội giết tế tự thần thánh thì chỉ có một thôi. Huynh đệ, chúng ta chạy trước đã, sau này báo thủ, Khải Văn ở đằng sau kéo kéo áo sở thiên. Tại sao chúng ta phải chạy? Người trên đảo bố lôi Trạch không biết chạy là gì. Sở thiên vấy tay ra hiệu Khải Văn không phải hoảng, rồi chỉ vào kim cương, muốn giết ta thì phải hỏi ma thú của ta trước đã. Chỉ là một con cự viên cấp 8, phất lạp địch nặc ngươi tìm đến chỗ chết rồi. Ma căn dấm hai chân xuống đất nhún người xông về phía sở thiên. Đối thủ của ngươi là ta. Kim cương gầm lên, di chuyển sang bên, nhằm thẳng nắm đấm xuống đầu ma can Ma căn rõ ràng coi thường kim cương, chỉ bảo vệ mình bằng một lớp ma pháp, rồi vẫn nhắm vào sở thiên. Về hình, trời đất rung chuyển, mặt đất xuất hiện một hố sâu đến hàng mét, ở bên dưới là ma can Thú thần tại thượng. Khải văn mở to mắt, nhìn chân chân vào cái hố. Kim Cương chỉ là ma thú cấp 8 thật sao? Bình tĩnh trà ơi! Lỗ Tây Nạp chép miệng, Kim Cương có thể kéo được hàng vạn quân thiết kỵ khải tắt thì một con ma thú cấp 9 có là gì? Hê hê, ở bố lôi chạch, sức mạnh của Kim Cương vẫn chưa là nhất đâu. Còn ai mạnh hơn cả Kim Cương nữa? Khải Văn Kinh ngạc hỏi. À đó thôi, không nhắc đến nữa. Lỗ Tây Nạp hủ rũ lắt đầu, người đó là một tên ốc. Phất Lạp địch nặc, ngươi chọc tức ta rồi đấy. Ma căn nhảy từ dưới hố lên, nhưng không lao về sở thiên nữa mà cảnh giác nhìn kim cương. Kim cương bước lên một bước rồi nằm xuống nói, sức của ngươi không được, muốn đánh bại ta thì phải dùng ma pháp. Ma căn cười, ha ha láo nương cứ không dùng ma pháp đấy. Nói rồi, hai tay ma căn rung lên biến thành đôi tay gấu tóm lấy đuổi kim cương. Gấu vốn sinh tồn dựa vào sức mạnh, nếu là người bình thường. Thậm chí là cao thủ cấp cao gặp phải gấu cấp 9 thì chỉ có đường thịt nát sương tan. Nhưng đối thủ của ma căn lại là Kim Cương. Vinh. Chỉ một cú đấm, ngay ở bên cạnh cái hố vừa rồi lại xuất hiện một hố khác, và ma căn lại một lần nữa ở dưới đấy. Sở thiên bông Vũ vai Khải Văn hỏi, Đại ca, ở gần đây có chỗ đất trống nào không? Đệ sợ lát nữa huynh đệ của huynh sẽ bị thương. Có. Khải Văn hất đầu về phía sau núi. Sau ngọn núi đó có một buồn địa, có thể chứa mấy chục vạn huynh đệ. Vậy thì tốt. Sở thiên cười, Kim Cương, dù ma căn ra sau núi, thử nghiệm vũ khí mới. Tuân mệnh, ông chủ. Tuy đã về hưu, nhưng Kim Cương vẫn hành quân lễ làm theo lời sở thiên. Bang phong trần. Từ dưới hô xuất hiện một luồng gió mang theo những mảnh băng nhỏ, theo sau nó là ma can Liên tiếp hai lần bị Kim Cương dùng sức lực đánh bại, à không dám khinh địch nữa. Lên khen, lẽ len cách. Các mảnh băng bắn túi bụi vào người kim cương nhưng chỉ để lại được vài vết sức nhỏ. Khải văn nhìn thấy vậy, vội vàng hỏi, huynh đệ, băng phong trần là đỉnh cao ma pháp cấp 8, sao kim cương có thể? Lỗ tây nạp tiếp lời, ai già, cha à, sao cha lại quên thuốc thuốc là ai chứ? Đừng nói kim cương, giờ con cũng không sợ ma pháp cấp 8 nữa là. Ở đảo bố lôi Trạch các ma thú tâm phúc bọn con uống thuốc của thuốc thuốc như ăn cơm còn ai sợ mấy cái thứ ma pháp này chứ? Uống thuốc như ăn cơm. Khải văn tặc lưỡi ngưỡng mộ, rồi nhìn Kim Cương thắc mắc, Kim Cương giờ có coi là ma thú cấp 8 nữa không? Sau khi liên tiếp bị đà kích, ma căn tức giận tột độ, biến thành một quái vật đầu gấu đôi rắn. Ủa, đại ca của sách phi á ma căn là đại địa bạo hùng, sao ả lại là con quái vật này? Sở thiên ngạc nhiên hỏi. Hà hà, huynh đệ không biết rồi. Khải văn ghé sát hai sở thiên cười gian, nghe nói tổ tiên của gia tộc Ma Căn là một con rắn, nhưng nó bản tính dâm loạn, chỉ cần là rồng cái là nó làm tới luôn. Kết quả là sinh ra cả một đống con cháu dị thường. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên đang định châm trọc thì đồng nghĩ tới việc con mình với hai cô vợ sẽ là gì? Người? Rồng? Rơi? Hay là quái vật hôn huyết đây? ca ngợi nữ thần băng tuyết? Đột nhiên, ma căn hét lớn, rời xa khỏi phạm vi tấn công của Kim cương ngẩng lên trời hô, băng phong bạo tuyết. Trước mắt, cả vùng núi xanh dì bị bao phủ bởi một lớp xương tuyết lạnh giá. Khải văn hét to, ma pháp đỉnh phong cấp 9, mau bảo Kim cương Cha, không sao đâu. Lô Tây nạp ở đằng sau kéo kéo khải văn. Sao lại không sao? Khải văn hốt hoảng. Thuốc của Thúc Thúc còn có lợi hại thế nào thì cũng không chống đỡ được với ma pháp chỉ kém mỗi cấm chú. Lỗ Tây Nạp vây vây móng, bảo Khải văn lại gần, rồi nói nhỏ, tuy Thúc Thúc chưa nhắc đến, nhưng cha à, con đã dùng quả Tây Hải lần trước cha gửi mua chuộc được thiếu ra mặc phỉ đặc và được biết. Nói rồi, Lỗ Tây Nạp nhìn xung quanh, thấy sở thiên vẫn đang suy nghĩ về huyết thống con mình sau này, yên tâm nói tiếp, nghe nói, Phất Lạp địch nặc Thúc Thúc quen biết nữ thần băng tuyết. Chúng ta không phải sợ ma pháp băng hệ. Cũng không biết hiện tại nữ thần băng tuyết thật sự đang bảo vệ kim cương, hay đây là kết quả sự nỗ lực tu luyện của kim cương. Dù sao thì băng hệ ma pháp của ma căn hầu như chẳng có tác dụng gì với kim cương. Hít Trước khi ma pháp xuất hiện kim cương đã bắt đầu hít vào rất nhiều không khí, đến khi ma căn phát động, thân hình to lớn của kim cương đã to ra gấp đôi. Phụ Phụ Khí lạnh của ma pháp băng hệ và khí nóng trong hơi thở của kim cương gặp nhau, dòng không khí bắn tứ tung khiến đám sói chạy tứ tán. Tuy ma pháp cấp 9 rất mạnh, nhưng khi đến trước mặt kim cương thì bị yếu đi không ít, còn lại không đủ để đả thương cơ thể được ngâm trong thuốc của kim cương. Phủi phủi những vệt máu và những sợi lông bị đóng băng, kim cương dơ ra một ngón tay lắc lắc về phía ma can ma pháp của ngươi cũng không được, xem ra ngươi không phải đối thủ của ta rồi. Lao nương liều với người ma căn trận trừng mắt bay lên không trùng, trông cái đầu gấu thật dữ thợn. Đợi đã. Kim cương chỉ vào bầy sói dưới đất, người muốn xử luôn cả lang vương Nam Hải đấy à. Lang vương Nam Hải ở dưới đất cũng giật mình, trận chiến đẳng cấp này không còn là cái hắn có thể xem nữa rồi. Đúng thế, ma căn đại tỷ, đừng đánh nhầm vào đệ và các anh em. Kim cương chỉ vào sơn Cốc mà sở thiên lúc nay chỉ, chúng ta ra kia đánh. Được. Lao nương tiếp ngươi đến cùng Mà căn bay đi trước. Vình hình. Kim cương cũng đi theo. Mặt đất rung chuyển đến mức đám sói phải chạy loạn. Ha ha. Khải văn lão đại. Lang vương Nam Hải chậm rãi tiến lên phía trước. Giờ thì ai có thể bảo vệ ngươi. Hử. Dựa vào một tế tự không có pháp lực sao. Anh em. Tiêu diệt bọn chúng. Bồ Sở thiên gọi to. Ngay sau đó. Hàng trăm con thạch tượng quỷ phân tán đám cử lang bên cạnh sở thiên, đưa sở thiên và khải văn lên lưng bộ in. Vừa ngồi xuống, sở thiên bịt chặt lấy hai nói, đại ca, bịt hai lại đi, tí nữa sẽ rất ổn đấy. Sao thế? Khải văn thắc mắc. Ô hát rẻ ạ. Lỗ Tây nạp phấn khích hết lên, ha ha thúc thúc, có phải kim cương bắt đầu thử vũ khí mới không? Sở thiên gật đầu cười, rồi meo mắt nhìn về sân cốc. Khải văn bị thai lại theo lời sở thiên, vũ khí mới. Vũ khí gì? Về ba, sơn cốc dường như mọc thêm một mặt trời nữa. Bùi khói mù mịt, một dòng nham thạch từ dưới đất phun trào. Trước mắt, cả dây núi vừa mới đây còn là một dây núi yên tĩnh, giờ đã mãi mãi biến mất trong màn khói lửa. Huynh đệ mau chạy thôi. Lang vương Nam Hải sợ đến run dậy, không biết là thủ hạ đã chạy lâu rồi. Gan bé thế mà còn dám tranh giành vị trí lang hoàng. Sở thiên khinh thường nhìn lang vương Nam Hải đang chạy trốn rồi nhìn về phía cây nấm khói ở đằng xa. Khốn kiếp lao giả tề bách lâm quả thật đã không nói khoác. Lỗ tây nạp cười khổ thôi vậy, về thì xin lỗi lão một câu. Khải văn sớm đã chết sức rồi. Lắp ba lắp bác hỏi huynh huynh đệ đây đây là cấm chú hỏa hệ hủy thiên diệt địa phải không? Đúng thế, chính là nó. Sở thiên cười có điều vi lực đã bị giảm mất một nửa rồi. Lúc này Kim Cương đang vắt một khẩu pháo lớn trèo lên đỉnh núi, hai trái giữ pháo, tay phải đập vào ngực, hành quân lễ khải tắt với sở thiên rồi nói, báo cáo ông chủ, đại pháo rổ mèo đời thứ hai thử nghiệm thành công. Nhìn hai tay máu me bè bét của Kim Cương, ngực và vai có những vết thương, sở thiên hơi xót, trị thương đã rồi nói. Kim Cương xử lý vết thương xong nói, uy lực của đại pháo đã bằng được một nửa của cầm chú, nhưng sức phản xạ của nó quá lớn. Hơn nữa phạm vi sát thương vẫn chưa hoàn toàn khống chế được. Sức mạnh phát ra mất phương hướng thì rất dễ làm hại đến người sử dụng. Ừ, ta sẽ bảo tề bách lâm tiếp tục cải tiến. Sở thiên nói với Khải Văn, đại ca, loại đại pháo này là cơ mật của đảo bố lôi chạch. Ta hiểu. Khải Văn gật gật liên hồi, vừa rồi lang vương Nam Hải chạy mất không nhìn thấy đại pháo của đệ. Ở đây cũng không có người ngoài, đại ca sẽ bảo huynh đệ giữ bí mật cho đệ. Sở thiên cảm ơn khải văn xong thì hỏi Kim Cương, mà căn chết chưa? Sách phi á ma căn đã chết. Ta đã làm theo dặn dò của ông chủ, nhặt thi thể của ả về rồi. Kim Cương cất đại pháo vào hộp sau lưng rồi nói, nhưng ả ta không chết ngay, trước khi chết còn không phục, ả nói nói người nhà của ả sẽ tìm ông chủ báo thủ. chương 225, sóng gió ở bờ Tây Hải. Bờ Tây Hải, là nhị công quốc, quốc đô lan đốn thành. Màn đêm buông xuống. Trang phục đơn giản, sở thiên đi vào tổng bộ ngày xưa của binh đoàn bạo phong. Anh trai của chú Lệ Á vẫn ở đây. Làm gì đấy? Gác cửa ngăn sở thiên lại, đây là tổng bộ của binh đoàn bạo phong Tây Hải, nghiêm cấm người ngoài. Tránh ra. Lô Tây Nạp ở đằng sau hét lên bước qua cửa. Ngài là. Lô Tây Nạp thiếu ra. Gác cổng mừng khôn xiết, hét to vào bên trong. Đoàn trưởng, Lô Tây Nạp thiếu ra về rồi. Lạc Khác vội vàng chạy ra, đại thiếu ra về rồi, thế muội muội và em rể ta đâu? Hơn một năm không gặp, Lạc Khác đã rắn giỏi, tinh anh hơn. Khuôn mặt đầy sự trải nghiệm, dấu hiệu chức nghiệp trên người cũng đã là kiếm sĩ hoàng kim cấp 6 rồi. Lạc Khác nhìn thấy Sở Thiên, đầu tiên là khực lại, rồi ngạc nhiên hỏi, "Ngài là?" Năm đó, Sở Thiên là một đạo tặc hạ tiện, vì muốn giấu thân phận còn cải trang thành luận thuần bần thiếu. Còn bây giờ Sở đại thiếu gia đã là người quyển cao chức trọng, thân vương bố lôi Trạch hùng cứ một phương. Thêm vào đó là thần lực ngày càng điêu luyện, khí chất uy nghiêm mà thần bí trên người hắn đã không còn như người thường nữa, chẳng trách mà lạc khắc nhất thời không nhận ra. Ha ha, đại ca không nhận ra đệ sao? Sở thiên dơ hai tay ra cười, đệ là em rể an địch đây mà. An địch? Người là an địch? Lạc khắc cười lao đến ôm sở thiên, mội mội chu lệ á của ta đâu? Sao nó không đến? Chu lệ á đang ở nhà tu luyện ma pháp. Sở thiên kéo lạc khắc vào trong tổng bộ. Hả? Trong đại sảnh, vừa nhìn thấy sở thiên thì tế tự á luân chết xứng. a luân, nhìn cái gì? Lạc khắc đập đập a luân, sao đến em rể ta mà người cũng không nhận ra sao? Hắn là đoàn trưởng thật sự của minh đoàn chúng ta đấy thôi. Không không. A luân thất thần lấy ra từ trong người một cuộn giấy, rồi đối chiếu với sở thiên. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, A Luân nhìn một lúc lâu, rồi quy mọc xuống, giọng run run, tế tự cấp 5 bờ Tây Hải A Luân xin bái kiến tế tự thần Thánh Thượng Cổ, Quang Minh Thánh Đồ, Hồng Y Y Ở Đại Giáo Chủ Thần Điện, thần Vương Bố Lôi Trạch Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ. Sở Thiên Giờ mới nhớ ra, thân phận Quang Minh Thánh Đồ của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào trong lòng các tế tự. A Luân, người nói linh tinh cái gì thế? Lạc khắc kéo A Luân dậy. Đây là em rể ra không phải tế tự thần thánh. Nhưng mà đoàn trưởng nhìn xem. A Luân chỉ vào hình ảnh trong cuộn giấy, hình vẽ của Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ, gần như mọi tế tự trên đại lục này đều có, ta không nhận lầm đâu. Lạc khác nhét cuộn giấy lại vào người A Luân, ngươi cũng không phải không biết, năm đó có người nói em rể ta giống tế tự thần thánh còn gì. Thôi đi, An Địch là một đạo tặc. ha hà, ta không phải tế tự thần thánh. Sở Thiên chỉ vào tóc mình cười, không tin thì ngươi nhìn xem, tóc ta màu trắng này, chuyện được lấy tại Full VN. Đúng thế. Lạc khắc phụ họa, em rể ta còn là sát thủ cấp 8 nữa. Đem thân phận sát thủ ra thì A Luân mới không nói nữa, nhưng trên mặt đấy vẻ thất vọng. Ôn lại chuyện cũ xong, lạc khắc để Sở Thiên nghỉ ở phòng mình rồi ra ngoài chuẩn bị tiệc chiêu đãi Sở Thiên. Hề ngoài ngồi trên ghế, Sở Thiên trầm rãi nói. Đi theo ta xuất từ hàng sói đến đây, sư phụ, ngài ra mặt được rồi. Tại sao không cho lạc khắc biết thân phận của ngươi? Sư phụ của sở thiên ba ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung. Trên đại lục có rất nhiều người nhìn ta không thấy thuần mắt. Sở thiên ra ý bảo ảnh ngồi xuống rồi nói, nếu chúng biết ta có người thân ở Tây Hải thì rắc rối lắm. Ảnh không ngồi mà lặng lẽ nhìn sở thiên, ngươi thay đổi rồi. ha hà, hà, con người là luôn thay đổi mà. Sở thiên vuốt bướt tóc, cười, năm đó ta chẳng biết gì mà pháp chỉ có cách giả thần côn mạo danh đạo tạc sống qua ngày. Còn giờ ta là thân vương bố lôi Trạch chủ nhân của Long ứng cấp 10A Mạc Kỳ. Có điều vẫn là học trò của sư phụ. Ngươi đã không còn cần phải gọi ta là sư phụ nữa. Bản năng sát thủ cho ta biết, ngươi đã mạnh đến mức khiến ta phải sợ rồi. Sở thiên xua tay, không cần biết thế nào, ngài và An Đông Ni đều là sư phụ của ta. Ánh mặt lạnh lùng của ảnh cuối cùng cũng thay đổi. Ảnh ngồi xuống trước mặt sở thiên. Sư phụ tìm ta có chuyện gì? Sở thiên hỏi, là việc ủy thác những sát thủ sư phụ đã chuẩn bị à Ngươi ngày hôm nay còn cần những sát thủ tầm thường đó sao? Ảnh cười gượng, có điều ta vẫn cho họ đến đảo bố lôi Trạch Hơn nữa đời này họ chỉ hiếu chung với phất lạp định nặc. Ảnh nói tiếp, ta vốn chỉ định nói cho ngươi việc của sát thủ, nhưng sau khi thấy thực lực của ngươi, Sư phụ muốn ta cứu Thuấn. Sở thiên thở dài, điều này không thể được. Tại sao? Ảnh đứng bật dậy. Trong mắt sư phụ, Thuấn là niềm hy vọng cho sự phục hưng của công hội đạo tặc, là thần tượng của mọi sát thủ. Sở thiên nhìn vào mắt ảnh, chậm dai nói, nhưng trong mắt ta, hắn là một tên ngu xuẩn. Phất lạp bị nặc. Sắt khí nổi lên trên gương mặt ảnh, hai bàn tay cũng nắm chặt lại. Ta không hề nói sai. Sở thiên cũng đứng dậy. Đợi đến khi sư phụ đạt đến cảnh giới của ta thì ngài sẽ hiểu. Kẻ nào muốn khiêu chiến với bà huy nhĩ đều ngu xuẩn. Nói xong, sở thiên bông biến mất, khi xuất hiện lại thì hắn đã đứng đằng sau ảnh, hơn nữa chôi của con dao phâu thuật đang kể ngay trên nét hầu của ảnh. Sở thiên cười nhạt cất con dao đi, rồi quay lại châu ngồi. Giờ ta giết ngài chỉ cần một đao. Sở thiên nói thẳng nhiên. Nhưng nếu một hộ vệ của biển cấm muốn giết ta thì một đao cũng không cần còn ta, căn bản là không xứng để hải vương bào huy nhĩ phải ra tay. Cái gì? ảnh ngồi phích xuống, náo nể, thật vậy sao? Ta đâu cần phải lửa sư phụ. Trên người sở thiên xuất hiện một tầng ánh sang trắng, nếu thuấn có thể giết được ma thu cấp 10 thì chắc hắn cũng có được sức mạnh giống như ta. Hắn chắc cũng biết sự lợi hại của bào huy nhĩ. Nhưng ta không hiểu. Tại sao hắn vẫn có gan đi ám sát Hải Vương Biển Cấm? Sư phụ có biết tại sao không? Ta cũng không rõ. Anh nói, trong hồ sơ của công hội đạo tặc có ghi lại rằng, thuấn ra đời 1.000 năm trước, 500 năm trước mất tích tại Biển Cấm. Sở thiên nhắm mắt lại. 1.000 năm trước chính là khi đại chiến người và thú diễn ra. Ma thú cấp 10 cũng xuất hiện từ lúc ấy. Anh hỏi, cấm chú hỏa hệ ở trên núi hôm qua là do ngươi giải phòng à? Ha ha! Sư phụ quên rồi sao, ta là tên thiểu năng ma pháp. Sở thiên cười, cho dù ta có mạnh thế nào thì ngay cả một quả cầu lửa nhỏ cũng không phóng ra nổi. Thế ở Tây Hải này còn có ai có được thực lực đó? Ảnh công mày, chẳng lẽ là người của gia tộc Ma Căn? Không thể nào, theo lang vương Nam Hải nói thì Sách Phi Á Ma Căn cũng chết do nó. Sư phụ không cần đó nữa. Sách Phi Á Ma Căn là do thủ hạ của ta giết đấy. Muốn giấu nguyên nhân cái chết của sách Phi Á Ma Căn gần như là không thể. Vì e là cả Tây Hải đã nhìn thấy ánh sáng của cấm chú rồi. Sở thiên chỉ mong là người trên đại lục không biết cấm chú ấy từ đâu mà ra. Đã là do người của ngươi làm thì ta không hỏi nữa. Anh rất thông minh, không quanh quẩn về vấn đề này nữa. Sở thiên hỏi, sư phụ, ngài có hiểu về gia tộc Ma Căn không? Sao thế? Gia tộc Ma Căn muốn gây sự với ngươi à? Anh nói, không cần lo, tài liệu công hội có ghi, gia tộc ma căn khởi nguồn từ trận đại chiến nghìn năm trước. Tổ tiên của chúng là một ma thú cấp 10, cùng thú hoàng ngũ tư chống lại liên quân của con người, nhưng đã chết ở đảo bố lôi chạch rồi. Nhưng những người xuất sắc nhất gia tộc trong vòng mấy trăm nay này là A Long Tả ma căn và Sách Phi Á ma căn đều chết cả rồi. Khá khá, dù chúng còn sống thì ngươi cũng sợ cái gì chứ? Cẩn tắc vô ấy này mà. Sở Thiên cười. Tối đó, sau khi tiễn ảnh, Sở Thiên để lại cho lạc khắp một khoản tiền lớn rồi nhân lúc đêm khuya rời đi. Mọi việc đều giải quyết xong rồi, Sở Thiên cũng không phải vội nữa. Cưới lỗ Tây Nạp, Sở Thiên vừa thưởng thức phong cảnh đêm Tây Hải vừa trở về hang của Khải Văn. Vừa về đến nơi, Sở Thiên phát hiện Kim Cương đang quỳ đợi mình ở cửa hang như chịu tội. Kim Cương, ngươi làm gì vậy? mau đứng lên. Sở Thiên bội nói. Ông chủ, xin lỗi. Kim cương túi đầu, ta không hoàn thành được mệnh lệnh của ông chủ, xin được chịu phạt. Mệnh lệnh. Sở thiên ngưng ác, gần đây ta có lệnh cho ngươi làm gì đâu. Rốt cuộc là sao? Ông chủ vẫn luôn thu thập thi thể ma thú để chế luyện thuốc, nhưng ta. Kim cương đập mạnh vào ngực mình, ta không trông coi tốt thi thể của sách phi á ma can. Chỉ là một cái thi thể thôi mà, thôi bỏ qua. Sở thiên cười. Dù sao thì ả cũng bị vì không thành hình thù gì nữa rồi. Mất thì thôi. Người đứng lên đi. Kim Cương vẫn không muốn đứng lên, nhưng ông chủ, thi thể của sách phi á ma căn bị người khác cướp từ trong tay ta. Ai cướp? Sở thiên nhảy khỏi lưng lỗ tây nạp. Ta không nhìn rõ. Tốc độ của người đó rất nhanh, ta đuổi không kịp. Khốn kiếp, đồ của lão tử mà cũng dám cướp. Sở thiên giận dữ. Kim Cương nói, ông chủ. Khải văn lão đại và bùa ảnh đã đem theo huynh đệ cự lang đuổi theo rồi, thân thể ta to, tốc độ chấm nên ở đây đợi ông chủ. Chuyện này xảy ra khi nào? Sở thiên hỏi. Chính tối hôm qua, sau khi ông chủ đi không lâu người đó xông vào cướp thi thể đi. Theo lời dặn của ông chủ, ta không dám tùy tiện dùng đại pháo. Ừm, người làm rất tốt. Sở thiên nheo mắt, có thể cướp được từ tay kim cương và hai ma thú cấp 8 của khải văn. Tên đạo tộc này không hề đơn giản. Lỗ Tây Nạp dùng đuôi đập đập chân Sở Thiên, thúc thúc, cha ta đi cả ngày rồi chưa về, chắc đuổi được hắn rồi. Túi xuống đất ngửi người mấy cái, Lỗ Tây Nạp nói tiếp, ta có thể tìm được các dấu hiệu cha để lại, họ đi về phía bắc. Kim Cương, người ở đây trông hang cho Khải Văn Lão Đại. Sở Thiên nhảy lên lưng Lỗ Tây Nạp, vỗ mạnh chúng ta đuổi theo.